Về phần giáo chủ, nói đến giáo chủ, bàng vân ngâm nghĩ một lát rồi nói, lúc ban đầu ta gặp giáo chủ cảm giác chỉ là bình thường, nhưng mấy lần sau này lại một lần so với một lần đều cảm thấy kinh khủng, cho dù từ rất xa nghe giọng nói của giáo chủ, đều có một loại cảm giác muốn quỳ xuống lệ bái. Về phần những chuyện khác liên quan tới giáo chủ, ta gần như không biết gì. Sau khi nói ra lời này, ngay cả bàng vân cũng không nhịn được tự mình cười khổ, mặc dù chính là làm công chuyện trên danh nghĩa phu nhân. Nhưng mấy chục năm qua ngay cả tình huống của vị giáo chủ này cũng không biết một chút gì. Điều này cũng coi như một kỳ tích. Cho nên bàng Vân nói xong cũng có phần lo lắng nhậm kiệt không tin, lo lắng nhìn về phía nhậm kiệt, phát hiện người này cũng không có cử động gì khác ít nhiều mới yên tâm lại. Chính nàng thật ra không quan trọng, nhưng người tiểu đệ duy nhất này lại là người nàng quan tâm bậc nhất trên đời, mà đối mặt với nhân vật bậc này, nàng có cảm giác hoàn toàn bất lực. Đại giáo vô thượng tình huống mỗi nơi không giống nhau, điều này thật ra nhậm kiệt cũng biết Như kiếm tiên giáo của Thiên Châu trước đây đuổi giết hắn kia, gần như sẽ không tiếp xúc với người bình thường, cho dù nắm trong tay quốc gia cũng sẽ không trực tiếp quản lý, chỉ sẽ hàng năm ấn định chọn lựa một số đệ tử ưu tú mà thôi, những chuyện khác hoàn toàn không quản tới, có chuyện trực tiếp ra lệnh, hoàn toàn là tồn tại cao cao tại thượng. Mà tan hồn thì phải bắt đầu tôi luyện từ trong chiến đấu với người phàm thế tục, cho đến tầng chót nhất đều có người của bọn họ. Về phần đông hoang thần giáo này nghe ra huyền ảo, nhưng nhậm kiệt cũng không có cảm giác bất ngờ gì. Nhất là hiện giờ nhiều điểm nghi hoặc như vậy đều chỉ về hướng đông hoang thần giáo, nhất định đông hoang thần giáo bên này là có một số chuyện bí ẩn. Nói tiếp đi. Nhậm kiệt không có bày tỏ gì trên nét mặt, nhìn về phía bảng vân bảo nàng nói tiếp. Trừ giáo chủ ra, đông hoang thần giáo còn có 9 vị thái thượng trưởng lão, 9 người này trừ phi có người bỏ mình hoặc phi thăng, nếu không một mực không thay đổi. Mà 9 người này so với người cùng cấp bậc đều mạnh hơn rất nhiều, chân chính là nhân vật cường đại của đông hoang thần giáo. Vốn theo thói quen Bàng Vân đã định nói, chín người này cường đại cùng lợi hại bực nào, là chín vị Thái Thượng trưởng lão Huy Trấn Thiên Hạ. Nhưng đột nhiên nghĩ đến tình huống của đường phong bên kia, lập tức cũng có chút không biết nói cái gì mới tốt, vội vàng thu hẹp lại một chút. Tiên khí của Đông Hoang Thần Giáo là ai nắm giữ? Nghe nói đến đây, đột nhiên nhậm kiệt nhớ tới vấn đề tiên khí, cái này chính là vấn đề rất mấu chốt. Cái này thật ra Bàng Vân biết, Đông Hoang Thần Giáo ta có hơi khác với các đại giáo vô thượng khác chính là, từ các đời trước. Đều phải là đương kim giáo chủ mới chiếm được tiên khí thừa nhận. Nghe nói cũng chính vì điều này mới có thể thừa kế ngôi vị giáo chủ đông hoang thần giáo. Mà đan tiên giáo, kiếm tiên giáo, tàn hồn đều là con cháu kiệt xuất thế hệ này chiếm được tiên khí thừa nhận. Cho nên lần này có tiên chỉ giáng xuống, chúng ta theo lệ thường chỉ phải một vị thái thượng trưởng lao dẫn người đi ra ngoài, giáo chủ với lý do bế quan tu luyện không có chạy tới. Cho nên mặc dù các đại giáo vô thượng khác có một số lời oán hận, cũng không thể nói gì nhiều lắm. Bang Vân nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu: Vừa rồi ta và Thái Thượng trưởng Lão Đường Phong cũng là đang nói về chuyện này. bàn bạc nếu như có biến cố thì nên ứng phó như thế nào? Hơn nữa chuyện này cũng cần một lời giải thích cho các đại giáo vô thượng khác. Dù sao dù sao là chuyện huyền nào rất lớn, mà còn chưa kết thúc. ầm, ầm, bùng bùng. Đúng lúc này, cả mặt đất tiểu thế giới đều rung chuyển một cái, sau đó phát ra tiếng nổ ầm ầm bùng bùng. Tiếp theo là một tràng tiếng va chạm mãnh liệt. Lập tức dẫn tới mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy lúc này bên trong khu vực bao trùm của Võ Châu, kiếm khí ngăng dọc, lực lượng cường đại điên cuồng va chạm, hai thân ảnh ngươi tới ta lui đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Chỉ có điều loại chiến đấu cấp bậc đó, cho dù Bàng Vân cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới Lao Tổ thái cực cảnh cũng không thấy rõ lắm, đừng nói chi là Bàng Cẩm, sớm đã nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ không thấy rõ lắm, nhưng bọn họ vẫn hiểu được chuyện đơn giản nhất, nhìn như đánh cho khí thế ngất trời chẳng phân biệt được trên dưới nhưng thực ra chênh lệch quá lớn loại chênh lệch này làm cho bọn họ đều cảm thấy kinh khủng bởi vì người có sừng trâu trên đầu kia chính là trước dùng lực lượng bản thân phong tỏa chung quanh đồng thời chiến đấu với đường phong thái thượng trưởng lão với điều kiện tiên quyết là không để cho lực lượng của bọn họ phát tiết ra ngoài đủ thấy chênh lệch giữa hai người cũng không phải là một điểm nửa điểm chết tiệt cẩn thận một chút lưu lão nhị nếu như ngươi để trong tiểu thế giới của ta bị tổn thương Vậy ngươi cứ thành thật một mình ở chỗ này từ từ đau khổ chờ đợi đi. Trong lúc hai tỷ đệ bọn họ đang khiếp sợ, nhậm kiệt lại ở một bên kêu lên, nhắc nhở cuồng nguyêu đừng quá hứng khởi, quên mất phòng ngự. Hắn vừa kêu lên như vậy, chợt nghe bên trong phát ra tiếng hầm hừ khó chịu, nhưng sau đó lực lượng phòng ngự vẫn là tăng mạnh, lần nữa trở nên lặng yên không một tiếng động. Bàng Vân cùng bàng cẩm xem thấy đều kinh hồn vỡ mật, thầm nghĩ, điều này điều này sao có thể. Tên có dáng đầu châu kia đã cường hãn đến mức độ này Mặc dù chỉ là nhìn thấy bóng hắn chiến đấu, nhưng khí tức cường hãn điên cuồng của hắn lại tràn ngập trong thiên địa, đây tuyệt đối là người thiên không phục địa không phục, hơn nữa đánh tới loại trình độ này cũng đủ kinh khủng đủ do người. Nhưng không nghĩ rằng, người này vẫn còn chưa hài lòng, rồi lại lại còn nói như vậy. Càng thêm khó tin chính là, người đầu châu Cường Đại, điên cuồng cường hãn như thế sau khi nghe hắn nói vậy, lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn, thà rằng tạm thời ở thế hạ phong, cũng dành ra một phần lực lượng trên phong ngự bảo đảm không phát tiết một chút lực lượng ra ngoài. Điều này cũng quá khó tin đi. Hướng về phía Ngư lão nhị quát một câu, sau đó nhậm kiệt quay đầu nhìn về phía hai tỷ đệ bàng vân, bàng cẩm sớm đã sừng sốt ngây dại ở đó, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Vừa rồi phu nhân phối hợp cũng không tệ lắm. Hiện tại phu nhân giúp ta nghĩ ra một chủ ý, làm sao có thể để cho ta đi vào tiểu thế giới của đông hoang thần giáo. Dĩ nhiên, phải đi vào trong đó không để người khác phát hiện. cái này. Bang Vân vừa nghe nói lập tức đầu đều sắp nổ tung, thầm nghĩ, người này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đầu tiên là bắt đệ đệ mình không nói, lại chạy vọt vào dưới 9 cây thần thụ đông hoang thần giáo bắt mình, ngay cả đường phong vị thái thượng trưởng lão đều không thèm để ý chút nào bắt vào đây, bây giờ lại còn muốn đi vào tiểu thế giới của đông hoang thần giáo, hắn muốn làm gì vậy? Bang Cẩm ở một bên nghe nói lại càng kinh hãi, đầu hóc đều có chút không đủ dùng, bởi vì hết thảy chuyện này đều không chân thật như vậy, giống như giống như đang nằm mơ. Không sai, chính là nằm mơ. Nhưng lập tức hắn liền có một loại kích động muốn khóc, bởi vì cho dù nằm mơ, cũng không thể mơ ngoại hạng như vậy. Người này là ai chứ? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Bắt giữ mình với hai gã thái cực cảnh không đủ, lại bắt tỉ tỉ vào đây, còn bắt cả đường phong thái thượng trưởng lão của Đông hoang Thần Giáo vào đây. Hiện tại hiện tại hắn lại muốn đi vào tiểu thế giới, chẳng lẽ hắn muốn bắt hết người của Đông hoang Thần Giáo vào đây sao? Cũng không phải nói không làm được. Nhưng nếu muốn nghĩ biện pháp dường như hơi khó, nhất là phải tìm một lý do để người khác tin tưởng, bởi vì nhất định phải có một lý do, đủ đủ. Bang Vân rất cẩn thận, cẩn thận dè dặt nói. Nhậm Kiệt cười nhìn về phía Bang Vân, một người trong chín vị thái thượng trưởng Lao chết đi, tồn tại bị thánh bia chấn áp đại náo đông hoang thần giáo, nội bộ xảy ra vấn đề các lý do này đủ rồi chứ? Chương 693, Nưu lão nhị nổi điên. A nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Bàng Cầm ở một bên thiếu chút nữa ngã chúi đầu xuống đất. Trong đầu vang lên tiếng ống ống, đã có hơi hỗn loạn. Ngay cả bàng vân cũng chố mắt liễu lưới, không thể tin được thai mình nghe chính là sự thật. Trời ơi hắn nói thái thượng trưởng lão sẽ chết, cái này cái này không phải rõ ràng muốn giết chết đường phong trưởng lão sao. Vừa rồi mặc dù biết, người có thể chạy vào bên trong đông hoang thần giáo làm ra hết thẻ chuyện như thế, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, nhưng thật sự nghe hắn nói muốn giết chết đường phong thái thượng trưởng lão bàng vân vẫn có cảm giác sợ hãi hít thở không thông. Không sai. Chính là sợ hãi sợ hãi phát ra từ nội tâm Chín vị thái thượng trưởng lão của Đông Hoang Thần Giáo Không nói mỗi người đều mạnh bao nhiêu Chủ yếu là thân phận địa vị của họ Cho dù là các đại giáo vô thượng khác Cũng không dám nói giết là giết, Điều đó chẳng khác nào là địch của cả Đông Hoang Thần Giáo Loại chuyện như vậy Tu luyện giới gần như không ai dám làm Nhưng hôm nay nàng lại nghe được Không đủ sao Nếu không đủ vậy thì thêm chút Thấy bàng vân không lên tiếng Nhìn bộ dáng nàng bị hoảng sợ ngây người Nhậm Kiệt lại cố ý bổ sung một điều. Trên thực tế, nếu đúng thật không đủ, thì dù có bắt thêm mấy thái thượng trưởng lao đến đây trực tiếp giết chết, Nhậm Kiệt cũng đều không quan tâm. Chuyện la địch với đại giáo vô thượng hắn có không ít, giết người của đại giáo vô thượng hắn cũng giết không ít. Hơn nữa Nhậm Kiệt biết rõ, hiện tại có cơ hội tiêu diệt sinh lực của đối phương, thì không thể bỏ qua, bởi vì sớm hay muộn sẽ có một ngày phải chân chính đối mặt, cho nên hắn cũng không có e ngại bất kỳ điều gì. Không. Không cần đủ đủ rồi. Quá đủ rồi. Ta là đang suy nghĩ nên nói như thế nào, làm sao mang ngài đi vào mà sẽ không mà sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao ngài cũng biết, cuối cùng ta phải suy tính một chút đường lui cho mình mới được. Bàng Vân vừa nghe nói sợ tới mức liên tục xua tay, gần như phản ứng đầu tiên của nàng khi nghe Nhậm Kiệt nói lời này, chính là người này sẽ bắt mình dẫn thêm một vài người đông hoang thần giáo đến đây để giết chết, mới nghĩ vậy nàng đã cảm giác như trái tim muốn nhảy ra ngoài ba dê ngực làm sao dám nói không đủ. Hơn nữa đến giờ khắc này Nàng cũng biết mình phải làm theo bất kỳ lời nói gì của người này. Đối mặt với nhân vật kinh khủng như thế, nàng đúng là không dám có ý nghĩ gì khác. Dĩ nhiên, là một nữ nhân thông minh, trong lời nói, vẻ mặt nàng cũng mang theo ý thử dò xét hoặc là nói cầu tình. Bởi vì lúc này, nàng đã không dám dùng giọng nói đàm phán hay bất kỳ một lời thừa thải nào, thầm sợ chọc giận vị kinh khủng, vị điên cuồng, vị cả gan làm loạn cái gì cũng dám làm trước mắt này. Nghe nàng nói thế, nhậm kiệt không khỏi cười, chuyện đó thì đơn giản. Một là chính phu nhân đi giải thích với đông hoang thần giáo, dù sao phu nhân là bị bức bách. Nếu như vậy còn không được, sau khi hoàn thành chuyện này ta cũng có thể mang phu nhân cùng đệ đệ an toàn rời đi, đến một địa phương đông hoang thần giáo cũng không tìm được. Hai là, sau khi dẫn ta đi vào, phu nhân cứ giả bộ như cái gì đều không biết, dĩ nhiên, về phần bên trong đó rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, thì cũng không dám bảo đảm. Vì thế chính phu nhân tự quyết định đi. Tốt lắm. Ta toàn lực hiệp trợ ngài Không quản ngài muốn làm gì ta đều sẽ giúp ngài hoàn thành. Như vậy ta cũng không thể tiếp tục ở lại Đông Hoang Thần Giáo được nữa, cũng không dám nói chuyện điều kiện gì với ngài, chỉ hy vọng ngài có thể bảo đảm an toàn cho tiểu đệ của ta. Chuyện đi vào tiểu thế giới Đông Hoang Thần Giáo, ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp làm tốt. Trầm mặc một lát, Bàng Vân rốt cục quyết định. A tỷ, tỷ điên rồi sao, tỷ định làm gì? Tỷ biết tỷ đang làm gì không? Bàng Cẩm vừa nghe nói hoảng sợ tới mức đầu gối đã căng cứng lập tức nghe ông một tiếng tỉnh táo lại, trời ơi, tỷ tỷ định làm gì, đối phương mới nói có mấy câu, tỷ đã phản bội định rời đông hoang thần giáo, đây chính là đại giáo vô thượng đấy, cái này cái này không phải tự tìm chết sao, dĩ nhiên, hiện tại hắn ngay cả đưa mắt nhìn nhậm kiệt cũng không dám, nhưng thông qua thần thức nóng này trao đổi cùng bàng vân, à, bàng vân lập tức thông qua thần hồn lực đáp lại, lộ vẻ sâu thảm, bất đắc dĩ cười khổ nói, tiểu đệ này, lần này tỷ tỷ không biết có thể còn sống gặp lại ngươi hay không, Chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống tốt một chút. Không có tỉ chiếu cấu ngươi, sau này tự mình ngươi phải học hỏi thông minh một chút. Lòng tham không tệ, nhưng không có thực lực, không có bối cảnh, không có chỗ dựa thì chỉ là tìm chết. Sau này ngàn vạn lần ngươi phải nhớ kỹ, sửa đổi một chút tật xấu trước kia. Trước đây tỉ nghĩ là có thể một mực chiếu cấu ngươi, ngươi có chút tật xấu nhỏ cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ sống yên ổn cả đời này thì tốt rồi. Cũng không cầu ngươi ra sao, bởi vì người cường đại Người thông minh chưa chắc đã vui vẻ, có thể nhìn nở. Gây sống vui vẻ như vậy, tỷ đã rất vui mừng rồi. Tỷ. Vừa nghe tỷ tỷ nói, bàng cẩm cũng cấp bách, tay nắm ống tay áo bàng vân run dậy, nước mắt đều tuôn ra, vội vàng thông qua thần thức nói, tỷ tỷ nói cái gì vậy? Tỷ là phu nhân giáo chủ đông hoang thần giáo, tỷ sẽ không có việc gì đâu. Tỷ tuyệt đối sẽ không có chuyện. Chỉ cần tỷ trước đáp ứng với người này, một khi gặp giáo chủ, hoặc là người cường đại hơn thì cứ bảo họ giết chết hắn. Tiểu đệ. Người quá người thơ hấu trĩ. Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Người này kinh khủng thế nào, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đấy, thật không tưởng tượng. Hơn nữa hắn hẳn là người mấy hôm trước bị thiên châu của kiếm tiên giáo, tàn hồn thiên tử của tàn hồn, Đan vô pháp của Đan tiên giáo đuổi giết. Ba người kia đều là người chiếm được tiên khí thừa nhận, đều là người có thể nắm trong tay tiên khí, nhưng ba người đuổi giết cuối cùng còn bị hắn trốn thoát, mà lại trong nháy mắt đi xuyên vào, nắm trong tay. Phá hủy đại trận hơn 2.000 rằm của đông hoang thần giáo ta, thủ đoạn như thế đã là thông thiên rồi, không phải ta và ngươi có thể tưởng tượng. Mà nếu đối phương đã dám làm như vậy, hiển nhiên là có nội tình, nhưng chúng ta lại không có mảy may nội tình gì. Huống chi, cho dù hắn bảo ta làm gì, khẳng định cũng sẽ lưu lại ngươi. Đối phương có tiên khí, cho dù giáo chủ cùng những người khác có lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng cứu được ngươi. Cùng với do dự còn không bằng hoàn toàn dựa vào hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tiểu đệ, ngàn vạn lần nhớ kỹ, không nên lộn xộn, không cần làm loạn. Ngàn vạn lần chớ chọc giận người này. Tỷ tỷ phụ trách đông hoang thần giáo đã nhiều năm như vậy, cho tới nay chưa từng thấy một người nào kinh khủng như thế. Tỷ tỷ sẽ tận lực phối hợp với hắn, hy vọng có thể tranh thủ một đường sinh cơ cho tỷ đệ ngươi và ta. Về phần đông hoang thần giáo này sau nà, ý gì sẽ không còn liên quan với tỷ đệ chúng ta nữa. Bang Vân rất thông minh, nàng biết khuyết điểm của đệ đệ mình, biết tất cả mọi chuyện trước kia hắn làm. Nhưng nàng đều không thèm để ý tới, bởi vì nàng đến nơi này rồi được kỳ ngộ thăng quan tiến chức như diều gặp gió, đứng ở địa vị cao, chính là muốn cho đệ đệ khoái khoái lạc lạc vượt qua cuộc đời này. Đối với đông hoang thần giáo, nàng cũng không có quyến luyến, càng không có tình cảm gì nhiều lắm, không có loại trung thành như những chiến sĩ kia từ nhỏ bị nhồi sọ trung thành với đông hoang thần giáo, bởi vì nàng vốn chỉ là một viên quản sự ở bên ngoài. Ở vào thời điểm này, nàng càng biết rõ hơn so với trước kia. Mà Bàng Cẩm sau khi nghe Bàng Vân nói lời này cũng hoàn toàn hết trò nói rồi. Hai tỷ đệ các ngươi nói chuyện xong chưa? Nói chuyện xong tới xem một chút trận chiến này, đã đến thời điểm đặc sắc nhất, thuận tiện nói một chút suy nghĩ của phu nhân. Nhậm Kiệt đang nhìn Như lão nhị chiến đấu cùng Đường Phong, giống như chờ đợi kết quả, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai tỷ đệ, đúng lúc hai người trao đổi xong, Nhậm Kiệt đột ngột lên tiếng lại giống như biết bọn họ trao đổi, thậm chí bộ dáng như biết nội dung bọn họ trao đổi. Bàng Cẩm sợ tới mức giật mình một cái. Bàng Vân thì vội vàng gật đầu nhìn về phía chỗ chiến đấu bên kia. Vừa rồi nàng đơn giản giải thích một chút với bàng cẩm, thật ra nàng cũng không có nói gì. Người đầu trâu này khẳng định là trong thánh địa trốn ra, đây chính là tồn tại gây náo động lòng trời lỡ đất cho mấy đại giáo vô thượng, ba thiên tài nắm giữ ba kiện tiên khí đuổi giết đều không thể giết chết, nhưng bây giờ người này chỉ nói một câu lại có thể làm cho nhân vật đó thành thành thật thật làm theo. Sự kinh khủng này không cần nói nhiều. Bị cuốn vào loại chuyện như vậy, bàng Vân rất rõ ràng một điều muốn hoàn toàn thoát thân đã không có khả năng, vậy thì phải làm ra lựa chọn. Nếu như không có đệ đệ, chỉ là bị người này bức bách đi vào tiểu thế giới, có lẽ nàng còn có thể có tính toán khác, nhưng có đệ đệ, cộng thêm tình thế trước mắt, nàng đành phải làm ra lựa chọn như vậy. Ầm. Ầm. Lúc này, chiến đấu đã thăng cấp, trên phòng ngự của Nưu lão nhị ngừng tụ kia không ngừng xuất hiện vết rách. Mà giờ này, quả đấm của Nưu lão nhị càng đánh càng uy mãnh, từ từ chen ép Đường Phong. Thời khắc này Đường Phong buồn bực nhất. Thân là một trong 9 vị Thái Thượng trưởng Lão của Đông Hoang Thần Giáo, là nhân vật vinh dự bậc nào, không nghĩ tới bị người cưỡng ép thu vào bên trong tiểu thế giới, còn bị một tên người không ra người đánh thành như vậy. Trong lòng đường phong biết rõ, nếu như không phải ở trong tiểu thế giới, Lão căn bản không chống đỡ được bao lâu, người này ở dưới tình huống hoàn toàn không cho lực lượng chiến đấu của họ khuyết tán, còn có thể hung hãn như vậy, bằng vào thân thể đã có thể đối kháng với pháp bảo của mình, cuộc chiến này căn bản không cần đánh đã biết kết quả. Tuy rằng quần ngưu ngưng động pháp lực thành cái ba g phòng ngự bao phủ bọn họ ở trong đó, nhưng chỉ dựa vào thân thể, cũng làm cho đường phong kêu khổ không chịu nổi. Rốt cục trong lúc quần ngưu công kích điên cuồng, đường phong sơ suất không kịp phòng bị một cái, bùng một tiếng, bị quần ngưu đánh một quyển trúng bả vai, bở vai của lao trực tiếp vỡ nát, pháp bảo trong tay cũng rời tay bay đi. Không xong. Trở về đây. Bạo. Đối với cấp bậc đường phong loại này, thân thể bị hao tổn vốn không phải là chuyện lớn gì. Mà khống chế pháp bảo tự nhiên không cần nắm trong tay, nhưng lúc này Lao đối mặt chính là cuồng yêu, một khi đối phương điên cuồng công kích đắc thế, rõ ràng sẽ liên tục không ngừng. Dưới tình huống như thế, Lao không còn nghĩ tới gì khác, thoát ra ngoài, thời khắc này trong đầu của Lao chỉ có một ý niệm này, không còn mảy may lòng ôm may mắn hay là một chút lòng tự tin kiêu ngạo trước đó, lúc này trong lòng Lao chỉ có một ý niệm, phải không tiếc hết thảy, sống ra. Cho nên đường phong trực tiếp tự kích nổ lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm của mình. Lao muốn làm nổ tung tiểu thế giới này, giờ này dù sao vẫn còn ở trong đông hoang thần giáo, chỉ cần ra ngoài được, không quản bọn họ là ai, bọn họ đều chết chắc rồi. ầm a Tiếng nổ, tiếng giống vang lên. Ngay lúc lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm của đường phong kia trực tiếp nổ tung, đồng thời, quần như cũng giống to một tiếng, rồi không quan tơi hết thay vọt tới gần, hoàn toàn không cho đường phong mảy may cơ hội, hắn vung hai tay quyển luân phiên nện xuống, trong nháy mắt dưới uy lực của sức nổ, quần như trực tiếp đánh chết đường phong. Không xong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vàng Vân ở một bên nhìn không khỏi biến sắc, bởi vì uy lực bùng nổ của lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm kia quá kinh người, hơn nữa Cùng Ngưu lại không buông bỏ đường phong để ngay mặt áp chế lập tức giống như núi lửa phun trào dung nham phóng lên cao, đã tới vòng phòng ngự của Cùng Ngưu bố trí. Cổ lực lượng kia vô cùng cung bạo, giống như một người phàm thế tục bất lực trước mặt thiên hai, Vàng Vân biết rằng, cho dù chỉ là bị lan đến gần một chút, nàng cùng tiểu đệ bàng Cẩm đều sẽ chết chắc rồi. Lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm nổ tung ai lực vô cùng kinh khủng, đủ để hủy diệt hết thẻ trong chu vi vạn dạm, cho dù pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không dám tùy tiện chống đỡ ngay mặt. Còn dưới pháp thần cảnh ở trong loại nổ tung này, khẳng định chỉ yếu đuối như con kiến, chết như thế nào cũng không biết. Cố tình người kia lại làm như không để ý tới. Tiểu thế giới này xong rồi, mình cùng đệ đệ cũng xong rồi. Người này thật không hổ kêu là cùng yêu, nổi điên lên cái gì đều quên sạch. Trông thấy cảnh tượng này, nhậm kiệt rất là không nói nên lời đồng thời hai tay bấm phát quyết, trong nháy mắt mặt trời trên bầu trời tản ra một đạo hào quang cuộn cuộn nóng rực, trực tiếp chen ép xuống. Cùng lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng long ngâm vang rội bên trong tiểu thế giới. Lôi Long, hỏa Long, Thủy Long, Độc Long, Hồ Long, Huyết Long, Cốt Long, bảy con rồng vờn quanh đan vào nhau, phối hợp với lực lượng của mặt trời trên bầu trời tạo thành một lực lượng phong ấn. ầm, bùng, ầm, bùng. lập tức Lang Thiên Bảo khí tuyệt phẩm nổ tung ở trong phong cấm mới này. Vui lực kinh thiên động địa, nhưng cũng không ảnh hưởng tới bên ngoài chút nào. Bảy con rồng khí linh này là Nhậm Kiệt bắt chiếc phong cấm ấn của mình ngưng tụ thành một cái không gian phong cấm, cũng không yếu chút nào so với không gian của Ngưu Lão Nhị dựa vào bốn chân của hắn tạo thành kia. Cộng thêm uy lực nổ tung này trải qua không gian phong ấn của bốn chân Ngưu Lão Nhị cản trở, đã tiêu hao hơn phân nửa. Cuối cùng uy lực nổ tung thoạt nhìn kinh người, nhưng cũng khó mà phá mở phong cấm của Nhậm Kiệt. Sau khi chấm dứt đợt nổ. Tuy rằng bảy con rồng không đến mức thân thể hoàn toàn vỡ vụn, bởi vì hiện tại bọn chúng đã rất cường đại, thân thể càng là cường đại mỗi lần hư hại sau đó khôi phục càng khó khăn, về phần một chút thương thế thì rất nhanh có thể hồi phục tốt lắm. Trước đừng đi trở về, đi tìm hắn tính sổ đi. Tuy rằng khí linh sau đó đều có thể mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lần nữa ngưng luyện, nhưng Nhậm Kiệt lại vây tay một cái bảo bọn chúng ở lại đây, đồng thời chỉ vào cùng Lưu. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, lôi long lập tức dẫn đầu vào xuống. Hiện tại bọn chúng đã có linh trí, mỗi tên đều bay tới tìm quần ngưu tính sổ. Ối, Ối, Mấy tiểu tử các ngươi muốn làm gì vậy? Đi qua một bên đi. Ta cũng bị thương. Ta nói tiểu tử ngươi không thể làm vậy, nhị gia chính là mới vừa giúp ngươi đánh chết một gã pháp thần cảnh. Ngươi không cảm tạ ta còn đối đãi ta như vậy sao? Đi qua một bên, đi qua một bên. Quần ngưu lập tức bị bọn chúng côn lấy, cũng không phải địch nhân nên không thể động thủ. Vừa rồi cùng Nưu đánh thắng đã quyền lập tức lại bị bể đầu xuất chán, vừa quát bảo lôi long bọn chúng tản ra, vừa nói với Nhậm Kiệt: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi nếu ta không ra tay, tiểu thế giới này đều phải sụp đổ rồi, ngươi quên trước đó ta đã nói gì với ngươi rồi sao? Cái này không phải chính vì biết có ngươi ở đây ta mới làm như vậy, ngươi nói xem vừa rồi nếu nhị ra không làm như vậy, vạn nhất để tên tiểu tử kia trốn thoát thì làm sao? Bậy bạn, đừng nguy biện. Tề Thiên đến đây có lẽ có thể nói với ta một hồi." ngươi ngụy biện những thứ này còn kém quá xa. Tuy nhiên hiện tại ta không có thời gian quản tới ngươi. Tiểu lôi, tiểu cốt, tiểu huyết các ngươi cùng nhau vui đùa một chút với ngưu nhị ra đi, chừng nào hắn còn không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, chuyện này còn chưa xong. Lôi long, cốt long, huyết long là cường đại nhất trong đám rồng, hiện nay đơn độc một con đều có thể đối kháng với pháp thần cảnh, nhưng bọn chúng mới mở ra linh trí không lâu, đều là từng chút một ở bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của nhậm kiệt Dượng Dục Thành. Bọn chúng ở trong mắt nhậm kiệt dù hình thể khổng lồ, lực lượng cường hãn mấy đi nữa cũng giống như những đứa trẻ, giống như hổ hổ kia. Nhậm kiệt đối với ngư láo nhị cái chảy cái cối cũng lười đả kích hắn, người này ra dày thịt béo, người có thể luôn đi theo bên cạnh tề Thiên, Tranh cãi nói nhiều một hai câu hay bất một hai câu thật ra ý nghĩa không lớn, cho nên dứt khoát bảo lôi long bọn chúng bồi tiếp hắn chơi đùa. Nhậm kiệt thì vẫy tay một cái, mang theo bàng vân rời khỏi tiểu thế giới. Chương 694, lẫn vào trong. Tỷ. Nhìn tỷ tỷ đột nhiên biến mất, bàng Cẩm lập tức biết có chuyện gì, hô nhỏ một tiếng cũng không dám gọi tiếp. Hiện tại hắn không dám ở trên không trung nữa, nhìn những con rồng cùng quần như khủng bố, liền cẩn thận đáp xuống một bên, tìm một góc rút vào trong, tìm lấy một chút cảm giác an toàn. Bàng Cẩm đã từng cho rằng mình gặp qua sóng to gió lớn, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình như người phàm đi tới thời đại quái thú tiền sử hoành hành, nơi này không phải chỗ cho người ở mà. Lúc này trong lòng bàng Cẩm không ngừng cầu nguyện, Câu nguyện tỷ tỷ có thể mau trở về. Đừng nói là bàng cầm nhát gan, hắn chưa từng trải qua sóng gió, chỉ dựa vào cô chị kiếm chỗ tốt. Ngay cả bàng vân nhiều năm ở địa vị cao, ít nhất cũng nghe, gặp nhiều chuyện lớn, khoảng khắc rời tiểu thế giới trở về phòng khách, cũng có chút hoảng hốt. Không biết nên sưng hâu ngài thế nào. Lại về phòng mình, bàng vân có chút hoảng hốt, dù sao những gì vừa rồi thật làm người ta khó tưởng tượng, tựa như mộng ảo nhưng lại chân thật. Nhưng bây giờ kẻ có hình dáng tiểu đệ đứng trước mặt. Nàng đống tỉnh táo lại, vội cẩn thận hỏi. Hiện tại nếu ta xuất hiện trong bộ dạng này, tự nhiên phải dựa theo sưng hô bình thường, bằng không sẽ càng làm người ta hoài nghi. Sao hả, nghĩ ra làm sao vào tiểu thế giới chưa? Nhìn bang vân phản ứng như thế, nhậm kiệt không khỏi cười thầm, xem ra quả thật nàng bị dọa. Có một trong 9 đại thái thượng trưởng lão bị giết rất trọng đại, tin rằng Đông hoang thần giáo sẽ bị chấn động, mượn chuyện này có khả năng lớn là vào được. Ta cũng còn một chút chuyện, không thì nói chuyện di tích, cộng thêm chuyện này. Có lẽ cũng đủ rồi, nhưng đầu tiên phải xử lý một chút, nhưng không thể toàn giết hết. Bang Vân cẩn thận nói ý tưởng của mình, đồng thời nhìn sắc mặt Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt tự nhiên hiểu nàng có ý gì, chín đại thái thượng trưởng lão độc tử, chỉ sợ lúc này Đông hoang thần giáo đã biết, sau đó sẽ điều tra. Nàng khẳng định không thể để người ta biết là người chết ở chỗ của nàng. Cho toàn bộ đi vào, ta xử lý là được. Ngoài ra ngươi không cần viện cớ cái gì, nếu ngươi cảm thấy không nói được, cứ đẩy lên người ta. Nói ta vô tình biết bí mật đại thế giới cổ thần vương, biết một người tên là Cao Bằng lấy được vô số bảo tàng đi ra, đồng thời có tồn tại sinh ra từ cổ thần vương, vượt qua tiên nhân thời đại hồng hoang, sắp xuất thế. Nếu muốn hỏi cụ thể thì ngươi nói không rõ, đẩy chuyện lên người ta, như vậy cũng có cớ dẫn ta đi. Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ cách, ngay cả cuồng như đi ra, tiên chỉ giáng xuống mà đối phương vẫn bất động, vậy Nhậm Kiệt chỉ có thể dùng tin tức càng kinh hồn hơn. Đương nhiên, những tin tức này có thật giả đàn sen. Lúc trước Nhậm Kiệt đi ra Đại Thế Giới Cổ Thần Vương đã cảm nhận được không phải chỉ mỗi mình là trốn ra được, bây giờ còn chưa rõ tình hình của Cao Bằng, Hạ Cửu Hạc, nhưng mặc kệ thế nào cũng không ngại lấy bọn họ ra ngụy trang. Đại Thế Giới Cổ Thần Vương, Cao Bằng, Bảo Tàng, tồn tại vượt qua Tiên Nhân Thời Đại Hừng Hoang. Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, trái tim Bàng Vân liền không khỏi tăng tốc, bởi vì những điều này quá kinh người. Lúc này trong lòng Bàng Vận có cảm giác, từ sau khi người này xuất hiện, chuyện của hắn, người cạnh hắn. Thậm chí từng câu hắn nói đều có thể dọa chết người. Kẻ như vậy, đến đông hoang thần giáo liền không ngừng muốn xâm nhập vào trong, tiến vào tiểu thế giới, rốt cuộc có mục đích gì. Trong lòng bàng vân rất tò mò, nhưng tiếp theo lại khẽ thở dài. Thôi, thôi vậy, người ở tầng thứ cảnh giới như vậy, muốn làm việc thì mình làm sao suy đoán được. Mình cố gắng phối hợp với hắn, như vậy có lẽ còn một đường sống. Trong này tự nhiên hoàn toàn ngăn cách âm thanh, nhưng nàng có thể dùng thần hồn không chế, cho phép truyền âm thanh ra ngoài. Người đâu, cho toàn độ người vừa trực ban đến đây. Rõ. Nghe lệnh của Bàng Vân, bên ngoài liền có người thừa, cả đội 12 người nhanh chóng tiến vào, trong đó dẫn đầu là một lão tổ thái cực cảnh, còn lại bao gồm bốn thái cực cảnh cùng tám âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Đội hình này mà đặt ở bên ngoài thì đủ để mở ra một tông môn, nhưng trong này lại chỉ là một đội hộ vệ của Bàng Vân. Đương nhiên, cũng là vì Bàng Vân có thân phận đặc thù, giáo chủ cố ý ra lệnh. Dù sao Bàng Vân không phải người tu luyện chân chính. Không trải qua chém giết sống chết, không mạnh mẽ như cao tầng đại giáo vô thượng, tự nhiên không cần có thị vệ mạnh gì. Bàng Vân có tổng cộng 3 tổ thị vệ như thế, bởi vậy đủ thấy giáo chủ coi trọng nàng, cũng nhìn ra được nội tình đông hoang thần giáo. Trước kia Bàng Vân nhìn đội người này, trong lòng đều rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại không cảm thấy gì. Ngắm lại những gì đã trải qua trong tiểu thế giới, tuy tiện một cái khí linh cũng đánh được một trận với pháp thần cảnh, còn có tồn tại khủng bố bị trấn áp trong thánh bia cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Giờ nhìn lại đội người này thì sao còn cảm giác gì nữa? Tựa như đã thấy qua biển rộng bao la, làm sao lại chấn động vì dòng suối tung bọt nước lên. Phu nhân. Người dẫn đầu cung kính hành lễ, chờ lệnh của bàng vân. Nhìn bên này. Bọn họ không người hành lễ, nhầm kiệt trực tiếp lên tiếng, bọn họ vội nhìn sang. À. bái kiến đại. Người dẫn đầu khe như mày, dù sao hắn là lao tổ thái cơ cảnh, ở đông hoang thần giáo đã mấy trăm năm, địa vị không tầm thường. Bàng vân là phu nhân giáo chủ. Trong coi sự vụ trong giáo thì cũng thôi, bàng cẩm này chẳng qua là em trai của nàng, bình thường tắc quái với người khác, hôm nay lại. Người dẫn đầu nghĩ rằng bàng cẩm nói vậy là bất mãn mình không nhìn tới, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới phu nhân còn ở đây, hắn đành không tình nguyện dẫn người chuẩn bị vấn an bàng cẩm đại tổng quảng. Nhưng đồng nhiên, hắn mở to mắt nhìn bàng cẩm đột nhiên vung năm đấm, trong lòng liền cả kinh, tên này muốn làm gì? Bùm bùm bùm. Đáng tiếc hắn còn chưa tuân ra ý nghĩ này. Nam đấm đã giáng vào mặt hắn. Tựa như cùng lúc, cũng đánh vào mặt 12 người khác, nháy mắt toàn bộ đều hôn mê. Tuy rằng bàng vân sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự thấy nhậm kiệt đánh ra một đấm, 12 người bao gồm cả một lão tổ thái cực cảnh cùng lúc ngất đi, trong lòng vẫn vô cùng rung động. Bởi vì những người này có kinh nghiệm phong phú, ngay cả pháp thần cảnh đến đây, nhất thời cũng không làm được gì, trừ khi là cấp bậc như đường phong. Nhưng nghĩ tới đường phong, trong lòng bàng vân không khỏi cười khổ. Bởi vì người này khẳng định lợi hại hơn Đường Phong, ngấm lại thái độ tùy tiện khi đối đãi Đường Phong là có thể hiểu. Đánh ngất bọn họ, Nhậm Kiệt phất tay thu vào tiểu thế giới. "Phu nhân, xảy ra chuyện lớn, Ngọc Bài buồn mạng của Thái thượng trưởng lão Đường Phong vỡ vụn, Đường Phong! Thái thượng trưởng lão Đường Phong chết rồi." Đột nhiên một bóng người lao vào, lực lượng pháp thần cảnh hỗn loạn, rõ ràng hắn cũng bối rối vội vàng nói. "Đến rồi." Bang Vân thầm nghĩ, đồng thời hít sâu một hơi. "Cái gì? Chết rồi?" Sao lại thế được, không lâu trước Thái Thượng trưởng Lão Đường Phong còn thương lượng chuyện với ta, nhưng sau đó ngài ấy nói có vài vấn đề, đi điều tra xem, sao lại sao lại chết được. Bang Vân điều chỉnh xong, lập tức giả vở như vô cùng chấn động. Phu nhân, Ngọc Bài buồn mạng vỡ vụn, Thái Thượng trưởng Lão Đường Phong nhất định đã chết, vậy vậy phải làm sao đây? Người kia đã kinh hoàng. Chín đại Thái Thượng trưởng Lão Đông Hoang Thần Giáo rất ít khi ngã xuống, bởi vì có thể trở thành Chín đại Thái Thượng trưởng Lão đều là đạt đến pháp thần cảnh trên ngàn năm có thực lực, thế lực hùng mạnh. Tạm thời không được truyền chuyện này ra ngoài, nhưng ngươi lập tức nghĩ cách liên lạc các thái thượng trưởng lão đang bế quan, vừa lúc bên ta có chút chuyện, ta sẽ thương lượng với giáo chủ rồi mới quyết định. Hiện tại ngươi lập tức về chỗ cũ, không được có gì khác thường. Bang Vân tựa như trầm tư một lúc, liền quyết đoán ra lệnh. Người kia nghe thế, liên tục thưa dạ, càng thầm kính nể phu nhân gặp chuyện không dối, bình tĩnh tự nhiên, khó trách giáo chủ bế quan để phu nhân thống lĩnh sự vụ trong giáo. Người kia đi rồi, Bàng Vân mới nhìn lại Nhậm Kiệt, chậm chậm mở nhẫn chứa vật lấy ra một cái ngọc bài, nhắm mắt lại, trên mi tâm xuất hiện một giọt máu. Giọt máu này ẩn chứa những hào quang, có rất nhiều lực lượng phù văn, trận pháp lóe lên, dù chỉ là một giọt máu, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên Nhậm Kiệt gặp qua tinh huyết tâm mạch cổ thần còn mạnh hơn, không có cảm giác gì lớn. Đây là máu của giáo chủ cố ý để lại, chỉ có mượn máu này, lúc mấu chốt ta mới liên lạc được với hắn. Thấy Nhậm Kiệt bình thản như thế, Bàng Vân cũng bất ngờ nhưng vẫn cố ý giải thích. Nhậm Kiệt bề ngoài bình thản, nhưng lực thần hồn đã tra xét giọt máu cùng ngọc bài kia. Quả nhiên không sai, khó trách lại thế, đây là ngọc bài liên lạc vừa giới. Nhậm Kiệt luôn nghiên cứu vấn đề này, gần đây cũng định luyện chế mới một nhóm ngọc bài dùng để liên lạc, thông tin, có chuyện gì cũng không tới mức không liên lạc được. Bởi vì hiện tại đại doanh Tây Nam có một tiểu thế giới, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cũng có một tiểu thế giới, hơn nữa lúc làm việc cũng thường ra vào các không gian, tiểu thế giới khác đến lúc đó cần có thứ liên lạc vừa giới. Nhâm Kiệt cơ bản nghiên cứu xong, cho nên lúc này thoáng tra xét liền hiểu là thế nào. Ông! Rọt máu theo pháp quyết đặc thù của Bàng Vân nhập vào trong Ngọc Bài, nháy mắt Ngọc Bài tỏa ra hào quang, sau đó rời tay Bàng Vân, chậm rãi bay lên không trung. Đột nhiên Ngọc Bài như kết nối với lực lượng trong xa xôi, lực lượng ầm ầm ngưng tụ trong không trung, mượn Ngọc Bài tỏa ra tạo thành uy áp bành trướng. Có chuyện gì vận dụng Ngọc Bài liên lạc khẩn cấp? Giọng chấm thấp, như từ chân trời xa xôi vô hạn truyền đến, không rõ vị trí ở đâu. Bang Vân bái kiến giáo chủ, trong giáo cho chuyện lớn xảy ra. Mấy ngày trước, kẻ trốn khỏi Thánh Bia xông vào Đông Hoang Thần giáo, lúc đó có người giúp hắn, tiếp theo có kiếm tiên giáo Thiên Châu, tàn hồn tiên tử, đan tiên giáo đan vô pháp chia nhau vận dụng tiên khí đối giết, cuối cùng đối phương lại mượn trận pháp Đông Hoang Thần giáo ta, hủy diệt 2000 dặm trận pháp mà bỏ trốn. Đám người tàn hồn tiên tử cho rằng Đông Hoang Thần giáo cái lại tiên chỉ, không dốc sức Suýt nữa xảy ra xung đột, còn nói muốn truy cứu chuyện này. Bang Vân kiểm chế tâm tình dao động, liền báo cáo như thường. Chỉ chút chuyện này. Nghe vậy, giọng nói trong ngọc bài có vẻ phiền. Đã sớm nói với ngươi, mặc kệ bọn họ, đông hoang thần giáo không tham dự vào chuyện gì, tới đây thì phát động đại trận phòng ngự ngăn cản là được. Không cần để ý những chuyện khác, chẳng lẽ ngươi đã quên. Một câu cuối cùng nhìn như hỏi, nhưng mang theo uy áp mênh mông uy nghiêm vô thượng, tựa như thiên uy phủ xuống hủy diệt. Nhậm Kiệt vừa nghe, thầm nghĩ giáo chủ đông hoang thần giáo này thật là đủ uy thế, không phải chỉ biết tu luyện. Tuy rằng nói không nhiều, nhưng nắm giữ lòng người rất tốt. Nếu chỉ chút chuyện này, bàng Vân sao dám quấy rầy giáo chủ. Trước đó Thái Thượng trưởng Lão Đường Phong đến chỗ ta, nói muốn điều tra chút chuyện, kết quả đi không lâu liền có người tới báo, nói là ngọc bài buồn mạng của Thái Thượng trưởng Lão Đường Phong vỡ vụn. Hơn nữa, vừa lúc tiểu đệ của ta bất ngờ thu được tin tức, tin này quá kinh người, một hai câu không nói rõ hắn nói có tin tức về đại thế giới cổ thần vương ta nghe cũng mơ mơ màng màng cho nên nhất định phải gặp mặt giáo chủ tự nói rõ ràng bang vân nói lời này áp lực lớn đến làm nàng muốn hư thoát cũng may cuối cùng chống qua được bởi vì nàng biết khi nói ra những lời này nàng cũng hoàn toàn không còn lựa chọn nào dù lúc ga nổi bang cẩm trong lòng nàng biết rõ nhưng chân chính làm ra quyết định lừa gạt giáo chủ tìm cơ hội vào tiểu thế giới vậy đã thật sự không còn đường lui nữa cũng được rồi nếu còn duy trì được nữa vậy chỉ sợ người luyện chế ngọc bài này đã vượt qua pháp thần cảnh đỉnh phong lúc này nhậm kiệt lặng lẽ tính toán muốn luyện chế ngọc bài vượt giới không phải dễ như đã nghĩ ngay cả mượn vật phẩm liên lạc vượt giới cũng tiêu hao cực lớn nhậm kiệt biết rõ nhất đúng như nhậm kiệt đoán ngọc bài kia bắt đầu vỡ vụn đường phong bị giết có chuyện này đại thế giới cổ thần vương mở ra chẳng lẽ thật nghe xong tiếng nói kia đã không bình tĩnh được lầm bầm một nửa đống ngừng lại nói đó là đệ đệ của ngươi dẫn hắn vào Bổn giáo chủ muốn biết có chuyện gì. Bụt. Vânh. Vừa nói, ngọc bài vỡ vụn, tiếp theo hào quang hình thành cánh cửa lâm thời gọn sóng. Lợi hại, cao thủ. Cảnh này, làm nhậm kiệt cũng không khỏi khẽ chấn động. Chương 695, giáo chủ đông hoang thần giáo. Thì ra bên trong ngọc bài này còn ẩn chứa nguyên cơ, có thể tùy lúc mở ra cửa vào tiểu thế giới, không giống nhậm thiên kỳ phải tới chỗ cố định mở ra. So với tiểu thế giới nhậm kiệt đã vào. Mặc kệ là trường hồng đạo nhân hay nhầm gia, đều phải đến chỗ đặc biệt, dùng pháp bảo đặc biệt mới đi vào được. Mà cách có thể tùy lúc đi vào tiểu thế giới, thì cao minh hơn nhiều. Tiểu đệ, chúng ta vào gặp giáo chủ. Bang vân ổn định tâm cảnh, bước vào trong, cũng tiện thể gọi nhậm kiệt một tiếng. À, được. Nhậm kiệt miệng nói, chân bước vào theo, nhưng lực thần hồn qua lại trên cánh cửa, không ngừng nghiên cứu. Dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với lực thần hồn khổng lồ của nhậm kiệt thì đủ rồi thu được rất nhiều thứ hắn muốn. Một bước xa, đi qua cửa tiểu thế giới này, mới phát hiện hoàn toàn không có khí tức bên ngoài. Linh khí dày đặc hơn bên ngoài, Nhậm Kiệt cảm nhận được đều gần tới linh khí hải thần, chỗ tốt. Cảm nhận được điều này, Nhậm Kiệt lén lút thần không biết quỷ không hay thu vào thật nhiều linh khí này, Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Cảm nhận tiểu thế giới đông hoang thần giáo tràn đầy linh khí, cũng nhìn thấy những cảnh khác, trong bầu trời có vô số dế cây bay bay, mỗi một dế cây không ngừng ngưng tụ linh khí. Tiểu thế giới này không đủ vạn giảm, không tính là lớn, nhưng chín cái cây lớn ở chỗ này dễ cây bay trên trời, không ngừng ngừng tụ linh khí, cải tạo tiểu thế giới. Tiểu thế giới đông hoang thần giáo dù không có mặt trời như tiểu thế giới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, nhưng chín cái cây lớn rõ ràng là vật phi phàm. Tiểu thế giới như nằm dưới những cây lớn, nhưng Nhậm Kiệt biết quy tắc không gian thì biết không phải là thế. Nhưng mượn lực lượng chín cây to ổn định tiểu thế giới, trải qua gia cố hơn vạn năm thậm chí lâu hơn, tiểu thế giới mới thành như thế này. Trong vạn dằm này, có người tu luyện khắp nơi, có người chiến đấu, từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ, bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh. Không sai, đây mới chính là căn cơ, mới là chỗ nội tình chân chính của Đông Hoang Thần Giáo. ngẫm lại nhậm ra mới phát triển bao nhiêu năm, cha mình đã có thể để lại đủ thủ đoạn ở đại doanh Tây Nam, mà Đông Hoang Thần Giáo là đại giáo vô thượng, làm sao đơn giản như ngoài mặt cho được. Có điều làm nhậm kiệt bất ngờ, là chỉnh thể trong này làm người ta cảm thấy khác quá lớn. Căn bản không giống đại giáo vô thượng huấn luyện đệ tử mà Nhậm Kiệt thường gặp, hoàn toàn là một cái chiến trường to lớn cộng thêm quản lý quân sự hóa. Ông! Không xong! Nhậm Kiệt vừa vào, tra xét tiểu thế giới đông hoang thần giáo, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ nguy hiểm. Làm cho Nhậm Kiệt biết không ổn, lập tức thu liễm lực thần hồn, nháy mắt làm mình giống ý như bàng cẩm chân chính. Bên này, cùng lúc bọn họ vào có một bóng người bay tới, là một pháp thần cảnh, trực tiếp dẫn đường chỉ là dường như cũng không quen với phu nhân, thậm chí rất lạnh lùng, không nói nhiều gì, trực tiếp dẫn Bảng Vân Bay vào dưới cái cây lớn nhất ở giữa. Lúc này, Nhậm Kiệt cảm nhận được lực lượng cha xét đã đi qua, không khỏi thầm thở phào. Mà nó, tuyệt đối là lực tiên hồn vượt xa lực thần hồn. Nhưng không giống lực tiên hồn bị tổn hại của con tiên hạ kia, lực tiên hồn thật mạnh mẽ. Nếu không phải cảnh giới như Nhậm Kiệt, ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong muốn ngụy trang cũng sẽ bị tra ra được. Thực ra Nếu không phải Nhậm Kiệt từng vào cảnh giới cao hơn, mượn thánh nhân luận đạo làm cảnh giới tổng hợp lại tăng đến cỡ này, vừa rồi đã không thể nhận ra có vấn đề. Thượng Như Bàng Vân, lúc này không nhận ra gì cả. Nhưng mà như thế, Nhậm Kiệt liền không dám tra xét tùy tiện nữa, bởi vì có lực tiên hồn mạnh mẽ như thế giám sát toàn tiểu thế giới, Nhậm Kiệt cũng không dám làm vậy. Nhưng mà kỳ quái, lực tiên hồn này ở đâu vậy? Không giống lực lượng của giáo chủ Đông Hoang Thần giáo, chẳng lẽ Đông Hoang Thần giáo có tiên nhân? Điều này cũng không thể Mình mơ hồ cảm nhận được gián ua Dù là lực tiên hồn, nhưng quá gián ua Nghĩ vậy, nhậm kiệt không khỏi nhớ lại 9 cây to cắm dễ trong này Bầu trời tiểu thế giới vô số dễ cây Nhậm kiệt mơ hồ nghĩ tới một khả năng Khoảng cách vạn dặm cũng không xa Có điều nhậm kiệt phải giả trang làm bảng cẩm Cho nên tốc độ của hắn chậm nhất Cũng may bay vài trăm dặm Tên pháp thần cảnh phía trước đã không chịu được Trực tiếp khoát tay bao phủ cả bảng cẩm và bảng vân Trực tiếp tăng tốc bay tới Tốc độ âm dương cảnh cấp bậc vương giả còn không thể hiện đặc biệt kinh người, không có lực lượng đặc biệt, vạn dặm cũng là khoảng cách không gần. Nhưng đối với pháp thần cảnh thì dễ dàng hơn nhiều, nhanh chóng đến ngay. Nơi này là một chỗ khoảng trăm dặm, xung quanh lóe lên những đốm sáng linh khí ngưng tụ bay bay, dễ cây lắc lư không ngừng ngưng tụ linh khí. Tuy rằng Nhậm Kiệt không thể buông ra lực thần hồn, nhưng có thể cảm thụ được những đốm sáng xanh này còn tinh khiết hơn cả linh khí hải thần. Những đốm sáng xanh này dần tiêu tán trong tiểu thế giới, không ngừng bổ sung tăng cường cho linh khí tiểu thế giới. Dưới vô số hào quang màu xanh bao phủ, từ trên xuống dưới hình thành cột sáng, nơi này là trung tâm của sáng, có một người đang ngồi. Pháp thần cảnh dẫn bọn họ bay đến cách chăm dặm, cung kính hành lễ với người bên trong, thả hai người xuống liền xoay người rời đi. Bang Vân bái kiến giáo chủ. Bang Vân nhìn bóng người bên trong, vội không người hành lễ. Nhưng sau đó, nàng liền cả kinh muốn đứng tim, bởi vì nàng phát hiện kẻ sau lưng nàng vẫn đứng đó nhìn. Trời ạ! Hắn muốn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đột nhập vào đây, mình đã giúp hắn, nhưng gặp giáo chủ rồi sao hắn còn đứng đó, không phải muốn bị chọc thủng hay sao? Đương nhiên, Bang vân nhớ lại hành động của ke này khi đối mặt mình và đường phong, liền thấy đầu góc tròn váng. Không phải chứ, nơi này là tiểu thế giới đông hoang thần giáo, mỗi lần mình vào cũng cảm thấy rung động, không dám thở mạnh, chẳng lẽ chẳng lẽ hắn muốn ra tay ở chỗ này? Thế này thế này nếu như ta đã lừa gạt đối phương, vẫn phải làm chuyện bề ngoài. Bang vân muốn đứng tim. Cuối cùng không khỏi dùng lực thần hồn cẩn thận cẩn thận nói với Nhậm Kiệt: Không sao, ngươi làm gì là chuyện của ngươi, không cần để ý ta. À, đúng rồi, lát nữa ngươi có thể khẽ mắng ta không hiểu quy củ, gặp giáo chủ còn không hành lễ. Nghe vậy, Nhậm Kiệt liền trả lời qua lực thần hồn, nhưng vẫn tập trung chú ý xung quanh. Nhậm Kiệt cũng giống Tề Thiên, đừng nói trước mắt là giáo chủ Đông Hoang Thần giáo gì, ngay cả tiên nhân tiên giới, thậm chí duy nhất chân thành nắm giữ tiên giới mà Quan Ngưu nói, Nhậm Kiệt cũng sẽ không bái lạy đến trình độ như hắn, không ngừng trải qua cảnh giới thánh nhân luận đạo tẩy rửa, đã sớm hình thành đại thế của mình. Chính vì thế, mặc kệ là phân thân tề thiên, cúng ưu, đều có thể trao đổi bình thường với nhậm kiệt, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng nguyên nhân căn bản là vì nhậm kiệt đối mặt với những bán thánh bọn họ cũng không cảm thấy kém hơn cái gì. Lúc này hắn ngụy trạng xâm nhập, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà quỳ gối. Mục đích của hắn là đi vào, về phần đi vào thì được hay không mới nghĩ cách khác. Mà giờ nhậm kiệt nhìn hảo quang ngẫu sinh này. Liền nghĩ tới một cách, cảm nhận được chút thứ giống lúc Hải Thanh Vân chuyển thừa huyết mạch, nhất là cảm giác không gian. Có điều này, Nhậm Kiệt liền không nhịn được muốn mau ra tay. Nhưng bây giờ còn chưa xác định, hắn cố gắng áp chế, dù sao tình huống trong này không bình thường, vô số tồn tại mạnh mẽ, còn có giáo chủ thần bí này, cùng lực tiên hồn tra xét ban đầu, đều phải hết sức cẩn thận. a, bang vân tự nhiên không thể biết suy nghĩ của Nhậm Kiệt, lúc này nàng thật muốn khóc, thầm nghĩ người này sẽ không trực tiếp ra tay như lúc này đó chứ. Bàng Vân làm sao cũng không ngờ, nhậm kiệt lại tùy tiện hoặc là không thèm để ý tới, càng không dám tưởng tượng là người này đến đây mà vẫn không coi ra gì. Chơi ạ! Rốt cuộc là hạ người gì? Hắn muốn náo loạn hay sao? Hửm! Tiểu đệ! Gặp giáo chủ mà còn ngẩn ra cái gì? Bàng Vân muốn khóc cũng không xong, lại không dám mang thật, liền lo lắng nhỏ giọng nói, nhưng cũng không dám nhìn sang nhậm kiệt. Bởi vì nói nặng thì sợ người này giận dữ gây ra chuyện, tiểu đệ còn ở trong tiểu thế giới của hắn. Nói nhẹ thì chính nàng cũng ây náy, mỗi lần nàng gặp giáo chủ còn không phải cẩn thận run sợ. Nghe vậy, nhậm kiệt cố nén cười, tiếp tục giả như không nghe gì, ra vẻ vô cùng khiếp sợ nhìn xung quanh, thật giống tiểu tử nhà quê vào hoàng cung, ánh mắt không đủ dùng. Bàng Vân, rốt cuộc có chuyện gì? Bóng người giáo chủ bên trong lên tiếng, làm người ta cảm giác như thiên địa cũng bị bao phủ dưới uy nghiêm vô thượng. Hả? Nghe giáo chủ lên tiếng, trong lòng nhậm kiệt khẽ động, uy áp, uy thế này, sao cảm thấy quen thuộc vậy? Uy thế của người, hoặc là lực, hoặc là khí, hoặc là thân phận địa vị hay tồn tại hùng mạnh dần nắm giữ quy tắc, mà nhậm kiệt cảm giác chút quen thuộc trong uy thế vô thượng của giáo chủ tỏa ra, chỉ là nhất thời không rõ, rốt cuộc cảm giác này đến từ đâu. Kỳ quái. Tình huống như thế, làm cho nhậm kiệt cũng thầm kỳ quái. A. Giáo 4. Giáo chủ thứ tội, đây là tiểu đệ của ta, tiểu đệ hắn không gặp tràng diện lớn như vậy. bang Vân lúc này thần hồn muốn tán loạn, coi như nàng có kiến thức, cam đảm. Nhưng lần đầu tiên gặp chuyện như thế này. Nhất là giờ nàng bị kẹp ở giữa, cảm thấy đau khổ muốn chết, nàng không dám nói bậy nhậm kiệt, vị này có thể giết đường phong chỉ bằng một câu, còn gì không dám làm. Đối mặt với giáo chủ đông hoang thần giáo, nàng càng có áp lực to lớn, trái tim muốn nổ tung. Ai hỏi ngươi cái này, buồn giáo chủ hỏi ngươi, tồn tại trốn ra từ thánh địa, đường phong chết, còn chuyện ngươi nói, rốt cuộc là sao? Bàng Vân cảm thấy sắp không chống nổi nữa. Giáo chủ đông hoang thần giáo có vẻ to lớn ở bên trong quần sáng lại cắt ngang, quát hỏi nàng chuyện chính sự. Chương 696, đổ bể, hắn muốn làm gì? A, nghe thì ra giáo chủ hỏi chuyện này, nhoan cái bàng vân cảm thấy như chút bỏ gánh nặng, người muốn nôn ra, vừa rồi nàng đã bên bờ sụp đổ, không chống nổi nữa. A giáo chủ, chuyện thế này, bàng vân vừa thấy giáo chủ không hề để ý chuyện này, cũng là điều nàng hy vọng, bởi vì đối mặt với giáo chủ lại còn ở trong tiểu thế giới đông hoang thần giáo, nếu như sông lên đánh, nàng cũng cảm thấy quá quá khủng bố. Nếu giáo chủ quan tâm chuyện này, nàng lập tức nói ra, nói kỹ chuyện ba người thiền châu vận dụng tiên khí đuổi giết nhậm kiệt và cung yêu. Lúc này, bàng vân thể hiện một mặt trí tuệ của nàng, nên nói thì nói kỹ cảng, đồng thời nói chút chuyện đường phong tìm nàng. Cuối cùng nói về cái chết của đường phong, nàng nói sau khi rời khỏi chỗ bên nàng, nói là tra xét một chút, kết quả truyền tới tin người chết. Nhậm Kiệt tiếp tục nghiên cứu tình huống, tuy rằng không thể thả ra lực thần hồn tra xét, nhưng ở gần thì được. Xa hơn thần thức, thì không che dấu nhìn nó, tựa như không thấy những gì bàng vân đang nói. Thật ra ở trong lòng, Nhậm Kiệt nhìn cảnh vừa rồi mà không khỏi muốn cười. Bởi vì vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, giáo chủ này chỉ muốn tìm bọn họ hỏi chuyện, mình giả vờ như cái gì cũng không hiểu, dám đối mặt như vậy, ngược lại càng khiến đối phương tin tưởng. Đồng thời đối với người có địa vị thân phận cao. Nào quá để ý tới chút chuyện nhỏ này. Chỉ cần bọn họ không sinh ra hoài nghi bằng Vân, sẽ không hoài nghi tới mình. Bang Vân là quá căng thẳng nên mới thế, dưới tình huống như nàng, không căng thẳng mới khó, dù sao không phải ai cũng như Nhậm Kiệt, có đủ lòng tin đối mặt mọi chuyện. Bang Vân rất thông minh, trong lúc kể lại, cố gắng phóng to trong mức nhất định. Đương nhiên, cuối cùng nói chuyện cao bằng đại thế giới cổ thần vương, nàng không rõ ràng, trực tiếp nhìn sang Nhậm Kiệt. Khu tiểu đệ còn không mau nói cho giáo chủ chuyện về đại thế giới cổ thần vương là thế nào. Bàng Vân ho khẽ, nhắc nhở nhậm kiệt. Trong lòng lại cầu nguyện, chỉ mong vị này đừng dỏ cho đặc biệt gì nữa, trái tim của mình sắp sợ đến nhảy ra rồi. À à, thì ra tỷ phu bế quan trong này, nói sao ta vẫn mãi không gặp. Đều là người một nhà, ngài làm gì khách khí như vậy. Ngài muốn biết chuyện đại thế giới cổ thần vương phải không, là ta vô tình phát hiện chuyện tuyệt mật, nói tới cũng là may mắn. Nhưng sau này nếu chúng ta thật phát hiện chỗ tốt gì trong đại thế giới kia, hoặc là bắt được tên cao bằng kia, lấy được thứ tốt từ hắn, nhớ kỹ tình báo này là ta cung cấp, đều là người nhà, tỷ phu sẽ không bạc đãi ta chứ, nhớ chia thêm một chút chỗ tốt cho ta là được." Nhậm Kiệt tự nhiên nghe được lời Bàng Vân, hắn biết rõ tình hình xung quanh, nhưng vẫn giả như ngây người mà thôi. Dưới tình hình này, dù Bàng Vân không nói, Nhậm Kiệt cũng biết khẳng định giáo chủ kia chưa từng gặp cậu em vợ này. Ngay cả Bàng Vân chỉ là nhìn chúng nàng không có quan hệ với phe phái nào trong sạch lại thêm có đầu óc cho nên mới cho nàng danh phận làm quản sự tự nhiên sẽ không thèm để ý tới bảng cẩm cậu em vợ tiện nghi này cho nên bảng vân lại hỏi bảo mình nói chuyện trong lòng nhậm kiệt vừa động trực tiếp vui vẻ mới chơi hoàn toàn không nịnh trên đạp dưới như bảng cẩm trực tiếp làm ra vẻ không sợ trời không sợ đất không hiểu cái gì cả nhậm kiệt vừa lên tiếng bảng vân quỳ giữa không trung suýt chút cắm đầu xuống đất nàng thật khóc không ra nước mắt cảm thấy hoàn toàn không nói nên lời Tỷ phu, rốt cuộc kẻ này nghĩ cái gì, nàng đã nói rõ quan hệ giữa mình và giáo chủ, chẳng qua là giáo chủ muốn để mình dễ quản lý, lấy cái thân phận mà thôi. Hán bốn. Hán dám gọi ra, hơn nữa giọng điệu như nói chuyện trong gia đình người thường. Trong lòng bàng vân vẫn luôn phỏng đoán rốt cuộc người này muốn làm gì, làm thế nào, nhưng đến giờ nàng phát hiện, dù đánh chết nàng cũng không đoán được tiếp theo sẽ như thế nào. Hửm. Nghe vậy, bên giáo chủ cũng phát ra tiếng hừ bất ngờ, trong giọng nói có vài phần buồn cười. Được rồi, ngươi nói xem là có chuyện gì, nếu thật có giá trị, có thể làm bổn giáo thu được lợi ích, khẳng định không thiếu phần của ngươi. Bang Vân, đệ đệ của ngươi thật là thú vị. Ha ha ha. Bang Vân cố cười gượng, nặn ra mặt cười, thật không biết phải nói thế nào, càng không biết trả lời giáo chủ làm sao, chỉ cười gượng cứng ngắc đối phó. Lúc này trong lòng đang đang nghĩ, thôi vậy, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hy vọng người này xem mình toàn lực phối hợp, có thể tha cho Bàng Cẩm một mạng. Mặc kệ thế nào thì mình cũng không sống nổi Dù là xong chuyện này Đông hoang thần giáo cũng sẽ không tha cho mình Mấu chốt là xem người kia như thế Mình chưa chắc chờ được đến khi kết thúc Quả thật không biết phải làm sao Bàng Vân liền bùng ra Vừa rồi giáo chủ hỏi nhậm kiệt Nàng hoàn toàn không tính lo được Quả nhiên là người trong nhà dễ nói chuyện Ta không cần gì cả Đây là gì Tiên khi ư lát nữa giúp ta đột phá đi Nghe tỷ tỷ nói tỷ ấy có thể trực tỷ ẹp đột phá thái cực cảnh Ta cũng muốn đột phá đến thái cực cảnh Thật ra tư chất của ta cũng không kém, chỉ là có chút vấn đề nhỏ vẫn không thông suốt được, ta tin chỉ cần ta hiểu thấu, hoặc có lực lượng trợ giúp, nhất định có thể nháy mắt bùng nổ, đến lúc đó tuyệt đối có thể bay lên trời cao. Ha ha! Thật ra ta đã sớm muốn nhờ tỷ phu hỗ trợ, nhưng tỷ tỷ vẫn không cho. Ta đã nói, đều là người nhà mình, nếu ta không đạt được pháp thần cảnh, nói ra ngoài còn không phải mất mặt tỷ phu sao? Tỷ phu, ngài nói phải không? Nhâm kiệt lúc này rất thoải mái. Quan sát kỹ càng xung quanh, ngoài miệng tùy tiện nói chuyện. Phát huy tính tình tục tẳng không có bao nhiêu tài hoa, lại tham lam đến tận cùng. Hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc giáo chủ này đối phó thể nào, lúc này giáo chủ ở trong quần sáng xanh bao phủ, chỉ nhìn thấy một bóng người to lớn, căn bản không thấy được người. Hiện tại nhậm kiệt không cách nào toàn lực tra xét, nói chuyện có phần tùy tiện. bang Vân có sung động muốn che mặt, hoặc là đâm đầu chết luôn, nếu không phải sớm biết vị này thần thông quảng đại quá sức tưởng tượng, chỉ sợ nàng đã sớm lao lên. Thật là không hiểu nổi, vị này thần thông quảng đại, ngay cả tồn tại khủng bố trốn ra từ thánh bia cũng phải nghe theo lệnh hắn, không dám vi phạm, xông vào tiểu thế giới đại giáo vô thượng đông hoang thần giáo cũng không coi là gì, vậy mà lại nói ra những lời như thế. 9. Nhoang cái, giáo chủ bên trong cũng im lặng, rõ ràng hắn không ngờ lại gặp người dám nói như thế. Nên biết, bình thường ngẫu nhiên gặp người, ngay cả pháp thần cảnh cũng phải run run, nào có ai như vậy, trước giờ hắn chưa từng gặp được. Mẫu chốt là... Người này đến tuổi như thế mới là âm dương cảnh cấp bậc vương giả, hơn nữa vừa nhìn là dùng dược vật đắp lên, lực lượng xáo động không ổn định, lại nói ra lời như thế. Còn pháp thần cảnh nữa, hắn nghĩ pháp thần cảnh là cải trắng hay sao, ai cũng đạt tới được. Bang Vân, đệ đệ của ngươi thật là thú vị. Ngẹn hồi lâu, cuối cùng giáo chủ lại lên tiếng, rõ ràng hắn cũng không biết phải nói thế nào. Ha ha. Bang Vân lúng túng cô mà cười, thâm đủ nếu đệ đệ của mình có dũng khí này thì tốt rồi, nếu đúng là đệ đệ. Xem chừng lúc này đã quỳ xuống từ xa, một câu cũng không nói thành lời, nào dám nói nhảm như thế. Nói trước đi, nếu quả thật có giá trị, bổn giáo chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Giáo chủ này cuối cùng điều chỉnh lại, nói. Nói tới chuyện này đúng là may mắn, trước kia có một người có ơn với ta, sau đó hắn cũng biết thân phận của ta hiện tại không giống, là Đại Tổng Quản Đông Hoang Thần Giáo, tỷ tỷ còn là phu nhân giáo chủ, cho nên liên lạc với ta. Tính cách của ta là có ơn phải báo, liền cho hắn một tấm lệnh bài. Không ngờ mới gần đây hắn thật tìm tới. Thì ra hắn bị trọng thương, trước kia hắn giúp ta đã là thái cực cảnh tầng thứ 6, kết quả lần này ta phát hiện một chuyện kinh người. Nói đến đây, nhậm kiệt dừng một chút, rồi tiếp tục. Không biết sao tên này lại đạt đến pháp thần cảnh, làm ta rất giật mình. Lúc đó hắn bị thương rất nặng, lại có ơn với ta, hơn nữa cứu một pháp thần cảnh cũng có chỗ trọng dụng, ta liền giúp hắn một phen. Kết quả cứu sống mới biết, thì ra hắn vô tình xông vào trong một di tích, được gọi là cổ thần vương. Lại là một đại thế giới đổ nát, là do cổ thần vương muốn mở ra đại thế giới nhưng không thành công. Bên trong có rất nhiều đọc phủ, di tích tràn lan. Sau đó hắn còn nói, hắn nhìn thấy trong không gian nơi đầu của cổ thần vương, có một người cao đến 3.000 trượng, nhưng lại không thể động đậy, tự xưng cổ ma. Lúc đó hắn xem như yếu nhất, bên trong có mấy người mạnh mẽ, có một người là Cao Bằng lấy đi con mắt cổ thần vương diện hóa mặt trời chưa thành công, còn lấy đi những bảo vật khác. Hắn cũng là bất ngờ xông ra. Tuy rằng không tham dự chiến đấu, nhưng chỉ riêng giao động đã khiến hắn bị thương. Hắn còn nói, tuy rằng thế giới kia chưa hoàn chỉnh, nhưng có rất nhiều thứ tốt, nhất là cổ ma kia, hắn nói còn lợi hại hơn cả tiên nhân, mà nghe hắn nói dường như tên kia còn có thể đi ra. Hơn nữa đôi mắt càng lợi hại hơn, kích hoạt liền phát ra hào quang có thể nháy mắt tiêu diệt tất cả. Đúng rồi, còn có một sợi tóc, có thể nháy mắt tiêu diệt pháp thần cảnh, còn nữa còn có một chút, ta nhớ lại. À, đúng rồi còn có dưới mặt đất che giấu gì đó, nhất là bảo vật gì đó trấn áp của ma, chỉ là bọn họ không dám ban rỡ. Bản thân Nhậm Kiệt đã trải qua, giả giả thật thật, thật thật giả giả, tuyệt đối không ai phân biệt ra được. Về phần cách kể lại, Nhậm Kiệt chỉ là không coi giáo chủ phát tán uy áp vô thượng này có gì đặc biệt, cứ dùng cách kể chuyện xưa mà nói. Nhưng ngay cả như thế, Bang Vân vẫn chờ một bên sắp không chịu nổi, bởi vì theo nàng thấy, câu chuyện của Nhậm Kiệt có quá nhiều quá nhiều vấn đề, thầm nghĩ sao hắn lại nói vậy? Nàng nghĩ rằng nhậm kiệt chỉ biểu ra một chuyện xưa, nhưng theo nàng thấy, câu chuyện này quá ảo diệu. Nhưng làm bàng vân không ngờ, là giáo chủ im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng. Rất tốt, tin tức của ngươi vô cùng hữu dụng. Ngươi có cách nào liên lạc với người bạn kia không, hắn còn biết làm sao đi vào đại thế giới cổ thần vương. Nhưng làm bàng vân hoàn toàn không ngờ, giáo chủ im lặng một hồi lại cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi, hơn nữa còn khen ngợi đệ đệ giả này. Đây đây là chuyện gì? Trong lòng bàng vân khó hiểu. Nhưng nàng biết giáo chủ đã xác định chuyện này là thật, bởi vì người thường làm sao bịa được chuyện như thế. Có thể, tự nhiên là biết lối đi vào trong, bằng không ta nói những điều này còn không thành vô dụng. Có điều bạn ta nói chỗ đó cũng bị người hải thần giáo nắm lấy, làm bọn họ không dám vào, chỉ là ẩn nấp trong tối. Lúc đó hắn lén trở về, may mắn hắn không xuất hiện, lúc đó có mấy tán tu đi ra liền trực tiếp bị đánh chết, nhưng hải thần giáo lại không có động tác. Đông hoang thần giáo này không bình thường, giáo chủ thần bí quỷ dị. Vì thế nhậm kiệt thừa cơ ném ra đại thế giới làm mồi dụ Mặt trời chưa diễn hóa xong đã bị nhậm kiệt luyện hóa, tuy rằng còn thiếu phần trung tâm, nhưng nhậm kiệt đã cảm nhận được uy lực khủng bố của nó, cho nên khẳng định đối phương sẽ hứng thú. Hơn nữa đã nghĩ, thứ có thể vây khốn cổ ma thì khẳng định càng quý giá hơn, cho nên cố ý hình dung. Quả nhiên, dẫn tới giáo chủ hứng thú, về phần những chuyện khác, nhậm kiệt thuận miệng điệu ra. Ồ! Rất tốt! Rất tốt! Bây giờ ngươi lập tức dẫn bạn của ngươi đến gặp bổn giáo chủ. Hừ. Hải thần giáo, bọn họ đã sớm không xong, mạnh nhất cũng chỉ là đám lao già hải thượng, long tử, lập giáo lần nữa cũng chẳng là gì. Giáo chủ nghe xong liền rất hài lòng, căn bản không để ý tới hải thần giáo bảo vệ. Điều này thì không thành vấn đề, nhưng mà... Hắc hắc. Tỷ phu, không phải ta không tin được ngài, ngài xem không thì lợi dụng linh khí khổng lồ này giúp ta tăng lên một chút, ta tu luyện công pháp bởi vì thiếu thốn linh khí. Có đủ thì đã sớm đột phá. Chờ ta đột phá rồi làm việc cũng dễ hơn, ngài nói phải không? Nói nhảm nửa buổi, cuối cùng nói tới chủ đề chính. Linh khí màu xanh biết trong quần sáng không kém gì linh khí Hải Thần khi Hải Thanh Vân truyền thừa huyết mạch, bị một cỗ lực lượng đặc thù bảo vệ. Nhậm Kiệt đã nghĩ, muốn mạnh mẽ cướp lấy thì không có cơ hội, trừ khi chủ động dẫn ra trước, hoặc cho mình ngâm vào, mượn lực đẩy lực, giống như trong thần điện truyền thừa huyết mạch Hải Thần, như thế mới được. Hự. Bang Vân cảm thấy máu dâng lên cổ. Suýt nữa phun ra. Nàng suýt hết lên, thầm nghĩ người này nghĩ cái gì, ngươi có biết mình là ai không, ngươi cho rằng mua bán vỉa hè hả, còn nói điều kiện, cái này ngang với uy hiếp. Chơi ạ. Rốt cuộc hắn muốn làm gì, muốn làm chuyện đổ vỡ mà, kiếm chuyện hay làm cái gì. Bang Vân thật sự không nghĩ ra, thậm chí không dám nghĩ. Chương 697, hả? Sao lại là hắn? Ngoan cái, giáo chủ bên trong Hào Quang cũng sững sờ. Rõ ràng làm sao hắn cũng không ngờ có kẻ dám nói điều kiện với mình, mấu chốt là thái độ như vậy. Hắn thật cho rằng mình là tỷ phu của hắn sao? Thật cho rằng bản thân là cậu em vợ của giáo chủ Đông Hoang Thần giáo, cho rằng hắn thật là thiên tài, nghĩ rằng đang nói chuyện với ai? Buồn cười. Trong nháy mắt này, trong lòng giáo chủ có chút khó chịu, nhưng tiếp theo gặp một tên không biết nông sâu, liền thấy buồn cười. Bản thân mình có gì phải tức giận, tên này hoàn toàn không biết nặng nhẹ. Tiếp theo nhìn sắc mặt Bảng Vân như cho tàn, sợ đến nhún ra đó. Giáo chủ lại càng cảm thấy muốn cười. Ngươi là người đầu tiên dám nói vậy ở trước mặt bổn giáo chủ, xem tỉ tỉ ngươi cực khổ, hôm nay bổn giáo chủ giúp ngươi tăng lên thái cực cảnh. Sau này nhớ kỹ ra sức làm việc cho giáo, nhưng nếu muốn đưa điều kiện với giáo, vậy sẽ chết rất thảm. Hôm nay nể tình ngươi vi phạm lần đầu, bổn giáo chủ không truy cứu. Từ âm dương cảnh cấp bậc vương giả tăng lên tới thái cực cảnh phải trải qua tâm kiếp, vốn là ngoại lực không thể giúp gì cho kiếp nạn này, dù có giúp vượt qua cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Nhưng như ngươi cũng không có con đường tu luyện về sau nữa. Vụ. Dù sao cũng là giáo chủ đại giáo vô thượng, hắn thật khinh thường nổi giận với loại nào phẳng này. Nhưng hắn vẫn phải nói rõ ràng, nếu không phải có bàng vân, dám nói, dám đưa điều kiện như vậy, hắn sớm phải chết rồi. Coi như thưởng bàng vân một lần, cũng lười so đo với loại đần độn này. Nói xong, nháy mắt một đạo lực lượng thần hồn bắn ra, thẳng vào giữ mi tâm của nhậm kiệt. Nhậm kiệt cũng không né tránh, tùy ý cho đạo lực thần hồn này nhập vào thức hải. Có điều lúc này hắn sớm cải biến thức hải, phù hợp với vẻ bề ngoài, bên trong sáo động, lực lượng miễn cưỡng đạt tới âm dương cảnh cấp bậc vương giả. Cảm ơn tỷ phu nhiều, đều là người trong nhà, dễ nói chuyện thôi, hiện tại nên dùng lực lượng thần thụ giúp ta đột phá rồi chứ. Nhậm kiệt làm ra vẻ như hoàn toàn không hiểu ý của hắn, nói tiếp. Chỉ là âm dương cảnh cấp bậc vương giả đột phá thái cực cảnh mà thôi, còn chưa cần dùng lực lượng thần thụ, ở đây là đủ rồi. Vânh! Cuối cùng giáo chủ cũng hết kiên nhẫn không muốn tốn thời gian làm chuyện vô vị thế này, khinh thường nói rồi, tiếp theo linh khí bên ngoài điện quần hội tụ, chút vào người nhậm kiệt. Có hơi nhanh, có phần thu bạo, đủ biết lúc này giáo chủ đang khó chịu. Thân là đứng đầu một giáo, tức giận hay chú ý tới tên ngu đần này cũng làm hắn cảm thấy không có mặt mũi, dứt khoát không nói, trực tiếp dẫn lực lượng vào người hắn, lại thêm cố lực lượng thần hồn giúp hắn vượt qua tâm kiếp. Tuy rằng tăng lên lực lượng như vậy, gần như cắt đứt con đường lên tầng thứ cao hơn về sau, nhưng cũng như hắn vừa nói trong lòng giáo chủ, tên này cũng chỉ vậy thôi. Bang Vân sắp đứng tim, thầm nghĩ rốt cuộc là làm gì. Tiếp tục như vậy, không bại lộ hành tung mới lạ. Thôi, nàng đã chuẩn bị sắp biến thành tro tàn rồi. Hắc. Không muốn nói chuyện với bổn gia chủ, liền dùng chút linh khí bên ngoài đã muốn đẩy bổn gia chủ đi, nằm mơ. Nhìn thấy thế, Nhậm Kiệt cười thầm, tiếp theo điều chỉnh tình huống thân thể, từ từ làm ra biến đổi. Nhậm Kiệt sử dụng Ngọc Hoàng ấn tức thứ 2 phong cấm ấn phong ấn thân thể mình, pháp lực cùng lực thần hồn thay đổi. Như vậy, dù có lực tiên hồn tra xét, ngay cả lúc này một tia lực thần hồn của giáo chủ đi vào thức hải của nhậm kiệt, cũng khó phát hiện ra vấn đề gì. Cho ngươi thích. Vốn là nhậm kiệt không muốn từ từ mà làm, đi vào tiểu thế giới này, hắn phải mau sớm điều tra ra chuyện mình muốn biết. Bây giờ tìm được manh mối, nhưng muốn thúc đẩy thánh nhân luận đạo thì thiếu lực lượng, nhất định phải mượn ngoại lực. Chỉ là thấy hắn xem thường mình, không vận dụng hào quang xanh bao phủ trăm dặm quanh thần thụ, chỉ lấy linh khí xung quanh giúp mình bột phá. Nhậm Kiệt liền nghị kỹ, làm cho hắn cả kinh một trận. Vânh. Tiếp theo, Nhậm Kiệt âm thầm dưới âm hồn dương hồn bắt trước trong người bắt đầu âm dương dung hợp, lập tức tiêu hao hết lực lượng dẫn vào người. Ôi nha, thỉ phu, thế này thế này còn thiếu lắm, căn bản không đủ. Ngài đùa ta hả, thảm, thảm, ngươi không muốn giúp thì nói sớm, đừng làm vậy chứ. Lúc này, Nhậm Kiệt dùng thân phận bằng cẩm, nói chuyện như kẻ ngốc, trực tiếp lăng nhục giáo chủ. Bang vân nghe mà cả người rét run. Hiện tại nàng coi như hiểu được vị này thật là to gan lớn mật. Không có gì hắn không dám làm, rõ ràng là đang trêu đùa giáo chủ mà. Bang Vân không dám tưởng tượng, lúc nào chuyện này kết thúc, nàng cũng không nghĩ ra. Hả? Giáo chủ cũng ngây ra, bởi vì hoàn toàn không ngờ linh khí khổng lồ như vậy ngưng tụ vào, lại chỉ làm âm hồn dương hồn của hắn vừa bắt đầu dung hợp đã tiêu hao sạch, vậy cũng nhanh quá đi chứ. Nhất là nghe lời tên ngốc kia nói, càng làm giáo chủ thấy mất mặt, nói giống như mình hẹp hỏi. Ngay cả giúp một tên cấp bậc vương giả lên đến thái cực cảnh cũng không nỡ tốn sức. "Buồn giáo chủ sợ ngươi không chịu nổi, ngươi muốn linh khí hả? Vậy cho ngươi." "Vâng." Tiếp theo, linh khí trong mấy trăm dặm điên của Ngưng tụ chút vào người nhận kiệt. Trong lòng giáo chủ đã nghĩ kỹ, linh khí trong tiểu thế giới dày đặc nhiều lần so với bên ngoài, linh khí mấy trăm dặm ngang với mấy ngàn dặm bên ngoài, dù cho không nổi tên này nổ tung, dựa vào âm dương cảnh vương giả nhỏ nhỏ như hắn cũng phải lãnh đủ, dù đột phá đến thái cực cảnh cũng không xong. Lần này khá hơn, a, còn chưa được nữa, lại dùng hết rồi, rốt cuộc tỷ phu ngài làm cái gì? Ngài đường đường là giáo chủ đại giáo vô thượng, ngài muốn hại chết ta mà. Ta sớm nói rồi, công pháp ta tu luyện tương đối đặc biệt, linh khí bình thường vô dụng, bằng không ta đã sớm đột phá. Chơi ạ! Ta sắp bị ngài hại chết rồi. Nhâm kiệt cố nén cười, ngoài miệng không khách khí phỉ nhổ giáo chủ. Đối với thân thể hắn, tiêu hóa một chút linh khí này đúng là như chơi, dù lợi dụng âm hồn dương hồn dung hợp mô phỏng. Nhậm kiệt dùng trạng thái hiện tại hoàn thành lần dung hợp này, một chút linh khi đó cũng không thể duy trì được. Sao lại như thế? Ở bên trong hào quang, thân thể to lớn của giáo chủ cũng phải chấn động, vô cùng giật mình. Đây là điều hắn hoàn toàn không dự liệu được, theo hắn thấy, loại phế vật này đột phá, những linh khi đó không nhồi cho hắn nổ tung đã hay rồi, sao mà sao lại như vậy? Mấu chốt là hắn còn nói thế, làm giáo chủ không nói nên lời. Ngươi tu luyện loại công pháp gì, bổn giáo chủ thật muốn xem có gì khác thường. Đến giờ, hắn cũng ngạc nhiên tình huống trong người tên này, vừa rồi dù thả ra một tia lực thần hồn nhập vào thức hải đối phương, nhưng cố lực lượng đó rất yếu, chỉ phòng ngừa lúc tâm kiếp xảy ra vấn đề. Tâm kiếp của người khác không thể giúp được, nhưng có thể tránh né chỉ là tránh né tâm kiếp, ngoại lực hỗ trợ, kết quả là sau này khó có phát triển gì hơn. Là vì chuyện này như uống rượu độc giải khác, cho nên không bị xếp vào phạm vi hỗ trợ độ kiếp, tối đa chỉ coi như phụ trợ, chân chính vượt qua vẫn phải dựa vào bản thân. Hiện tại liên tiếp xảy ra vấn đề, cộng thêm nhậm kiệt kích thích, làm cho giáo chủ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lần này hắn thả ra lực thần hồn, muốn tra xét kỹ càng. Phong thích lực thần hồn có kỳ quái. Nhậm kiệt làm nhiều chuyện, tự nhiên là có mục đích, liền chú ý tới giáo chủ bên trong quần sáng thả ra lực thần hồn có vẻ kỳ quái. Nhưng bởi không cách nào trực tiếp tra xét, khó mà nói rõ chỗ nào có vấn đề. Hơn nữa lúc này hắn cũng làm tốt chuẩn bị, nên đón đối phương tra xét. Đây là trong tiểu thế giới của đối phương. Hơn nữa vừa xuất hiện lực tiên hồn tra xét, lực thần hồn của giáo chủ cũng khác thường, vừa xa pháp thần cảnh đỉnh phong. Dưới tình hình như thế, chỉ có nội tình như nhậm kiệt mới dám cho đối phương tiến vào tra xét thân thể ngụy trang của mình. Thực tế bàng vân nhìn thấy giáo chủ thả ra lực thần hồn mạnh mẽ tiến hành tra xét, đã nhắm mắt lại, thẩm nghị xong rồi. Có lẽ người này không sao, nhưng mình sẽ chết chắc. Cái này, âm dương dung hợp thật kỳ quái, âm hồn dương hồn đang tiến hành ngưng tụ một cách quỷ dị. Hơn nữa tiếp hành sắp xếp ép lại đặc thủ. Thế này là sao, đây là công pháp gì? Lực thân hồn bao phủ nhậm kiệt, tra xét biến hóa bên trong, giáo chủ cũng không khỏi cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được tình huống vượt xa tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng không ngừng giúp nhậm kiệt ngưng tụ linh khí, nhưng phát hiện như đổ vào cái hang không đáy. Trong mắt hắn, đệ đệ của bàng vân liền trở nên quỷ dị, làm hắn khó mà nhìn thấu. Ta đổ, ngươi xem đủ chưa, ngươi nói có tính được không, không nói chúng ta là người một nhà. Nói sao ngươi cũng là giáo chủ đại giáo vô thượng mà. nhậm kiệt lại làm bộ như nóng nảy mắng, tựa như giáo chủ đang lừa dối làm hại mình, thiếu mình cái gì. Sao lại thế này, tên giác rửa phế vật như hắn, làm sao lại xuất hiện tình huống như thế. Hiện tại giáo chủ cũng kỳ lạ, khó hiểu, càng thêm khó chịu. Chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, cố tình hiện tại tựa như hắn làm sai. Rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp gì. Tuy rằng còn chưa phân biệt rõ ràng. Nhưng giáo chủ đã cảm thấy nó không phải công pháp mà mình tu luyện. Hơn nữa có rất nhiều thứ mà mình không nhìn rõ, khó có thể tra xét được. Điều này quá quỷ dị. Đệ, mà nó ngươi không hỏi thì ta bị ngươi chơi chết rồi. Ta sớm nói với ngươi rồi, vốn là ta rất lợi hại. Sau đó tu luyện một bộ công pháp rất cổ quái thì trở nên rất chậm. Mà nó hấp thu linh khí khủng bố đến cực điểm, làm cho lão tử tu luyện chậm chạp tít ngủ. Nhưng mà chiến đấu rất thích, có lực lượng bùng nổ không hết. Cùng cấp bậc thì cơ bản là miểu sát, cao hơn ta một đại cảnh giới cũng bị ta hao chết, thậm chí không phải sợ, đây là bí mật của ta. Bản thân nhậm kiệt lúc trước là vậy, nói ra cũng tự nhiên, đương nhiên chỉ là nói nhảm mà thôi. Nếu người tu luyện bình thường nghe được, khẳng định cho là nói bậy, không thể nào. Nhưng là giáo chủ đông hoang thần giáo, tự nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết, nghe vậy liền mở người, nhưng lại phát hiện mặc kệ tra xét thế nào cũng không tra ra nguyên cớ. Chẳng lẽ bởi vì âm dương dung hợp mà vậy? có lẽ chờ hắn đột phá, lại tra xét hay hỏi kỹ càng thì biết. Trong lòng nghĩ thế, hắn nhìn tình hình hiện giờ, linh khí bình thường hoàn toàn vô dụng, xem ra chỉ có thể dùng linh khí sinh mệnh giúp hắn một chút. Mỗi một đại giáo vô thượng đều có cách đặc thủ, ngưng tụ lực lượng vượt qua linh khí nhưng chưa đạt đến tiên khí, Đông Hoang Thần giáo chính là dựa vào chín cây thần thụ ngưng tụ ra linh khí sinh mệnh. Vốn đối với loại phế vật như bằng cẩm, hắn thật không muốn lãng phí một chút linh khí sinh mệnh, nhất là trong lúc đặc thủ, nhưng giờ xuất hiện tình huống đặc biệt, hơn nữa quả thật đúng như bàng cầm nói công pháp có thể chiến đấu vượt qua đại cảnh giới thì hẳn là rất lợi hại mặt khác bị nhậm kiệt nói như xì nhục, trong lòng giáo chủ cũng có lửa giận thầm nghĩ mình là thân phận địa vị gì lại bị kẻ như thế coi thường với hành suy tính nhiều mặt cuối cùng giáo chủ vận chuyển lực lượng khống chế thần thụ từ từ mở ra một khe hở tầng tầng lực lượng vô hình trận pháp cấm chế phù văn chậm rãi mở ra một đoàn linh khí sinh mệnh nhảy mắt trào ra nhắm vào người nhậm kiệt Cuối cùng ra rồi, Nhậm Kiệt chính là chờ lúc này. Có chuyện Hải Thần Giáo lần trước, Nhậm Kiệt cũng không xa lạ gì. Tuy rằng linh khí sinh mệnh này mạnh hơn linh khí Hải Thần rất nhiều, linh khí này chút vào người, một phần Nhậm Kiệt dùng để thúc đẩy lực lượng, tiếp tục mô phỏng diễn biến âm dương dung hợp, thăng lên thái cực cảnh lừa đảo tên giáo chủ đang quan sát kỹ càng. Phần lớn thì trực tiếp thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo. Ầm ầm, thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhất là mượn khe hở của đối phương mở ra, nháy mắt lực thần hồn đạt đến lực tiên hồn. Tràn vào khu thần thụ bào phủ. Hả? Hoàng đế? Sao lại là hắn? Không tra xét thì thôi, vừa tra, Nhậm Kiệt cũng hoàng sợ, tuy rằng hắn sớm phỏng đoán vài điều, nhất là phát hiện đám người đại bảo thái dám vào đông hoang thần giáo. Từng nghĩ tới hoàng gia có quan hệ với đông hoang thần giáo, nhưng làm sao cũng không ngờ lúc này nhìn thấy giáo chủ đại giáo vô thượng đông hoang thần giáo, lại là lại là Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, Lý Hải Nguyên. Nháy mắt này, ngay cả Nhậm Kiệt cũng nghĩ là mình nhầm rồi. Nhưng tiếp theo lực tiên hồn không ngừng kéo lên, cảnh giới thánh nhân luận đạo tra xét, chuyện càng kinh người hơn mới hiện ra. Chương 698, thần công cho má, phá cho ta. Không sai, quả thật là Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, bởi vì hắn đã từng thi triển thủ đoạn lên thần hồn của Nhậm Kiệt. Nhưng sau đó Nhậm Kiệt trực tiếp phá giải, cho nên cũng hiểu thần hồn của hắn. Tuy rằng không thể so sánh với lực lượng thần hồn khi đó, một cái trên trời một cái dưới đất, mạnh yếu khó lường, nhưng bản chất như nhau, điểm này thì tuyệt đối không sai. Hơn nữa nhậm kiệt phát hiện chuyện càng thêm kinh người, đó đó là má nó là thân thể hoàn toàn do lực thần hồn ngưng tụ, khó trách không thấy được thân thể. Ngay cả lúc này nhậm kiệt sử dụng lực tiên hồn tra xét, cũng chỉ nhìn thấy hình dáng khái quát. Thế này là sao? Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều sao lại thành giáo chủ Đông hoang Thần Giáo? Chẳng lẽ là giáo chủ Đông hoang Thần Giáo đoạt xá thân thể Hoàng đế, nhưng không thể như vậy, hắn muốn đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không cần như thế. Nên biết, Đông hoang Thần Giáo vô biên minh ông, vô cùng hùng mạnh Minh Ngọc Hoàng Triều hoàn toàn không thể so sánh. Kỳ lạ, quá kỳ lạ, rốt cuộc là sao? Nhậm kiệt rất ít khi bất ngờ giật mình như thế, nhưng nhanh chóng thu liễm tâm thần, trong khi Hoàng đế còn chưa rõ ràng, nhanh chóng dẫn linh khí sinh mệnh đi vào người, giống như khi ở Hải Thần Giáo. Hắn không dám càn rỡ trực tiếp hấp thu điên cuồng như lúc ở Hải Thần Giáo, như vậy thì Hoàng đế sẽ lập tức phát hiện, có hành động ngay. Thừa lúc hắn còn chưa phản ứng lại, trước tiên từ từ hấp thu, từ từ quan sát tình huống dẫn đường từng kia linh khí sinh mệnh là phòng ngừa một hồi hắn đột nhiên ngừng lại mình có thể lập tức mượn những kia linh khí này không cho hắn đóng lại khu vực thần thụ tiếp tục rút lấy linh khí sinh mệnh làm xong chuyện này trước sau đó nhậm kiệt nhanh chóng tra xét không gian trong này dao động rất kịch liệt nếu là người thường chỉ sợ không phát hiện ra vấn đề nhưng nhậm kiệt từng vào đại thế giới cổ thần vương âm thầm theo dõi người tiền giới, quy tắc không gian này là hàn qua quen thuộc điều này nói rõ thần thụ cũng có thể kết nối đại thế giới khác Hơn nữa không phải là là tiên giới, bởi vì Nhậm Kiệt từng có tiếp xúc tiên giới, không phải thế này. Chiến trường táng tiên. Lúc này, Nhậm Kiệt lập tức nghĩ tới chiến trường táng tiên mà Lao Tổ Tông Nhất Nguyên có nói. Cũng giống như khi mình độ kiếp, quả nhiên mấu chốt cùng trung tâm là ở Đông Hoang Thần Giáo, ở trong này có lối đi cố định. Nhưng mà rõ ràng, lúc này lối vào đã đóng, không mở ra. Mà thân thể hoàng đế hoàn toàn do lực thần hồn ngưng tụ, ở trong này không ngừng kết nối, chấn áp gì đó. không đúng, lực lượng. Lực lượng thần thụ ngưng tụ không ngừng bị đưa đi. Phát hiện điều này làm nhậm kiệt mừng rỡ, xem ra không không phải khép kín hoàn toàn, vậy thì dễ làm. Tuy rằng nhậm kiệt không điên cuồng hấp thu như ở hải thần giáo, cũng không điên cuồng dẫn đường linh khí sinh mệnh tăng lên cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhưng chỉ là hấp thu cơ bản nhất, bề ngoài hắn còn tăng lên lực lượng, trên thực tế phần lớn đều duy trì cảnh giới thánh nhân luận đạo. Nhưng ngay cả như thế, vẫn tiêu hao linh khí sinh mệnh vô cùng khủng bố. Sao lại thế này? Dù là thái cực cảnh thăng cấp pháp thần cảnh cũng không thể cần nhiều linh khí sinh mệnh như vậy. Đây là linh khí sinh mệnh quý giá, cao hơn linh khí một bậc, chỉ kém hơn tiên khí một chút, làm sao hắn còn chưa hoàn thành. Kẻ này dung hợp thâm dương sao cổ quái như thế, rốt cuộc hấp thu đến cỡ nào mới hết. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, giáo chủ mà nhậm kiệt nhận ra hoàn toàn cùng một người với hoàng đế, cũng rung động không kém. Bởi vì hắn không phát giác có gì khác thường, cho nên càng thêm ngạc nhiên, một cái dung hợp thâm dương lại còn tiêu hao lớn hơn cả thái cực cảnh thăng cấp pháp thần cảnh, hơn nữa giống như cái hố không đáy, không thấy cuối cùng. Được rồi, thế nào cũng phải có chút tiến triển mới được, đến đây đột phá thôi. Mạnh. Nhậm Kiệt cũng hoàn thành bước đầu tra xét, cảm nhận được hoàng đế giáo chủ kia chần chờ lo lắng, Nhậm Kiệt lập tức có hành động. Trước tiên đột phá thái cực cảnh, hơn nữa biểu hiện ra khí thế còn hùng hồn hơn cả lão tổ thái cực cảnh, lực lượng không ngừng tăng lên. Cũng giống như khi hắn đột phá, sau khi đạt tới thái cực cảnh một đường từ thái cực cảnh tầng thứ nhất không ngừng đột phá, vọt thẳng đến xung kích lão tổ thái cực cảnh. Hoàng đế giáo chủ là sưng hô mà nhậm kiệt đặt sau khi cha xét ra, bởi vì nhất thời không phân biết rõ ràng là bên trong xảy ra chuyện gì. Là vị giáo chủ kia đoạt xá thân thể hoàng đế, hay là hoàng đế kia bỗng nhiên lên làm giáo chủ đại giáo vô thượng, nghĩ không ra, liền tùy tiện đặt một cái tên. Ừm, đột phá thái cực cảnh. Cái gì? Thái cực cảnh tầng thứ hai? A, tầng thứ ba? Không phải chứ? Đã đã là tầng thứ 5, thế này. Nhậm kiệt mô phỏng đột phá tiếp tục kéo dài thời gian, bởi vì đột phá thả ra khí thế làm Bảng vân sợ tới mức mở mắt ra, sau đó cảm nhận được cảnh thăng cấp mà nàng chưa từng nghe thấy. Ngáy mắt, từ âm dương cảnh vương giả đạt tới thái cực cảnh, một đường tăng lên, trực tiếp đột phá đến lao tổ thái cực cảnh. Đây là tiết tấu gì? Quá dọa người đi chứ, dù có gặt người, cũng không cần giả như thế. Nhưng mà, coi như mình biết người này vô cùng hùng mạnh. Nhưng giờ nhìn đột phá như vậy vẫn cảm thấy cảm xúc tôn trào, khó có thể khống chế tâm tình. Nếu như tiểu đệ của mình thật được như thế, mình có chết cũng đáng. Dù cho hoàng đế giáo chủ bên trong cũng tròn mắt, kiến thức của hắn không kém, nhưng chưa từng gặp chuyện thế này. Chẳng lẽ đệ đệ của bàng Vân Quả thật thật sự là thiên tài siêu cấp? Tiếp tục như vậy, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp vượt qua thái cực cảnh, một hơi đột phá pháp thần cảnh hay sao? Không thể nào, cho dù có linh khí sinh mệnh. Mấy vạn năm qua đông hoang thần giáo cũng chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy, sao lại xuất hiện trên người kẻ này. Lúc này, trong lòng hắn đã có nghi ngờ, mẫu chốt là lúc này hắn đã lo lắng, bởi vì từ khi hắn dẫn đường linh khí sinh mệnh cho tên kia hấp thù đến, đến giờ, hình như đã không ít, thật là quá khủng bố. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Dù bây giờ còn chưa ý thức được là chỗ nào không đúng, nhưng với kiến thức của mình, hắn đã phát giác có điều không đúng. Thu thần, giúp ta tra xét tình huống của hắn. Bổn giáo chủ cảm thấy có gì đó không đúng. Lực thân hồn vừa động, liên lạc tới thần thụ bên trên, nhờ hỗ trợ. Được. Tiếng nói giả nùa vang lên trong đầu hắn, tiếp theo một đạo lực tiên hồn bắt đầu tra xét. Thu thân mạnh mẽ hơn pháp thần cảnh, nó đã siêu thoát cực hạn thế giới này, có nó hỗ trợ tra xét, khẳng định không thành vấn đề. Rất kỳ quái. Rất kỳ quái, ta cũng không tra xét rõ tình huống trong người hắn, thân thể hắn rất mạnh, lực lượng cũng biến hóa rất nhanh, tốc độ hấp thu cũng quá nhanh. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, thu thần đã cho hắn đáp án chấn động. Ngài. Cũng không biết, sao sao lại thế được. Giáo chủ lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, cắt hay là không, không cắt thì tốc độ hấp thu của hắn quá nhanh, thật là quỷ dị. Cắt, lỡ như là một thiên tài siêu cấp đốn ngộ. Nhưng có một điều khẳng định, lực lượng đó không phải thật dùng để ngưng tụ tăng lên lực lượng của hắn, ở tầng sâu hơn, có một loại lực lượng mạnh hơn, ngay cả ta cũng không thể tra xét, đang hấp thu linh khí sinh mệnh do ta ngưng tụ. Thu Thần không có nhiều cảm tình, nhưng khi tra xét xong, liền nói phát hiện này cho giáo chủ. Không hay, có cổ quái, cắt. Lập tức ý thức được tình huống không đúng, lập tức muốn cắt đứt linh khí sinh mệnh, nháy mắt đóng lại quần sáng bao phủ khu vực linh khí sinh mệnh. À, cuối cùng nhận ra không đúng, thật là quyết đoán, muốn trực tiếp cắt đứt, nào có dễ vậy. Lúc này, Nhậm Kiệt đã hấp thu linh khí sinh mệnh khổng lồ, đang nghiên cứu kỹ càng không gian linh khí sinh mệnh bao phủ trăm dạng biến hóa. Lúc này muốn cắt ngang, Nhậm Kiệt tự nhiên không cho. Vô Vô Lam. Vâng. Hắn vừa cắt đứt, Nhậm Kiệt lập tức vận chuyển lực tiên hồn, linh khí sinh mệnh liền ồ ạt tuôn ra, trận pháp phù văn cấm chế vừa đóng lại liền bị chấn nát, căn bản không cho khép lại, nháy mắt càng ồ ạt rút linh khí sinh mệnh dẫn vào trong người. Ầm ầm. Nhậm Kiệt cảm giác được lực tiên hồn của mình đi vào tầng thứ cao hơn, vậy còn chưa tính, Nhậm Kiệt mơ hồ cảm giác được lực lượng, lực thần hồn của mình như muốn tăng lên cảnh giới tiên hồn. Thần hồn tăng lên tiên hồn, hiện tại chính là quy tắc phi thường còn gọi là thần kiếp, thần hồn trải qua kiếp nạn, thăng cấp tiên hồn, phi thăng tiên giới, siêu thoát thế tổ. Nhậm Kiệt cũng cảm giác trong lực thần hồn buồn mạng của mình như có ngọn lửa bùng lên, bên trong như muốn bùng cháy. Rốt cuộc ngươi là ai? Không kiếp, dám đùa bỡn buồn giáo chủ, muốn chết? Vành, hình. ầm ầm. Lúc này cắt đứt không được, ngược lại linh khí sinh mệnh phá vỡ phòng ngự trào ra ngoài. Giáo chủ lập tức nổi giận, nháy mắt cảm thấy bỗng nhiên hiểu ra, bị đùa dởn, thật là bị đùa dởn. Hán đường đường là giáo chủ đại giáo vô thượng đông hoang thần giáo, lại bị người ta đùa bỡn như thế, quá quá đáng ghét. Lúc này, hắn có xung động muốn hủy diệt tất cả. ầm ầm, Giao động thần hồn cuồng bạo quét qua, ngưng tụ thành nắm đấm trên bầu trời, trực tiếp giáng xuống, to mấy chục trượng, muốn một đám cho toàn bộ thành phấn vụn. Thần thông, chân chính thần thông vô thượng. A, ở bên cạnh, sắc mặt bàng vân trở nên khó coi, đến rồi, cuối cùng thời điểm này đã đến. Nhưng thời điểm này, lại đột nhiên đến rất chậm Tựa như sớm phải tới, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên. Bởi vì nàng biết, có lẽ nháy mắt tiếp theo, giáo chủ chỉ cần một ý niệm là nàng sẽ tan thành cho bụi. A. Phá cho ta, cái gì thần kiếp cho má, phá, phá. Về ảnh, so lực thần hồn với ta, thần hồn lăng thiên. Về ảnh 4. Lúc này nhậm kiệt mượn thánh nhân luận đạo đạt đến độ cao cực cao, nhưng thần hồn bản thân đang phải trải qua thần kiếp. Nhưng thần kiếp khủng khiếp nhất đối với pháp thần cảnh, lại không có hiệu quả gì với nhậm Kiệt bởi vì hắn mượn cảnh giới Thánh Nhân luận đạo đã vượt qua trình độ tiên hồn bình thường. Dựa theo Lưu Lão nhị nói, lực tiên hồn của hắn lúc này đã đạt đến trình độ Kim Tiên. Dưới cảnh giới này, thần kiếp cũng không có ảnh hưởng gì. Đống nhiên thúc đẩy, trực tiếp phá tan thần kiếp, nháy mắt lực thần hồn đột phá, chân chính lột sắc thành lực tiên hồn, thi triển Lăng Thiên Nhất Kích. Nhưng mà Nhậm Kỳ Hệt không phải chống lại nắm đấm kia, bởi vì có phá nó thì cũng chẳng ích gì. Hắn phát sau đến trước, nắm đấm lên tới đỉnh đầu. Hắn đã sử dụng Lăng Thiên nhất kích xông vào quần sáng do thần thụ ngưng tụ. Ầm. Nhậm Kiệt trực tiếp xuyên thủng thân thể ngưng tụ từ lực thần hồn của Hoàng đế giáo chủ, trong lòng Nhậm Kiệt có cả ngàn cả vạn câu hỏi muốn giải đáp, nhưng bây giờ hắn càng hiểu một chuyện, nơi này không phải chỗ ở lâu. Coi như mình lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống nổi đông đảo tồn tại hùng mạnh trong tiểu thế giới này. Hơn nữa Hoàng đế giáo chủ vô cùng quý dị, đến giờ cũng không biết là thế nào, phải nắm giữ chủ động trước. Cho nên chủ động xông vào bên trong. Xuyên thủng thân thể thần hồn của Hoàng đế giáo chủ. Trường 699, thân thể cảnh giới thiên tiên. Lăng tiên nhất kích, dù cho nhậm kiệt dùng lực tiên hồn khống chế phát ra, vẫn có uy thế bao phủ trời đất, nháy mắt hủy diệt tất cả. Biến hóa khủng bố kinh người làm cho bảng vân tròn mắt. Từng biến hóa đều làm nàng bất ngờ, căn bản không ngờ tới biến cố lúc này. Đánh lên, hơn nữa hơn nữa nháy mắt xuyên qua giáo chủ, sao lại thế được, thế này thế này. Càng làm nàng chấn động là nhậm kiệt xông vào trong. Đáng sợ hơn là xung quanh người hắn đã tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng hút vào linh khí sinh mệnh. Vâng ầm ầm, Bang Vân Đông cảm thấy cả tiểu thế giới rung động, sau đó thân thể to lớn lại ngưng tụ bên trong quần sáng, chính là giáo chủ vừa bị nhậm kiệt xuyên thủng. Là địch với đông hoang thần giáo, muốn chết, đế vương trí tôn công, hoàng uy hạo đẵng. Vâng ẩm. Giáo chủ chấn thủ trong này, dù chỉ là một phân thân lực thần hồn, nhưng cũng không cho phép ai coi thường. Về phân vừa bị thương. Cũng không ảnh hưởng, bởi vì dưới lực sinh mệnh của thần thụ bao phủ rèn luyện, thân thể thần hồn của hắn như bất tử bất diệt. Nhìn kẻ này dám xông vào, còn điên cuồng cướp lấy linh khí sinh mệnh bên trong, làm hắn nổi giận, trực tiếp dùng lực thần hồn thúc đẩy công kích hùng hồn. Vai hoàng quyền vô thượng đè xuống, công kích đặc biệt nhắm vào thần hồn. Chơi trò này với ta, lăn về đi. Ở 4. Cảnh giới nhậm kiệt hiện tại thế nào, lực thần hồn đã trải qua thần kiếp đột phá lực tiên hồn. Thần kiếp người ta sợ hãi khó đột phá nhất mà hắn chỉ chấp mắt là vượt qua, căn bản không coi ra gì. Huống chi hiện tại chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhậm kiệt cảm thấy lực tiên hồn của mình đã đạt đến trình độ kim tiên, dưới tình huống này mà đối phương chơi công kích lực thần hồn, vậy còn không phải múa đại đao trước mặt quan công còn là gì. Nhậm kiệt không cần chiêu thức gì, dùng lực tiên hồn mạnh mẽ bắn ngược trở về. Vậy ngâm ầm, lực lượng khủng bố bị bắn về, như cơn lốc cuồng bão quét qua bãi cỏ. Một phần thân thể thần hồn của giáo chủ cũng bị cuốn bay, thân thể dần bị chấn nát, cuốn bay theo lực lượng này. A lực tiên hồn, vượt qua thiên tiên, ngươi ngươi là người là tiên giới, chẳng lẽ tiên giới có phát hiện muốn xuống tay? Không hay, thần thụ, rút bổn giáo chủ giết hắn. Đột nhiên phát hiện người này thi triển lực tiên hồn, hơn nữa vượt xa trình độ thiên tiên làm cho hoàng đế giáo chủ như nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền thay đổi. Vụ! Vụ! Vụ! Vô số rễ cây lóe lên màu xanh đang ngưng tụ linh khí sinh mệnh, đống nhiên cử động, tốc độ nhanh kinh người, uy lực vượt xa lang thiên bảo khí tuyệt phẩm, trực tiếp đánh về phía Nhậm Kiệt. Chẳng những thế, một cỗ lực tiên hồn cũng hùng hồn bành trướng lập tức ổn định thân thể thần hồn của Hoàng đế giáo chủ đang tán loạn, rót vào lực lượng sinh mệnh ngưng tụ lại. Giống như Nhậm Kiệt chìm trong thánh nhân luận đạo, nháy mắt làm thần hồn Hoàng đế giáo chủ đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tiên hồn. Đạt tới tiên hồn, thân thể càng thêm rõ ràng, đúng là hoàng đế không mặc lang bào. Dù không có lang bào Nhưng mỗi cử động vẫn toát ra rằng dấp, uy thế tiên hồn phát tán, tựa như tiên nhân hạ phàm được các đời người tu luyện ghi lại, tiên uy vô biên vô tận. Ẩm, Ẩm, Ẩm, thần thụ ra tay, không chỉ trực tiếp công kích, giúp hoàng đế giáo chủ tạm thời tăng lên trình độ tiên hồn, khủng bố nhất là linh khí sinh mệnh xung quanh cũng như bị không chế, bắt đầu cuồng bạo hỗn loạn, không cho nhậm kiệt hấp thu tùy ý. Hơn nữa mọi lực lượng, không gian xung quanh cũng vậy, rõ ràng ở trong phạm vi này, thần thụ là chúa tể của tất cả. Nó có thể tạo ra trạng thái tiểu thế giới bao phủ trăm nhạm, bây giờ nó đang dùng năng lực nắm giữ tuyệt đối, dùng mọi cách ngăn cản nhậm kiệt hấp thu linh khí sinh mệnh, ngăn cản hắn tiếp tục ở lại, thậm chí cảm nhận được lực bài xích để nén. Muốn chiếm ưu thế sân nhà phải không? Xem ta làm sao biến nơi này thành sân nhà. Chấn áp. Vành. Nhậm Kiệt vung hai tay, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm tỏa ra, cắm vào những điểm mấu chốt, đồng thời trực tiếp ngưng tụ trận pháp, tranh giành quyền nắm giữ trong tiểu thế giới của đối phương một lần nữa thu được đầy đủ linh khí sinh mệnh, nhậm kiệt sẽ không khách khí. chẳng những cảnh giới thánh nhân luận đạo không ngừng thúc đẩy hấp thu, đồng thời không quên dẫn vào trong tiểu thế giới của mình, mạnh mẽ tước bóc. lúc này dưới tình huống không thiếu linh khí sinh mệnh, trực tiếp thúc đẩy mặt trời vận chuyển, Dung uy áp mênh mông của mặt trời, chân áp tiểu thế giới do thần thụ tạo ra. ầm ầm, tay cầm chủ kỳ vung lên ngăn cản dễ cây thần thụ quất tới, nhưng ngay cả thân thể như nhậm kiệt cầm tiên khí chống lại, vẫn cảm thấy cánh tay rung động. Lực lượng mạnh đến đón đỡ mấy trăm lần, khoe miệng, nội tạng đều chảy máu, đã cảm nhận được quy lực khủng bố của thần thụ. Đủ! Mà nó còn hung hãn hơn cả tiên khí, khó trách khủng bố đến thế. Nếu không phải lúc trước mình được hải thanh vân giúp, dùng cách đặc thù thu được linh khí hải thần, nếu thật bị nguồn suối trong thần điện công kích, chỉ sợ một chiêu là đã bị giết. Nhưng bây giờ, nhậm kiệt cầm tiên khí, thân thể đã gần tới pháp thần cảnh đỉnh phong, mà có lực tiên hồn dẫn đường, lại dùng mặt trời áp. Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ không ngừng xâm nhập trận pháp đối đầu trận pháp phù văn chống phù văn quy tắc đấu quy tắc không ngừng ăn mòn tiểu thế giới của thần thụ bao phủ nhanh chóng làm thế công không hung hãn như ban đầu để Nhậm Kiệt có cơ hội thở dốc mặc kệ ngươi là ai thánh chỉ dáng chết đúng lúc này Hoàng đế giáo chủ được thần thụ giúp đạt tới tiên hồn hai tay ngưng tụ tạo thành một đạo thánh chỉ lóe lên hào quang vàng ở bên trên thánh chỉ một chữ chết xuyên thấu bắn ra loại thánh chỉ này. Cảm giác như vua muốn thần chết, thần không thể không chết, nó đã như một loại ý chí. Mà nó, sao thủ pháp quen thuộc vậy, có chút tương tự Ngọc Hoàng Quyết Trấn thiên Ấn, đủ, chuyện gì thế? Hơn nữa hắn vừa hô lên cũng rất cổ quái còn nữa, thân phận Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều và giáo chủ Đông hoang thần giáo. Trong lòng có nhậm kiệt có ngàn vạn câu hỏi, nhưng bây giờ không có thời gian, càng không thể lên tiếng, bởi vì nói nhiều, chỉ sợ người này đoán được thân phận của mình rồi, dù chỉ là hoài nghi thì cũng rất phiền hà Hiện tại bản thân nhậm kiệt không sợ gì, cho nên chỗ nào hắn cũng dám đi, chỗ nào cũng dám sống sáo. Nhưng mà nhậm Gia cần thời gian trưởng thành, cần thời gian phát triển, lúc này không thể để người khác chú ý tới nhậm Gia, bằng không sẽ dẫn tới thai hương ngập đầu. Thánh chỉ chó má, chấn thiên ấn, mọi thứ thiên địa đều chấn ác. Vậy, nếu bây giờ có mấy câu không thể hỏi, vậy nhậm kiệt chỉ có thể nghĩ cách khác, vừa dùng kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ tiếp tục tranh giành quyền không chế tiểu thế giới với thần thụ mặt khác thi triển ra chấn thiên ấn ngọc Hoàng quyết ngọc Hoàng ấn không ai biết thân phận gia chủ nhậm gia của mình đã tu luyện những thứ này thi triển lên cũng yên tâm tối đa là thi triển bằng thân phận tiểu kiểm sát thần vương nếu mình thấy quen thuộc lại không tiện hỏi nhiều vậy trực tiếp thi triển chấn thiên ấn vừa phản kích vừa có thể xem phản ứng của hoàng đế chấn thiên ấn chấn áp mọi thứ trong trời đất ban nở dê ngay vào ý chí thánh chỉ bùng nổ chấn động dữ dội lần này ngay cả dê cây thần thụ không ngừng quất xuống cũng bị đánh bay thậm chí có cái vỡ vụn. Uy lực cực lớn liền đánh bay cá Nhậm Kiệt và Hoàng đế giáo chủ. Lần này làm Nhậm Kiệt phun một ngụm máu, nhưng cũng làm thân thể lực tiên hồn của Hoàng đế giáo chủ mở đi nhiều. Ấn quyết hoàng tộc, sao lại hoàn thiện như vậy, sao lại ở trong tay ngươi, không phải người tiên giới, ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Mọi chuyện đúng như Nhậm Kiệt dự liệu, không cần nói gì, nhìn Nhậm Kiệt thi triển Chấn Thiên ấn đánh bay thánh chỉ, Hoàng đế giáo chủ đã không nhịn được kinh hô. Vừa rồi hắn nghĩ người này là tiên giới phái tới nhưng giờ lại thấy rối loạn, bởi vì người tiên giới không thể biết cái này. Ông! Cùng lúc, chuyện càng làm hắn rung động xuất hiện, quanh người nhậm kiệt tỏa ra tia sáng tiên uy, uy thế giống như thân thể tiên hồn của hắn. Đây! Đây là ngưng tụ tiên thể, sao lại thế được? Nếu lực thần hồn trải qua thần kiếp sẽ đi vào tiên giới nếu không phải, chỉ riêng thân thể thì làm sao đạt đến trình độ thiên tiên, sao lại thế được? Lúc này, hoàng đế giáo chủ cũng tròn mắt, còn nhậm kiệt hiện tại, Quả thật đột phá cực hạn thân thể pháp thần cảnh, trước đó hắn cũng dùng tiên khí rèn luyện thân thể, sau đó không ngừng vận chuyển ngọc hoàn quyết, cộng thêm lực thần hồn trải qua thần kiếp đạt tới lực tiên hồn làm biến đổi thân thể, cùng với đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo. Trọng yếu hơn là linh khí sinh mệnh không như những linh khí khác, nó chứa lực sinh mệnh kéo dài không ngớt, tầm bổ thân thể vượt xa trước giờ. Nhậm Kiệt điên cuồng hấp thu, điên cuồng vận chuyển, cường độ thân thể đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới thiên tiên. Chương 700 phá vỡ màn chắn đại thế giới. chuyện này có liên quan tới việc Nhậm Kiệt giúp cuồng lưu, hơn nữa cũng tham khảo nhiều thứ, có ích rất lớn. Lúc này Nhậm Kiệt thể hiện ngưng tụ lực tiên hồn, sau đó thân thể đột phá cảnh giới thiên tiên, pháp lực được linh khí sinh mệnh tẩm bổ cũng đột phá, tăng vọt thẳng tắp. đúng như cuồng lưu nói, có lực tiên hồn, đạt tới cảnh giới thiên tiên, phân chia không còn rõ ràng, chỉ xem lĩnh ngộ quy tắc, lực lượng. tuy rằng công pháp, lực lượng của Nhậm Kiệt còn kém, nhưng đã cảm nhận được. cho nên ở thiên giới. Thiên Tiên, Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên sẽ không phân chia tỉ mỉ như ở giới tu luyện, chỉ là sơ sơ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong mà thôi, chủ yếu là xem lĩnh ngộ quy tắc thiên địa của từng người. Còn lúc này, Nhậm Kiệt đột phá trong linh khí sinh mệnh, mượn thánh nhân luận đạo không ngừng đạt tới độ cao mới. Hắn mới phát hiện mình ngưng tụ quy tắc tiên đạo rất chậm chạp, rõ ràng là bởi nơi này không phải là tiên giới, nhưng vô cùng đặc thù, không giống con tiên hạc bị đánh chết, chỉ có một đạo lực tiên hồn Nhậm Kiệt phát hiện mình lại có bảy cái, có điều mỗi cái rất yếu. Nhậm Kiệt không ngừng đột phá, đồng thời chú ý từng động tác từng câu nói của Hoàng đế giáo chủ. Nghe hắn kinh hô, trong lòng Nhậm Kiệt khẽ động, quả nhiên hắn biết chuyện tiên giới, như vậy cũng không bất ngờ, nhưng mà hắn biết mình dùng ngọc hoàng quyết, ấn quyết hoàng tộc, xem ra chuyện này ngày càng thú vị. Chuyện không đúng, đóng kín tiểu thế giới, dẫn động tiên khí, liên lạc mọi người, chấn áp hắn. Đến lúc này, Hoàng đế giáo chủ cũng cảm thấy không đúng. Cảm thấy một mình không thể đối phó được tên này, lập tức vọt lên cao. Muốn chạy, nào có dễ như vậy, tiên hồn phong cấm ấn. Vừa thấy hắn xông vào trong thần thụ, Nhậm Kiệt liền biết ngay hắn muốn làm gì. Thấy tình huống không đúng, bản thân hắn không giải quyết được, lại phát hiện lực lượng của mình tăng lên, liền nghĩ tới phương pháp khác. Nhậm Kiệt tự nhiên không thể cho hắn đi, thần thụ này có chút linh trí, cũng rất mạnh mẽ, nhưng không phải giống người thật sự, bằng không nó sẽ quá khủng bố, Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được điều này. Càng là tồn tại cấp bậc thấp có được linh trí, đạt tới trình độ nhất định lại càng khủng bố, bởi vì chúng trải qua ngàn vạn năm thậm chí càng khủng bố hơn mới tu luyện thành, nội tình hùng hồn khó tưởng tượng. Hiện tại người này muốn dung nhập thần thụ, Nhậm Kiệt tự nhiên không cho hắn toàn nguyện. Nhậm Kiệt tu luyện công pháp, dựa vào thánh nhân luận đạo và cảnh giới, có thể hiểu thấu đáo, bao gồm cả phong cấm ấn. Nhậm Kiệt không trực tiếp công kích, bởi vì lực tiên hồn của đối phương được lực sinh mệnh từ thần thụ tầm bổ, gần như không thể tiêu diệt. Hơn nữa trực tiếp công kích cũng sẽ bị dễ thần thụ ngăn cản. Lúc này Nhậm Kiệt trực tiếp dùng lực tiên hồn ngưng tụ tiên hồn phong cấm ấn, nháy mắt một đạo lực tiên hồn bao phủ hoàng đế giáo chủ đang bay lên. Mở ra bốn. Vĩnh. Vừa thấy phong cấm ấn bao phủ, hắn cũng vội muốn ngăn cản, đáng tiếc lực lượng mạnh mẽ bùng nổ từ bên trong, làm lực tiên hồn của hắn cũng bị tổn hại, lại không ảnh hưởng lớn tới phong cấm ấn, nháy mắt phong cấm ấn co rút, hắn cũng bị giam bên trong. Tò gan, muốn giam cầm bổn giáo chủ, đáng chết là ấn quyết hoàng tộc hoàn chỉnh, đây là thức thứ hai. Lúc này Lý Hải nguyên giận dữ không thôi, nhưng đây chỉ là một tia lực thần hồn chia ra, chìm trong lực sinh mệnh cảm ngộ mờ ý thưa, gian luyện thần hồn, lại không ngờ có một ngày xuất hiện tình cảnh này. ầm ầm, thần thụ cũng muốn cứu viện, dễ cây dài ngàn trượng công kích Nhậm Kiệt, đồng thời cứu ra giáo chủ. Đáng tiếc Nhậm Kiệt dùng tiên hồn phong cầm ấn, dung nhập vào tiên hồn của hoàng đế giáo chủ, không ngừng giam cầm đè nén, thần thụ muốn giúp cũng không biết phải làm sao. Lý Hải Nguyên giận dữ không chú ý, đến sau cũng phát giác không đúng, nhưng cũng không có cách nào. Đồng thời hắn nhận ra phong cấm ấn này, chẳng qua cách gọi khác với tên mà nhậm kiệt đặt ra. Nhìn mình sắp bị phong ấn hoàn toàn, tiên hồn phong cấm ấn từ từ co rút, ngưng tụ lại. A! cuối cùng, nháy mắt khi tiên hồn phong cấm ấn sắp hoàn thành, bên trong thân thể tiên hồn của giáo chủ đông thiêu đốt lực lượng đặc thủ, cố lực lượng này vượt qua thời gian, không gian, nháy mắt như đến bên bờ đối diện. Anh 4. Cùng lúc. Trên bầu trời mênh mông, một người ngồi giữa không gian bao la bỗng mở mắt, bắn ra tia sáng vô tận. Nháy mắt cảm ứng được cố lực lượng này, hai tay chấn động trực tiếp xé rách không gian, đi qua đó. Cùng lúc, Nhâm Kiệt cảm nhận được không gian dao động rung chuyển, đồng thời lại sinh ra cảm giác nguy hiểm như khi đối mặt với cổ ma. Nhất là hiện tại đang điên cuồng mượn linh khí sinh mệnh thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, lực lượng, cường độ thân thể, lực tiên hồn đều đạt đến độ cao nhất định, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Hiện tại. Phong cấm ấn bắn ra tia sáng như đang từ từ mở ra một cái cửa, cảm giác nguy hiểm phát ra từ trong đó. Đồng thời, uy áp tiên khí mạnh mẽ bắt đầu điều động, thần thụ cũng bùng nổ uy thế mạnh mẽ, muốn tiêu diệt tên đáng ghét kia. Điều động trận pháp, tiêu diệt kẻ địch. Điều động tiên khí, đóng kín tiểu thế giới. Không được cho kẻ nào chạy trốn, thần thụ truyền ý chí giáo chủ, giáo chủ buông xuống. Vũ 4. Vũ. Cùng lúc, toàn bộ tiểu thế giới đều hành động, mười mấy cố khí tức không thể kém hơn hải thượng. Long tử đều xuất hiện, lực lượng pháp thần cảnh còn nhiều hơn tổng bộ bên ngoài cộng lại. Cái này còn chưa tính những người phụ trách những vị trí khác nhau, bắt đầu điều động lực lượng, trận pháp trong toàn bộ tiểu thế giới. Tiên khí điều động, thần thụ phát huy, rất nhiều pháp thần cảnh trong tiểu thế giới bùng nổ sung lên. Nhìn cảnh này, cõi lòng bàng vân đã chết, chỉ là ánh mắt vẫn khó rời khỏi hào quang dưới tán thần thụ, nhìn người lấy hình dạng đệ đệ của nàng xuất hiện. Cho đến giờ, rung động chấn cho nàng khó thở. Tất cả đều là bởi người này mang tới rung động quá sức tưởng tượng, đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ mới biết, vì sao hắn thấy mình ở chung với Thái Thượng trưởng lão Đường Phong, cũng có thể thản nhiên trực tiếp ra tay, so với hiện giờ, vậy thì tính là gì chứ? Thậm chí những chuyện xảy ra hiện tại, đã vượt xa phạm vi nhận thức của mình. Không phải chứ, chẳng lẽ là có Đại La Kim Tiên sắp xuất hiện? Nhậm Kiệt đã thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn, mặt trời, bảy con rồng đều điên cuồng vận chuyển. Cùng thánh nhân luận đạo điên cuồng cắn nuốt linh khí sinh mệnh, linh khí khổng lồ trong này đã bị nhậm kiệt nuốt mất một nửa, vẫn còn đang tiếp tục. Còn trong lòng nhậm kiệt cảm nhận được cổ uy hiếp chí mạng, nhớ lại quân như có nhắc, năm đó cổ thần vương là bản thánh, chỉ là một trong bản thánh mạnh nhất. Nhắc tới cổ ma, hắn cho rằng cổ ma không thể là bản thánh, tối thiểu lúc đó không phải, bằng không làm sao vây không được, bọn họ đã trốn mất rồi. Như Lão nhị cho rằng cổ ma tối đa cũng chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, đương nhiên chỉ cần hắn trốn ra, sẽ dễ dàng đạt đến bản thánh. Cho nên trong lòng Nhậm Kiệt mới nghĩ vậy, cảm giác áp bách này quả thật rất giống cổ ma mang đến. Không được, không thể ở tiếp nữa, bằng không sẽ nguy hiểm. Đường ra không gian đại thế giới, mở cho ta. Vậy. Thật ra từ khi đi vào trong này, Nhậm Kiệt dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ điên cuồng cấp lấy linh khí sinh mệnh, còn làm một chuyện khác, đó là không ngừng bố trí, khống chế trận pháp trong này. Nhậm Kiệt trải qua di tích vô song, Đại thế giới cổ thần vương thậm chí còn theo dõi tiên giới ở hải thần giáo đã tiếp xúc nhiều kinh nghiệm ba c thùng đại thế giới khác không gian trong này vốn đã dao động rất lớn vốn hoàng đế giáo chủ chấn áp thì còn được bây giờ trực tiếp xung ra nhậm kiệt trực tiếp lần theo dao động không gian mạnh mẽ thúc đẩy trận pháp mở ra đường đi nhậm kiệt đã lĩnh ngộ quy tắc không gian rất nhiều thậm chí mượn con mắt cổ thần vương mở ra tiểu thế giới trong kiều kiều âm dương chấn thần kỳ chính vì tiểu thế giới này làm kiều kiều âm dương chấn thần kỳ thăng cấp thành tiên khí. Đủ cho Nhậm Kiệt học được nhiều thứ. Cộng thêm nhiều lần trải qua, cảnh giới hiện tại đạt tới trạng thái mạnh nhất, Nhậm Kiệt mới mạnh mẽ mở ra lối đi. Chỉ là lần này không có cổ thần chấn thiên đồ, không có lực lượng thần điện chuyển thừa huyết mạch hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào bản thân Nhậm Kiệt. Dù biết đó là cửa vào, trong này không ổn định, nhưng muốn mở ra thì lại là chuyện khác. Một khi thúc đẩy, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được lực lượng kéo xé không bố, muốn xé nát hắn cùng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Bụp bụp, bùm bùm. Ngay cả cựu cựu âm dương chấn thần kỳ là là tiên khí, hơn nữa vận chuyển trận pháp liền vượt xa tiên khí bình thường, lúc này cũng cảm thấy muốn vỡ vụn, bởi vì cố lực lượng này quá khủng bố. A sao sao thế này, trời muốn sụp xuống ư? Ở bên trong tiểu thế giới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, khắp nơi chấn động điên cuồng, thế giới như muốn sụp đổ, Bàng Cẩm có rúk bên trong sợ đến hét lên. Má nó ngươi câm miệng. Dầm. Ngưu lão nhị phất tay, đánh Bàng Cẩm ngất đi, sau đó nhìn ngó xung quanh. Lực xoắn không gian Tiểu tử này đang làm gì? Chẳng lẽ là xuyên qua không gian, hay cưỡng ép phá vỡ trận pháp, hoặc là muốn đi qua đường hầm thế giới không hoàn chỉnh? Ngưu lão nhị rất nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn thấy cả tiểu thế giới gánh chịu lực lượng, có xu hướng tan vỡ liền bên ngay. Bảy con rồng bay ra hỗ trợ điều động trận pháp, ngay cả phần lớn lực lượng mặt trời cũng bị rút ra thúc đẩy cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, tiểu thế giới đang không ổn định, không ngừng bị tổn hại. Ầm. Ầm. Ngưu lão nhị đột nhiên rầm chân. Nháy mắt một cỗ lực lượng đặc biệt khiến mặt đất tiểu thế giới trở nên ổn định. Lực lượng trên người Lưu Lão Nhị vận chuyển cuồn cuộn, hắn đang giúp Nhậm Kiệt ổn định tiểu thế giới, tránh cho sụp đổ từ bên trong. Lưu Lão Nhị có kinh nghiệm phong phú, biết là Nhậm Kiệt sẽ ra chuyện, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ Nhậm Kiệt đang làm một chuyện mà đánh chết hắn cũng không ngờ, cũng không dám nghĩ tới, ngay cả khi hắn là bán thánh năm xưa cũng không dám thử tùy tiện. Tuy rằng Nhậm Kiệt đang ở cửa vào ban đầu mượn linh khí sinh mệnh vô hạn để làm, nhưng vẫn rất khủng bố. A. Bản thân Nhậm Kiệt cũng cảm thấy sắp không chịu nổi, đột nhiên cảm giác được bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ ổn định, điên cuồng hấp thu linh khí sinh mệnh, sắp đến bờ sụp đổ bỗng được lực lượng mặt đất củng cố, làm Nhậm Kiệt tiến lòng. Cùng lúc, có thể cảm nhận được cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đang từ tiên khí hạ phẩm không ngừng lột xác, trở nên càng mạnh hơn, tuy rằng còn cách xa tiên khí chúng phẩm, nhưng vẫn tăng lên rất nhiều. Lăng Thiên nhất kích. Vành. Lúc này cửa vào chỉ xuất hiện một chút dấu vết, còn xa mới đến mở ra. Còn bóng người kia đã xuất hiện ở cánh cửa, Nhậm Kiệt tập trung tất cả lực lượng, thừa lúc Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ đạt đến độ cao mới, Ngưu lão nhị ổn định bên trong, thánh nhân luận đạo đạt tới mạnh nhất, lại hoàn thiện Lăng Thiên nhất kích, cầm lấy chủ kỳ, vận chuyển Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, bảy con rồng cuốn quanh, hóa thành tia sáng đánh xuống. "Vành!" Ầm ầm ầm. Cố lực lượng quá mức cuồng bạo, thần thụ cũng bị nổ đức vô số rễ cây, không gian tiểu thế giới thần thụ tạo ra cũng trực tiếp sụp đổ, nháy mắt tựa như mặt trời nổ tung ngay cả cánh cửa không gian truyền ra lực lượng tuôn trào cũng bắt đầu không ổn định vỡ vụn ra bùm nhậm kiệt cũng bị chấn văng ra cảm thấy kiều kiều âm dương chấn thần kỳ lại nứt vỡ thân thể cũng nứt ra mà nó ngoài mặt trời còn được bảy con rồng đều trước sau vỡ vụn quả thật là phản chấn hủy diệt mà lúc này nhậm kiệt chân chính hiểu được màn chấn đại thế giới khủng bố khó trách lưu lão nhị nói bán thánh cũng không dám tùy tiện xuyên qua đại thế giới thì ra là thế mình là thấy khe nứt vốn có lối đi sẵn thì mở rộng ra Nhưng ngay cả như thế, chỉ riêng lực phản chấn cũng tạo thành hậu quả khủng bố. Ý thức nhậm kiệt có chút mơ hồ, may mắn dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo, dẫn đường phần lớn lực phản chấn ra ngoài, mượn thần thụ cùng không gian xung quanh tháo bớt một phần, bằng không thì nhất định sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng dù vậy, nhậm kiệt cũng biết, lần này hỏng rồi, mình bị thương như thế, không nói thật bước ra một đại la kim tiên đỉnh phòng, trình độ như của ma, ngay cả thiên tiên đến đây thì mình cũng chết oi. Vụ Đông nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận một cỗ lực lượng khác, chỗ chấn bay hắn vừa rồi xuất hiện một cái lốc xoáy. Đó là lực lượng đại thế giới khác truyền đến, nháy mắt tạo thành lực lượng cuồng bão quét tới. Nó đang bùng nổ, lực lượng khuyết tán cực nhanh, cuốn Nhậm Kiệt cùng tất cả xung quanh vào trong. Mấy pháp thần cảnh xông tới không kịp hết một tiếng, đã bị cuốn vào trong, bao gồm phần lớn linh khí sinh mệnh xung quanh cũng bị cuốn sạch. Cỗ lực lượng này như lô đen, muốn hút mọi thứ vào bên trong. Bùng, bùng, bùm, bùm. Bù bù. thân thụ liều mạng chống cự lại. Đáng tiếc dễ cây liên tiếp đứt gãy, thần thụ to lớn cũng bị kéo đi, muốn hút hết vào trong. Không chỉ thần thụ, cả tiểu thế giới cũng lay chuyển. Và ảnh, ầm ấm, ấm bốn. Thần thụ là căn cơ của cả đông hoang thần giáo, thần thụ xuất hiện biến động, động tính bên trên càng lớn, tổng bộ ầm ầm nổ tung, mặt đất mấy trăm rằm vỡ nát, không ngừng lan tỏa ra ngoài. Trong vạn rằm, lực lượng phun trào từ dưới đất, làm vô số người sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Bùm! Ngay lúc này... Cánh cửa không gian dung chuyển sắp vỡ vụn đột nhiên xuất hiện một người, một thân Long bảo, trên người phát tán lực lượng vô biên. Người này mặc tiểu hoàng đế minh ngọc hoàng triều, nhưng càng uy nghiêm khiếp người hơn cả hoàng đế. Người vừa xuất hiện, nhìn cảnh tượng phía trước cũng cả kinh. Hai tay ngưng tụ, nháy mắt tạo thành một dấu ấn, trực tiếp ấn xuống, muốn ổn định thần thụ cùng tiểu thế giới, thậm chí cả lô đen sắp hủy diệt Đông Hoang Thần giáo. Qua bảy ngày đêm, hoàng đế mới mệt mỏi ngừng lại, xem như miễn cưỡng khống chế được cửa vào. Sắc mặt cũng trở nên khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thế này? Sắc mặt trầm trầm, hắn quát hỏi. Ngay cả thần thụ cũng trở nên sợ sệt, bởi vì nó cũng tổn hao nghiêm trọng, vội truyền lại chút tin tức. Có điều dù nó có linh trí, nhưng lại còn xa mới đến mức nói chuyện bình thường, cộng thêm lúc này tổn hại nghiêm trọng, tiểu thế giới ngưng tụ mấy vạn năm cũng sụp đổ, bởi vậy càng thêm rối loạn. Cảm nhận được những tin tức rối loạn, hoàng đế không khỏi cau mày, ngẫm lại rồi nhìn sang bản thân bị giam trong tiên hồn phong cấm ẩn khoát tay chỉ ra. Bùm. Tầng ngoài nổ nát, bên trong dung chuyển, nhưng làm hắn ngạc nhiên là Tiên hồn phong cấm ấn lại không vỡ nát. Hả? Ánh mắt của hắn cũng thay đổi, liên tiếp thi triển thủ pháp, dựa vào lực lượng mạnh mẽ, cuối cùng phá vỡ Tiên hồn phong cấm ấn. Khi phá ra, lực thần hồn bị tổn hại nghiêm trọng ở bên trong liền hóa thành tia sáng, nhập vào mi tâm, hắn nhắm mắt từ từ hiểu rõ nguyên do hậu quả ở nơi này. Lần này xảy ra chuyện quá lớn, thân thụ tổn hại nghiêm trọng, tiểu thế giới gần như sụp đổ. Tình hình đông hoang thần giáo bên trên càng không hay ho. Hiện tại lòng người rối loạn, bởi vì bên trên càng không hiểu có chuyện gì xảy ra, lại khiến đại giáo vô thượng như bị thiên tai tẩy rửa. Sao lại thế này? Nhưng hắn đều không quan tâm chuyện này, hắn càng quan tâm là nháy mắt hắn đi ra, kẻ đi vào đại thế giới táng tiên là ai, hắn đi vào như thế nào, sao hắn có thể đến đây, làm sao biết được đi vào từ đó? Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều khó hiểu cần giải đáp. Chương 701, Cao Bằng Bài Sư Từ lúc Nhậm Kiệt bùng nổ đánh một đòn mạnh nhất vào chô yêu đất chuyện sau đó thì Nhậm Kiệt cũng không rõ, bởi vì khoảng khắc đó cả Nhậm Kiệt cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều bị thương không nhẹ, hơn nữa lập tức cảm nhận được nguy hiểm, trong đầu còn đang nghĩ phải đối phó thế nào, liền bị cỗ lực lượng kia trực tiếp hút vào. Vừa bị hút vào, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được không gian biến ảo, cảm giác này không thể quen thuộc hơn. Đi vào di tích vô song, đại thế giới cổ thần vương, tiên giới, đều có cảm giác này, Đương nhiên đó không phải đại thế giới hoàn chỉnh, không có màn chắn với đại thế giới, cho nên cảm thụ không rõ ràng. Bởi vì như lão nhị từng nói, tiên giới không phải một giới hoàn toàn khác, chẳng qua là tách ra từ đại thế giới này mà thôi, càng giống như đại thế giới cổ thần vương. Còn lần này thì là chân chính đại thế giới khác, cảm giác hoàn toàn không giống. Nhưng mà Nhậm Kiệt cũng biết tình hình của mình bây giờ không ổn, nếu không đoán sai, đây là chiến trường táng tiên mà nhất nguyên lão tổ tông đã nói, kỳ thật đúng ra là đại thế giới táng tiên. Hiện tại thân thể không ổn, đi vào trong này là một chuyện hết sức nguy hiểm. Nháy mắt không gian biến ảo, tuy rằng thân thể bị thương nặng, nhưng Nhậm Kiệt vẫn chuyển lực tiên hồn lại rất mạnh, nhất là vẫn luôn thúc đẩy Thánh Nhân Luận Đạo. Vốn là Nhậm Kiệt đã nghĩ kỹ, dù sao hiện tại còn tiêu hao linh khí sinh mệnh mà hắn cướp được, hao một chút mất một chút. Nhưng sau đó phát giác là chuyển sang đại thế giới khác, cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể bỏ qua, vẫn chìm trong Thánh Nhân Luận Đạo, cảm ngộ quá trình này. Thật ra cũng không bao lâu. Nháy mắt qua đi, sau đó nhậm kiệt nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân, đồng nhiên, nhậm kiệt nghĩ tới một cách. Ông! Đóng! Khi nhậm kiệt đã xuyên qua đại thế giới, đi vào đại thế giới hoàn toàn khác, cũng không tra xét xung quanh, bởi cũng sẽ không tra được cái gì. Chuyện đầu tiên cũng là cuối cùng trước khi hắn hôn mê, là dùng lực tiên hồn thi triển phong cầm ấn, giam bản thân mình ở bên trong. Phong cầm ấn lần này còn mạnh hơn cả giam cầm thần hồn hoàng đế giáo chủ, có cái này nhậm kiệt có thể rời khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo. Như vậy, không còn lực tiên hồn khổng lồ duy trì, nhậm kiệt lập tức không chịu nổi. Đương nhiên, lúc này nhậm kiệt cũng không muốn chống chịu tiếp, hắn phải mau khôi phục thân thể, lực lượng, mau điều chỉnh tốt, làm mình chìm vào trạng thái ngủ sâu, sau đó không ngừng tĩnh dưỡng thân thể. 27. A. bên trong một không gian thật lớn, không, phải nói là một cái tiểu thế giới đổ nát, nơi này đã từng là một tiểu thế giới, chỉ là về sau hư hỏng nghiêm trọng nhưng vẫn cao hơn không gian bình thường. Lúc này tiếng giống giận dữ không cam lòng vang lên. Một người khổng lồ cao mấy trăm trượng ở trên không trung, tựa như đội trời đạp đất ở trong này, hai tay đang kéo ra, muốn chấn nát cây roi đen chói buộc thân thể hắn. Nhưng căn bản không có kết quả, mà ở trong này dưới đất toàn là thi thể, máu thịt. Đó là những tồn tại mạnh mẽ, còn sót lại cũng không thể chống cự nổi, quỳ dạp dưới đất không dám dậy, thậm chí có sợ đến hôn mê. Một cái tông môn vạn năm liền bị hủy diệt hoàn toàn như thế. Người ra tay là Cao Bằng trốn khỏi tay Thiên Châu. Lúc này Cao Bằng chẳng những khôi phục lực lượng, hơn nữa còn vượt xa trước kia, lực lượng hung hãn tuôn trào, khí tức màu đen bành trướng. Cuối cùng, Cao Bằng ngừng vùng vẫy, thân thể từ từ khôi phục bình thường, lần bùng nổ vừa rồi cũng phát huy toàn bộ lực lượng tăng vọt, kết quả vẫn phi công, cho nên hắn thông minh ngừng lại. Lợi hại, khó trách dám thả ta ra, còn dám giúp ta tăng lên lực lượng, thì ra có đủ nắm chắc khống chế được ta. Được rồi, thắng. Chỉ là Cao Bằng ta thích nắm giữ kẻ khác, nhưng không thích bị người ta không chế. Đấu với cây roi đen lâu như thế, dùng mọi biện pháp, bây giờ Cao Bằng lại phải chịu thua, nhưng đồng thời trong mắt cũng lóe lên tia sáng hung ác, nhất là lúc nói tới không thích bị người khác nắm giữ. Vụ. ngoan cái, cây roi quấn quanh Cao Bằng liền co rút lại, rời khỏi thân thể bay lên, sau đó trực tiếp xuất hiện một cỗ ma khí, chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng của ma, có điều không rõ ràng. ngươi hoàn toàn không cần lo lắng điều đó. Bồn ma không có hứng thú khống chế ngươi, chỉ là muốn làm một giao dịch, bồn ma giúp ngươi tăng lên lực lượng, dạy ngươi những thứ chân chính của tộc cổ thần. Còn ngươi phải nghĩ cách làm theo lời bồn ma, thả bồn ma ra, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, như vậy ngươi yên tâm rồi chứ. Cổ ma lên tiếng, lại giống như trao đổi bình thường, không có ý khống chế đoạt xá. Cao bằng nhìn cổ ma trước mắt, lúc trước hắn ra khỏi đại thế giới cổ thần vương, cảm nhận được cây roi cổ ma đi ra theo, cắm vào người mình, hắn đã cảm thấy không đúng. Không đến tất yếu, hắn cũng không muốn vận dụng cây roi cổ ma này, bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh khi đó. Giờ nghe cổ ma nói thế, khoe miệng cao bằng miết lên mỉm cười nói. Trong đại thế giới cổ thần vương, ngươi cũng thấy ta không chế phương viêm rồi đấy, còn có hạ cửu hạc tính kế đồ đệ lam thiên. Nói thật chứ, đây là chiêu số ta dùng trên người kẻ khác, tuyệt đối sẽ không bị người khác dùng trên người ta. Ha ha! Nghe vậy, cổ ma đột nhiên cười to, rồi nói. Tiểu tử đại thế giới bây giờ lại không có kiến thức như thế, nhưng cũng không trách các ngươi. Từ khi duy nhất chân thánh chia thế giới làm hai, làm ra tiên giới gì kia tức lấy mọi thứ tốt, cũng có nghĩa nơi này cũng không hơn hành tinh tu luyện bình thường bao nhiêu. Bùn ma chính là tồn tại mạnh nhất, chỉ cần thoát ra thì sẽ nhanh chóng trở thành bản thánh. Nói sao làm vậy, quy tắc thiên địa cũng bị không chế, làm sao lại tùy ý nói dỡn với ngươi. Sở dĩ không đoạt sáng ngươi, là bởi đây chỉ là một ý niệm bùn mạng, tuy rằng rất yếu nhưng cũng không muốn dính tới khí phạm trần của các người, ảnh hưởng con đường đại đạo sau này. Hả? Cao Bằng nghe vậy liền ngây người, nếu cổ ma nói lời khác, hắn sẽ hoài nghi, nhưng đối phương lại nói khinh thường, sợ ảnh hưởng bản thân, cũng khinh thường đoạt xá mình. Đổi lại người khác, Cao Bằng nhất định không tin, dù sao hiện tại hắn tăng lên liên tục, thực lực tăng vọt đến bản thân cũng thấy khủng bố, gần tới pháp thần cảnh đỉnh phong. Nhưng cổ ma nói vậy thì hắn lại tin, ngẫm lại ở trong đại thế giới thì cổ thần vương. Cổ ma dù bị nhốt cũng uy thế như vậy, khoảng cách thật xa, bị nhốt mà tùy tiện một hành động cũng tạo thành uy thế cỡ đó. Đồng thời đối phương nói ra bàn thánh, tiên giới, duy nhất chân thánh càng làm hắn thấy cánh cửa thế giới mới được mở ra. Đây là những điều hắn chưa từng nghe nói, bây giờ cổ ma nói ra, giọng điệu mà ngay cả tiên giới cũng muốn. Đồ nhi cao bằng bái kiến sư phụ, trên có trời, dưới có đất, cao bằng một lòng một dạ làm việc vì sư phụ, giúp sư phụ thoát vây. Sư phụ không phụ ta ta nhất định không phụ sư phụ. Không nói nhiều, cao bằng trực tiếp quỳ xuống. Mà bái sư như hắn, nói như vậy, chỉ sợ đúng là xưa nay chưa từng có. Dù sao một ngày là thầy cả đời là cha, bái sư mà dám nói thế, tức là biểu lộ, sư phụ ngài muốn hại ta, vậy đừng trách đổ nhi giết ngài. Ha ha. Đổi lại người khác thì đã sớm nổi giận, nhưng cổ ma nghe xong lại cười to. Tốt. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, thú vị. Bây giờ, ngươi luyện hóa mấy vạn người này. Trừ những kẻ mạnh nhất mà ngươi đã giết, những người sống khác cũng luyện hóa, vi sư giúp ngươi chạy trốn cũng tiêu hao khá lớn, dù sao đây là ý niệm gửi trong cây roi, phải dần dần tẩm bổ mới có đủ thời gian dạy ngươi trưởng thành, cứu ra vi sư. Chuyện này đơn giản, không thôi trực tiếp lùi hệ nhòa thành thị bên ngoài tông môn này, bên đó có mấy triệu dân cư mà. Ngay vậy, Cao Bằng tùy ý nói, mấy chục ngàn hay mấy triệu tánh mạng, chỉ như trò đùa đối với hắn. Thái độ này càng làm cổ ma vui vẻ cao bằng cũng không khách khí hỏi vài thứ, thu được thứ hắn cần. Đúng như hắn nói, cuối cùng đồng ý, đạt được hiệp nghị với cổ ma, trên danh nghĩa thành thầy trò, nhưng hắn vẫn đề phòng, không ngừng rút ra những thứ từ cổ ma, tăng lên bản thân. 27. Ầm. Ầm ầm. Trong tiểu thế giới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mặt đất không ngừng rung chuyển, tựa như có thần thú hồng hoang nhảy nhót. Lúc này, Bàng Cẩm trốn trong góc, đang cuộn người lại, gần như chết giả. Ngoài hắn ra, bên cạnh còn có mấy người là hai người đi theo hắn ban đầu, còn có những thị vệ ở chỗ bảng vân. Ban đầu bọn họ tỉnh lại cũng không phục, nhưng nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Bây giờ không ai dám nhìn thẳng vào lưu lão nhị đang nổi giận, nhảy đùng đùng trong tiểu thế giới. Nào có lý này, nào có lý này, nhị gia sắp bị hắn tức chết rồi. Rơi khỏi đại thế giới, hắn lại rời khỏi đại thế giới, tới thế giới khác, vậy làm sao trở về? Đây là chỗ nào? Khốn kiếp! Lúc này lưu lão nhị đang nổi điên nhảy lên. Dù là ở trong tiểu thế giới, nhưng cuối cùng hắn vẫn phát hiện, tiểu thế giới gặp phải công kích như mưa bao sắp tan vỡ, chính là bởi đi vào đại thế giới khác. Bởi vì hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được bản thể của hắn, đây là hiện tượng khi đi sang đại thế giới khác. Điều này làm cho ngư Lão nhị la hét như sấm, hơn nữa làm thế nào cũng không liên lạc được nhậm kiện, càng làm hắn nóng nảy không yên. Đáng tiếc ở trong tiểu thế giới này, hắn không có cách nào. Vốn tiểu thế giới này không nhốt được hắn, nhưng hắn muốn ra thì phải mạnh mẽ phá hủy. Như vậy tiểu thế giới này cũng xong đời. Hết cách, hắn đành phải nhịn, nhưng càng nhịn hắn lại càng nóng, làm hắn ngày càng nóng nảy không yên. Thời gian trôi qua từng chút, nháy mắt đã qua 10 ngày, nhưng vẫn không thể liên lạc được Nhậm kiệt mấy lần Nưu lão nhị muốn xông lên phá vỡ tiểu thế giới ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng nổi giận nhịn xuống. Chỉ là mỗi lần nhịn xuống, lại như núi lửa bùng nổ bị đè lại, khiến hắn tích lũy lửa giận ngày càng mạnh. Bản thân Nưu lão nhị cũng không biết Đến khi nào hắn sẽ không nhịn được mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp phá hủy tiểu thế giới này xông ra ngoài. Chương 702, Tạc Đạo Nhân Bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy màu đen, tựa như lô đen, đôi khi có những quy tắc rách nát, làm không trung bị xé rách dài vạn giảm, cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Mặt đất vỡ vụn, ngàn vạn lỗ thủng, không biết bao nhiêu năm tháng đã qua, có những chỗ thay đổi, nhưng hơi thở hủy diệt, đổ nát vẫn còn đó. Hơi thở hỗn loạn, không gian chấn động không vững. Trên bầu trời thỉnh thoảng có ngôi sao mất khống chế rơi xuống. Có những chỗ ngọn lửa thiêu đốt, có chỗ thì băng tuyết bao trùm, cũng có chỗ đầy khí đen, không thiếu chỗ sát khí âm sát diễn hóa. Đây là vùng đất kỳ dị, thỉnh thoảng có tiếng gầm thét, làm những sinh vật mới được sinh ra sợ đến run rún. Sinh vật có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này thì tuyệt đối không bình thường. Bành. Đột nhiên chấn động ầm ầm, một cánh cửa không gian bỗng mở ra, một bóng người lão đảo chạy ra ngoài, một thân đạo bào bẩn thỉu cả trăm ngàn lỗ thủng, Zokache Con mắt nhỏ, vừa đi ra liền quan sát xung quanh, sau đó lại xuất hiện một cái hồ lô lớn, nháy mắt hóa thành tia sáng chở hắn đi xa. Vù vù. Ngay sau đó, một cánh cửa không gian khác mở ra, mấy chục cường giả lại xông ra. tặc đạo nhân, ngươi dám trộm bảo vật của Hắc Long Vương chúng ta, ngươi đúng là chán sống rồi. Lập tức đứng lại chịu chết, bằng không trong đại thế giới táng tiên không có chỗ cho ngươi dung thân. Tên tặc đạo nhân ngươi, ngay cả bảo vật của Hắc Long Vương mà cũng dám ba 3NZ, đúng là hết đời mà mà nó còn dám lừa gạt chúng ta, tên trộm xấu xa vô biên nhà ngươi, đồ ăn trộm đê tiện. Người dẫn đầu lập tức đuổi theo, đồng thời giận dữ quát mắng. Trên người kẻ này có uy thế khủng bố, phát tán hào quang vàng nhạt, tựa như mặt trời mới mọc, tưới tắm cả thiên địa. Nhưng trên người này phát tán ra tiên khí vô biên, uy áp vô cùng. Xung quanh dãy núi này cũng có những tồn tại khổng lồ, thậm chí có mấy con thú lớn trăm trượng đang chém giết. Nhưng bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ những con thú lớn kia đều quỳ giảm xuống đất không dám núp đít bậy bậy bậy. Lúc này, Tặc đạo nhân bay đằng trước bậy bậy mấy tiếng, mắng: Trẻ con nói bậy không tính, bổn đạo gia mới không chết, các ngươi chết hết mà bổn đạo gia cũng không chết. Hắc Long Tiên Vương là cái gì, bổn đạo gia có thể trộm đồ, cấp của người khác, sao lại không được ban ở dê tới của hắn, nếu vậy chẳng phải không công bằng với những người khác. Rõ ràng là không công bằng, trước giờ đạo gia không giống đám tiểu nhân nịnh hót các ngươi, mắt chó coi thường người." Trong mắt bổn đạo gia vạn vật ngang hàng, chúng sinh bình đẳng, Từ ngọn cây quạng cỏ, một con sâu một con kiến, một con chó một hắc lòng vương, đều là bình đẳng. Tặc đạo nhân này dựa vào tốc độ pháp bảo không chậm, nhưng người đằng sau càng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, khoảng cách giữa bọn họ đang rút ngắn. Nhưng dưới tình hình như thế, hắn vẫn không ngại nói lời phản kích. Càng nói với phong cách cao thượng, nếu không phải nghe hắn nói toàn bộ, chỉ nghe được một phần, quả thật sẽ cho rằng hắn là hạng thánh nhân, đại năng. Chỉ là nghe đoạn trước những lời chính nghĩa, hết thảy ngang hàng, lại sẽ làm người ta không nói nên lời. Dám nhục mạ Hắc Long Vương, tên tặc đạo nhân đạo sĩ thối nhà người, đạo sĩ chết tiệt, má nó người muốn chết nhẹ nhàng cũng không được. Người đằng sau tức đến hét tầm lên, không ngừng tăng tốc đuổi theo. Một cái thiên tiên nho nhỏ, trước kia náo loạn ở những chỗ khác còn chưa tính, bây giờ dám chọc tới chúng ta, xem lát nữa chơi chết hắn. Không sai, đại nhân không cần phải tức giận vì hắn, ngài là kim tiên, hắn chẳng qua là thiên tiên đỉnh phong mà thôi, bóp chết hắn còn không khác gì bóp chết con kiến. Nghe nói người này rất xảo quyệt. Lúc trước náo loạn ra chuyện đều bỏ chạy, bị hắn trộm, cướp cũng không ít, nghe nói hắn dám bức cả lông Phượng Hoàng. Nghe hắn khoác lắc đi, Phượng Hoàng là tồn tại trên cao như hắc lòng Vương, hắn há có thể chạm tới, chỉ đến gần thôi đã thành cho bụi, xem chừng là người khác tân bốc nói bậy. Không sai, hắn chỉ là đạo nhân trộm cướp, một hồi đổi kịp, hắn nhất định phải chết. Những người theo sau đều rối rít nói, tốc độ những người này chậm hơn một chút, nhưng bọn họ như có phương pháp liên thủ, sau đó cùng thúc đẩy pháp thuật, bù lại lực lượng yếu hơn. Tốc độ chậm hơn, mấy chục người liên thủ tạo thành trận pháp bay đi, không kém hơn kim tiên đằng trước bao nhiêu. Ủa? Tạc đạo nhân đằng trước làm ra vẻ muốn nói, nói. Một đám định bợ con mẹ nó, khốn kiếp tự cho là đúng. Bình sinh đạo gia hận nhất hạ người như các ngươi. Nếu không phải các ngươi bị vào nhiều người, khẳng định đạo gia trộm cho các ngươi không còn còn lót. Lời của tặc đạo nhân lập tức dẫn tới những người này mắng một trận, có điều những người này gộp lại cũng khó mà nói hơn hắn. Những người này nói năng còn kém. Ngược lại Tặc đạo nhân nói mãi không hết, luôn chọc cho mọi người bùng lên lửa giận. Giận dữ truy đuổi, những người này không chú ý ở đằng xa, lúc này Tặc đạo nhân đột nhiên làm một chuyện khiến bọn họ không ngờ tới, đột nhiên dừng lại ở một đỉnh núi. Đây là hai ngọn núi đối diện cách nhau mấy chục dặm, đỉnh núi cao vút trong mây, lúc này Tặc đạo nhân đứng ở một cái, nhìn những người cách mấy trăm dặm đang nhanh chóng tới gần. Vừa rồi không phải các ngươi la lớn lắm sao, bây giờ bổn đạo gia đứng đây chờ, các ngươi có gan thì chuẩn bị đi. Bùn đạo gia sẽ đưa ra thứ lấy được từ hắc long vương. Nếu như các ngươi dám chấp nhận khiêu chiến, đạo gia sẽ không dùng món này uy hiếp các ngươi. Nếu các ngươi có thể thắng, đạo gia tự mình theo các ngươi về. Còn hai tay dâng ra đổ vật. Lúc này, tặc đạo nhân đứng trên đỉnh núi chỉ vào những người kia, lớn tiếng khiêu chiến. Vừa rồi sở dị hắn có thể liên tục bỏ trốn dưới sự truy đuổi của những người này, cũng có thành phần lợi dụng bảo vật hắc long vương uy hiếp, khiến bọn họ không dám đến quá gần. Nhưng sau đó đám người kia như là nhận được lệnh. Không tiếc mọi giá phải ra tay. Nhưng tặc đạo nhân biết rõ giá trị của bảo vật này, nếu có cơ hội thu lại hoàn chỉnh, khẳng định những người này sẽ liều mạng tranh thủ. Ha ha! Cuối cùng biết trốn không thoát rồi chứ gì? Không sai, có đại nhân ở đây, hắn căn bản không chạy thoát được. Còn khiêu chiến, đúng là không biết sống chết, chỉ dựa vào hắn, tùy tiện một người trong chúng ta cũng có thể giết hắn. Đại vương đã nói không tiếc mọi giá cũng phải bắt lấy hắn, không tiếc hư hỏng bảo vật, nhưng nếu có thể lấy lại nguyên vẹn. Vậy lần này có thể lập công lớn. Không sai, xem ra người này muốn được chết thoải mái. Những người đuổi theo nghe vậy liền vui vẻ, khoảng cách mấy trăm dặm chỉ là chớp mắt đối với bọn họ. Nếu Tặc đạo nhân luôn chạy trốn hết tốc lực, muốn từ từ rút ngắn khoảng cách mấy trăm dặm cũng phải mất rất lâu, nhưng Tặc đạo nhân dừng lại, ngay sau đó bọn họ cũng đáp xuống đỉnh núi gần nhất. Lúc này, mọi người đều mỉm cười, theo bọn họ thấy, chỉ cần Tặc đạo nhân dừng lại, hắn nhất định phải chết, sống chết do bọn họ quyết định. Quyết chiến với các ngươi không phải buồn đạo gia. Các ngươi đông người như thế đuổi theo một mình buồn đạo gia, buồn đạo gia có bệnh mới quyết đấu với các ngươi. Bạn già, xem ngươi. Đột nhiên tặc đạo nhân ngồi xuống, vỗ vỗ hòn đá phía dưới, lầm bầm nói: Bạn già, chẳng lẽ có người hỗ trợ? Mọi người giật mình, đồng thời điên cuồng tra xét xung quanh, không phát hiện có vấn đề gì. Tên này bị dọa ngu rồi hả? Hắn nói gì thế? Phô trương thanh thế, nhưng hắn không muốn. Vô hình. Đột nhiên ngọn núi chỗ bọn họ nứt ra ở giữa, chia làm hai, nháy mắt nhiều người bị rơi xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trời ạ! Đây là cái gì? Ta ta không bay lên được. Mà nó, sao lại thế này? Nếu người bình thường té xuống thì cũng thôi, nhưng bọn họ là tồn tại thế nào? Nháy mắt những người này lại phát hiện mình không bay lên được, mấy người liều mạng bám vào tảng đá, làm sao cũng không điều động pháp lực bay lên được. Bây giờ bọn họ mới phát hiện, đáp xuống ngọn núi này là sai lầm lớn. Mọi thứ xung quanh ngọn núi nháy mắt trở nên hoàn toàn khác, tựa như đi vào một thế giới khác, quy tắc hoàn toàn không giống. Thậm chí cả pháp lực của bọn họ cũng bị chối buộc, mọi người không bay lên được, lập tức gặp đại nạn như người phàm, trời long đất lở hoàn toàn không chống lại được, đa số người trực tiếp hét thảm rơi xuống dưới. Có một số người nắm được cây cối, có người dùng bí pháp ghim vào đá, tạm thời không rơi thẳng xuống, nhưng cũng làm bọn họ sợ hãi vô cùng. Không xong, đại la kim tiên, sao lại thế này? Long phủ Thiêu Đốt chiến giáp bảo vệ ta, vò hành bún. Lúc này chỉ có hào quang vàng nhạt trên người kẻ dẫn đầu mới còn chút tác dụng, nhưng cũng chỉ là hắn rơi xuống chậm một chút. Cố tình cho hắn trực tiếp đứt ra. Nháy mắt, hắn thúc đẩy lực lượng trong người, trào ra lực mênh ngông. Hào quang màu vàng bùng lên, người lại vọt lên cao. Lúc này tên thủ lĩnh mới giật mình phát hiện một chuyện khủng bố, hết tốc lực bay khỏi chỗ này. Nhất định đây là lĩnh vực của tồn tại hùng mạnh, đây là bản lĩnh của họ. Bốc. Lúc này, tặc đạo nhân ngồi đó. Trong tay xuất hiện một đống thứ tốt, tay cầm một cái hồ lô rượu, mở ra ủng ngục uống, uống hai ngụm, xem tràng cảnh này như trò kịch. Nếu một trong hai ngọn núi lớn này nứt ra, mấy trăm rằm xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, đất rung núi lở, nhưng lại hoàn toàn không có. Từng ngọn cây còn có trên ngọn núi đằng xa cũng không bị ảnh hưởng, ngay cả tặc đạo nhân ngồi trên đỉnh ngọn núi khác cũng thế, cho nên hắn mới nhàn nhã ngồi uống rượu xem trò vui. Chật chật. Không tệ, không tệ, xem ra cũng còn bài tẩy, lại có phủ văn đại là kim tiên luyện chế bảo vệ tánh mạng đáng tiếc, đáng tiếc, nếu cướp được thứ đó thì tốt, còn có chiến giáp kia, chập chập, dù cũ nát một chút, nhưng dù sao cũng là chiến giáp tiên khí hạ phẩm, đáng tiếc. Tặc đạo nhân uống rượu, lắc đầu thở dài, Vụ. đúng lúc này, bên dưới ngọn núi nước ra búng xuất hiện lực hút cực mạnh, nháy mắt hút mọi thứ vào trong. nếu không phải xung quanh ngọn núi có lực lượng đặc thù bao phủ, chỉ sợ sẽ hút đến không gian sụp đổ. dưới lực hút khổng lồ, tên thủ lĩnh mới bay lên cũng rất xuống như thiên thạch, trực tiếp rơi xuống. Về phần những người khác, càng không có cơ hội la hét phản ứng, đã bị hút vào trong. Tiếp theo ngọn núi khép lại, khôi phục như ban đầu. Ngay cả những cỏ cây mà những người kia liều mạng bám vĩu bị kéo đứt, cũng đang nhanh chóng mọc lại. Đám người này lần này được chứ, biết ngay là gần đây ngươi nhảm chán, tìm tới ngươi chơi. Đáng tiếc Kim Tiên đỉnh phong hay đại la Kim Tiên thì quá nguy hiểm, bằng không đưa một người tới thì đủ cho người chơi đã. Nhìn đám người kia bị ngọn núi nuốt xong, thật đạo nhân vui vẻ vô vô hòn đá đang ngồi. Sột so soạt soạt. So. Lúc này, tựa như có con gió quét qua, cỏ cây xung quanh lay động. Ha ha. tặc đạo nhân như nghe được gì, cười to nói. Yên tâm, ta không xấu như thế, làm gì lại đi chọc những kẻ không chọc nổi. Ta sớm biết Hắc Long Vương không có mặt mới dám đi, biết thủ hạ mạnh mẽ của hắn đều đi ra, trong nhà chỉ còn đám binh tôm tướng kép. Đại La Kim Tiên, khẳng định bây giờ ta không chọc nổi. Được rồi, không nói những chuyện này, bạn già, có dược liệu trưởng thành hay có thứ gì tốt mà không ăn được. Vù vù. Tặc đạo nhân nói xong, xung quanh nhanh chóng có dược liệu trưởng thành trực tiếp bốc ra, nhanh chóng bay tới, xa nhất là bay ra từ khe sâu cách 8000 dặm, có bay ra từ nước sâu, một chỗ trong lòng đất, nhanh chóng bay vào tay Tặc đạo nhân. Lúc Tặc đạo nhân hài lòng thu lại những thứ này, đột nhiên trong hòn đá bên cạnh hắn chậm rãi trồi lên một quả cầu lớn. Quả cầu này không quá lớn, xung quanh không có gì khác thường, bề ngoài nhìn như một khối thiên thạch. Nhưng lúc này ánh mắt Tặc đạo nhân sáng lên. Không chú ý tới những dược liệu quý giá mới thu, bởi vì cách một thời gian hắn sẽ có được một chút, không tính là hiếm lạ gì. Mà mấy ngàn năm gần đây, lại một lần nữa thấy bạn già của mình có thứ không tiêu hóa được, đây là chuyện không tầm thường. Trưng 703, ngay cả bản thân cũng bị dọa thì mới gọi là dữ dằn. Cái gì, thứ này rơi xuống người ngươi từ 3 tháng trước, 3 tháng rồi cũng không tiêu hóa được, vậy thật đúng là bà bối. Dù không phải thiên thạch vực ngoại không thể hòa tan, vậy cũng là thứ tốt từ lúc thiên địa sơ khai. Bằng không sao lại thế này được? Ít nhất đủ luyện chế tiên khí, tuyệt đối là thứ tốt. Không đúng, nó không đơn giản là thiên thạch, kỳ quái, thứ này là. Tặc đạo nhân xoay vòng quanh vật này, gạt bỏ lực lượng quấn quanh bên ngoài, sau đó không ngừng tra xét, nhanh chóng phát hiện được không đúng, càng làm hắn hưng phấn hơn. Đối với tặc đạo nhân, bảo vật càng quý hiếm càng tốt. Nửa canh giờ sau. Ha ha, thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt, đây là phong ấn, đây là lực lượng phong ấn, không biết phong ấn cái gì nhất định phải nghiên cứu cho kỹ. Tặc đạo nhân tiếp tục nghiên cứu, hai ngày sau, sắc mặt Tặc đạo nhân từ mừng rỡ bắt đầu chuyển sang ngưng trọng. Sao không giống lực lượng ở thế giới này, chẳng lẽ là từ đại thế giới khác đến đây? Nhưng thủ pháp phong lớn này rất quen thuộc, có có dấu tích thế giới kia, hơn nữa hình như hình như bốn. Năm ngày sau, sắc mặt Tặc đạo nhân khó coi, lấy bầu rượu ra ngồi uống một mình, như nhớ lại cái gì, cứ ngồi đó mà uống, nhìn vật này, suốt một tháng cũng không động đậy. Kỳ quái, vẫn không nghĩ ra. Thôi vậy, không nghĩ nữa, mở ra phong cấm ấn này rồi nói, mặc kệ là đại thế giới khác, mặc kệ dấu ấn hoàng tộc gì. tặc đạo nhân nói rồi, lại bắt tay phá giải phong ấn này. Tuy rằng phong ấn này làm hắn nghĩ tới một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nghĩ tới những chuyện đau đầu này nữa. Trước tiên phá giải phong ấn này, xem bên trong có gì. Trước đó Nhậm Kiệt đã nghe Nhất Nguyên lão Tổ nói rất nhiều chuyện về chiến trường táng tiên, sau đó hắn dần phát hiện chiến trường táng tiên hẳn là một đại thế giới khác nhất là lúc độ kiếp phát hiện khu vực do đông hoang thần giáo nắm giữ lại giống y như bản đồ lao cha để lại nhậm kiệt bắt đầu tập trung vào đông hoang thần giáo một đường đi vào đông hoang thần giáo cuối cùng còn vào chỗ hoàng đế giáo chủ trấn áp mạnh mẽ mở ra cửa vào đại thế giới tăng Tiên, sau đó nhậm kiệt xác định mình đã đi vào liền phong lớn bản thân đầu tiên là hắn quả thật không chịu nổi cần thời gian giải tĩnh dưỡng mới khôi phục hay là bởi hắn biết căn cứ nhất nguyên lão tổ nói rất ít kẻ chủ động xông vào trong này Tối thiểu như mấy người nhất nguyên lão tổ thì đều không biết vì sao bị kéo vào trong. Còn nhậm kiệt phát hiện giáo chủ đông hoang thần giáo lại chính là hoàng đế, cộng thêm cô khí tức khủng bố cuối cùng, làm hắn không thể không ẩn nấp. Mà tự mình phong ấn, cũng là biện pháp bảo vệ tốt nhất, có thể phòng ngừa tối đa đối phương lần theo dấu vết vị trí mình đi vào, truy lùng tới mình. Mà hoàn toàn phong ấn, chìm trong khôi phục hỗn độn, không còn khái niệm thời gian gì, nhậm kiệt cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ là lực tiên hồn đạt tới Thiên Tiên trung kỳ của hắn không ngừng thúc đẩy pháp lực vận chuyển ở trạng thái nguyên thủy nhất, tuy rằng thân thể nhậm kiệt đã đạt đến Thiên Tiên trung kỳ, nhưng lần này tổn hao càng nghiêm trọng, không chỉ bị phá hoại đơn giản. Nếu chỉ là bị phá hỏng bình thường, đến mức này dù không phải chỉ cần một giọt máu cũng sống lại, bất cứ bộ phận thân thể nào, thậm chí máu thịt, lông tóc đều có thể hóa thành phân thân giống như lão nhị, Tề thiên, nhưng chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, vẫn có thể nhanh chóng sống lại mấu chốt là màn chắn đại thế giới chấn động, quy tắc xung đột, tạo ra xung kích đánh vào thân thể, cần phải dọn sạch lực lượng hỗn loạn đó. Quá trình này rất chậm chạp. Người mới sinh ra, tuy rằng thân thể là hỗn độn nhưng lại không tự biết, đây là bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất. Cho dù những người có thể giữ lại ký ức chuyển thế sống lại, ở trong thai cũng không thể tiếp xúc đại đạo, không cách nào tu luyện, cảm ngộ. Nhâm tiên sống lại cũng không ở trong giai đoạn bảo thai u mê, nhưng vì mang theo đoạn phim, ban đầu đã cảm thụ một đoạn trạng thái hỗn độn. Đồng thời lợi dụng một tia lực lượng hỗn độn đại thế giới lần đầu tiên thúc đẩy đoạn phim, mở ra cảnh giới thánh nhân luân đạo, làm hắn có được vốn ban đầu đứng vững và đi lên cao trên thế giới này. Từng bước một đến hôm nay, lần này trọng thương, bản thân dùng phong cấm ấn lực tiên hồn, hoàn toàn đóng kín, ngủ say, làm nhậm kiệt dần mò mẫm tới cảm giác huyền diệu kia. Xuyên qua màn chắn hai đại thế giới, còn mạnh mẽ đánh vào tạo thành rất nhiều cảm ngộ, nhiều thứ không ngừng nhập vào người nhậm kiệt, không ngừng tìm hiểu. Nhậm kiệt tìm hiểu mọi thứ đồng thời bản năng không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng rèn luyện, bởi vì mạnh mẽ đột phá màn chắn đại thế giới, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị tổn hại nghiêm trọng. cho nên nhậm kiệt dưỡng thương tìm hiểu, cũng như những lúc khác, không ngừng rèn luyện chữa trị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. dưới trạng thái này, thời gian đã mất đi ý nghĩa, thẳng đến khi nhậm kiệt cảm nhận được phong cấm ấn bị phá giải, thậm chí đã giải trừ đến giới tuyến cảnh báo được thiết lập sẵn, nói rõ đối phương sẽ nhanh chóng phá giải toàn bộ phong ấn của mình. và anh muốn, nháy mắt. Mọi thứ tự nhiên hoàn thành, Lực Tiên Hồn không ngừng vận chuyển đột nhiên tỉnh dậy, nháy mắt nhậm kiệt đống tỉnh táo, khôi phục ý thức như sống lại. Lực Tiên Hồn âm ầm, ầm vận chuyển nhanh chóng, thân thể, pháp lực khôi phục, tiếp theo nhậm kiệt đã hiểu được tình huống thân thể hiện tại. Thân thể đã khôi phục 9 phần, pháp lực gấp trăm lần pháp thần cảnh đỉnh phong. Bởi vì nhậm kiệt phát hiện mình cho dù thân thể chỉ khôi phục 9 phần cũng đã đến Thiên Tiên hậu kỳ, Lực Tiên Hồn cũng đến Thiên Tiên hậu kỳ mạnh nhất, suýt chút nữa sẽ đột phá. Không tra thì tôi Nhậm Kiệt cũng bị dọa giật mình, thầm nghĩ đây là chuyện gì. Lúc trước tự mình phong ấn, chẳng qua là dưỡng thương, linh khí sinh mệnh mà mình điên cuồng hấp thu có giúp ích rất lớn, mình liên tiếp đột phá nhưng Nhậm Kiệt nhớ rõ lúc cuối cùng trên lệ khác xa với bên ngoài, sao lại như vậy? Bản thân Nhậm Kiệt cũng giật mình, hồi lâu không phản ứng lại. Hiện tại lực tiên hồn, cường độ thân thể, pháp lực tràn đầy đến mức hắn không dám tin, tất cả làm Nhậm Kiệt cũng không hồi thần được. Lúc này, Nhậm Kiệt quả thật bị chính mình biến đổi hù dọa. Rốt cuộc mình phong ấn đã bao lâu, 10 năm, 100 năm, hay là 4, 1.000 năm. Nếu không phải lâu như thế, làm sao thân thể, pháp lực, lực tiên hồn ở trạng thái chữa thương, lại có tăng lên khủng bố như vậy, thật là quá dọa người. Lúc này nhậm kiệt chợt nhớ tới một câu, lúc trước hắn luôn có thể dọa người khác, luôn bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người, làm người khác chấn động không lời chống đỡ, bây giờ hắn phát hiện mình lại đạt đến cảnh giới cao hơn. Sạc! Má no chứ dọa luôn cả chính mình phải chấn động phải cảnh giới nào mới làm được chứ? Trong lòng kinh dị không thôi, lực tiên hồn cha chưa kết thúc, lúc này cựu cựu âm dương chấn thần kỳ rung lên, cảm nhận được lực tiên hồn của Nhậm Kiệt, liền nhảy lên. Ý thức đám rồng bắt đầu liên lạc với Nhậm Kiệt, mỗi con đều hưng phấn kích động không thôi. Càng làm Nhậm Kiệt chấn động, là mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hơn nữa từng vậy rõ ràng, mấu chốt là mở ra linh trí, nhảy nhót hoan hô, lập tức từ trẻ con mơ hồ biến thành đứa nhỏ khoảng 10 tuổi. Cang Lam Nhậm Kiệt giật mình hơn La cửu cửu âm dương chấn thần kỳ 4. lại lại thăng lên làm tiên khí trung phẩm. Lúc này, miệng của Nhậm Kiệt đã không khép lại được. Bất ngờ này quá lớn, mẫu chốt là Nhậm Kiệt vẫn còn hồ đồ, không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là Nhậm Kiệt từng bước làm từ pháp bảo bình thường, một đường thăng cấp, nắm rõ từng bước, bao gồm cả thăng cấp tiên khí, trong lòng Nhậm Kiệt đều có nắm chắc, nhưng lần này tuyệt đối bất ngờ. Nhậm Kiệt biết cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có mặt trời liền dần ổn định, rất nhiều khí linh mạnh mẽ. Bản thân mình không ngừng rèn luyện, dung nhập vô số bảo bối, sẽ tiếp tục thăng cấp. Nhưng thiếu một cơ hội, giống như phương thuốc, đã đủ dược liệu, nhưng thiếu một loại thuốc dẫn, kỳ quái, thuốc dẫn này là sao? Về ảnh. Tiếp theo, nhậm kiệt tiếp tục tra xét, đi vào trong tiểu thế giới. Vừa vào tiểu thế giới, nhậm kiệt cũng ngây người, bởi vì tình hình bên trong đã hoàn toàn khác với trước kia. Phạm vi tiểu thế giới lớn hơn gấp chục lần có thừa, hơn nữa không gian, trời đất cũng trở nên ổn định vô cùng. Mặt trời treo trên cao, tuy rằng không hùng vĩ như mặt trời đại thế giới, nhưng nhậm kiệt cảm thấy đã không kém gì mặt trời ở trái đất. Vậy còn chưa tính, mấu chốt là ở mặt đất, lại có chút động thực vật. Núi rừng sông hồ, dần dần thành hình. Đây thế này thì mà nó là chuyện gì, mình không có di chuyển động thực vật gì vào đây, sao lại xuất hiện được cơ chứ? Hơn nữa linh khí bên trong, trời ạ, má ơi, linh khí bên trong đã gần tới mức linh khí hải thần. Nhậm kiệt điên cuồng hấp thu linh khí sinh mệnh chứa riêng một chỗ. Bây giờ so sánh, dù còn kém hơn nó một chút, nhưng cũng không trên nhiều. Tiểu thế giới bây giờ vượt trên tiểu thế giới của Nhậm gia, thậm chí không kém gì tiểu thế giới Đông Hoang thần giáo, điều này quá giò người. Mình. Đột nhiên Nhậm Kiệt phát hiện mấy đạo khí tức đều rất mạnh, là lão tổ ngàn tuổi, nhất là một trong đó đặc biệt quen thuộc, làm Nhậm Kiệt giật mình. Bàng Cẩm, là cái tên Bàng đại tổng quản chỉ biết tham ô, vớt lấy chỗ tốt, mình còn giả dạng làm hắn một hồi. Sắc. Hắn đã là lão tổ thái cơ cảnh. Rốt cuộc là sao, xảy ra chuyện gì? Nhậm Kiệt đạo ý thức được, chuyện này quá quỷ dị, rốt cuộc mình đã phong ấn bao lâu, hơn nữa đã xảy ra chuyện gì, sao lại dẫn tới những chuyện thế này? Kỳ quái, đột nhiên Nhậm Kiệt phát hiện có người ngồi trên đỉnh núi cao nhất, Ngưu Láo Nhị. Lực tiên hồn vừa tra xét, những người khác không sao, nhưng hắn lập tức mở mắt. Tiểu tử ngươi làm cái gì, linh khí hỗn độn đang tiêu tán, mau nghĩ cách lợi dụng đi. Ngưu Láo Nhị cảm nhận được lực tiên hồn của Nhậm Kiệt, không đợi Nhậm Kiệt hỏi gì Hắn đã nóng vội giống lên. Chương 704, linh khí hỗn độn tiêu tán. Linh khí hỗn độn. Nghe vậy, Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe từ này, nhưng lập tức tỉnh ngộ được. Khí tức hỗn độn. Đúng rồi, là khí tức hỗn độn cảm nhận được trên người Tề Thiên. Ngưu Láo Nhị, Ngưu Láo Nhị đã nói, hắn cùng Tề Thiên đều sinh ra trong trong hỗn độn, cho nên mới có khí tức hỗn độn. Nhậm Kiệt liền hiểu được vì sao pháp lực, thân thể, lực tiên hồn của mình biến hóa quá lớn còn có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp tiểu thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí ngưu lão nhị cùng đám người bảng cẩm cũng được chỗ tốt cực lớn trong ngay mắt lực tiên hồn tra xét nhậm kiệt liền phát hiện ngọn nguồn trong thức hải một loại khí tức hỗn độn hồng hoang không lớn nhưng hoàn toàn khác biệt với tiên khí các loại linh khí khác rất yếu nhưng mấu chốt là đang tiêu tán Sắc. lợi dụng làm sao lợi dụng chứ nhậm kiệt lập tức muốn thúc đẩy lại phát hiện khó mà ảnh hưởng được chút nào Sắc lợi dụng, làm sao lợi dụng, căn bản không thể điều động được, không thể lợi dụng. Nhậm Kiệt lập tức liên lạc với Nưu lão nhị. Má nói nhị ra nào biết, đợi tiểu tử ngươi sắp nghẹn đến nổ rồi. Nếu không phải đột nhiên có những tia linh khí hỗn độn dung nhập vào đây, làm nhị ra có thể thừa cơ tu luyện một chút, đã sớm xông ra rồi. Câm miệng. Tuy rằng Nưu lão nhị không giống Tề Thiên, nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm thấy bị lây nhiễm một chút. Lúc này không phải lúc nói nhiều, lập tức quát ngừng lại, muốn nói sau này nói hiện tại bổn gia chủ không thể đi vào trạng thái đó, càng không biết làm sao điều động linh khí hỗn độn này, ngươi có cách nào? Bùm. Nghe thế, Ngưu Lão nhị vỗ mạnh lên ngực, đáp ý nói, nhị gia đương nhiên là làm được, nhị gia thích nhất những thứ này, nhưng mà nhị gia cũng không có cách nào, thứ đó là đại thế giới này ban cho ngươi, ở trong thức hải của ngươi, nếu bản thể của nhị gia thì còn được, bây giờ không có cách nào, tiểu tử ngươi tự nghĩ cách đi, nhưng ngươi phải nhanh, lãng phí thứ này xong sẽ không còn mà nó còn chưa tính sổ với ngươi nữa, ngươi lại đi sang đại thế giới khác, ngươi có biết buồn? Nhậm Kiệt căn bản không để ý những lời đằng sau của Ngưu Láo Nhị, nếu có thể cho hắn, Nhậm Kiệt sẽ lập tức cho hắn không do dự, tiện nghi cho người mình còn hơn là lãng phí. Bây giờ trơ mắt để lãng phí, nhìn một tia linh khí hỗn độn cực nhỏ, Nhậm Kiệt không biết nó vốn lớn cỡ nào, càng không biết mình ở trong trạng thái hỗn độn nguy thủy, làm sao lợi dụng tia linh khí hỗn độn này? Bởi vì cảnh giới của hắn hiện giờ cũng khó lý giải được. Nhưng bây giờ gấp gáp, không thể thể lãng phí được. Nhưng mà nhậm kiệt thí nghiệm mấy cách cũng không được, liền đau cả đầu, bởi vì hắn cảm nhận được tiên hồn phong cấm ấn của mình sắp bị phá. Có thể phá vỡ tiên hồn phong cấm ấn của mình, nhất định là đối phương rất lợi hại, hơn nữa mình còn vào một đại thế giới không rõ ràng, mình càng phải chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc, mà nó, không biết là tên khốn nào, lại cắt ngang trạng thái hấp thu linh khí hỗn độn này. Nếu như có thể tiếp tục, rõ ràng sẽ có chỗ tốt lớn hơn chờ mình hiểu rõ ràng sẽ tính sổ với hắn. Tốc độ linh khí hỗn độn biến mất rất nhanh, một lát như vậy lại biến mất không ít, hơn nữa Nhậm Kiệt phát hiện linh khí hỗn độn tiêu tán, dù là ở trong thức hải của mình, nhưng sẽ không hóa thành lực lượng khác, tựa như thân thể mình không thể trói buộc được lực lượng này, tiêu tán liền mất đi trong đại thế giới. Đệ. Để... Nếu quả thật cuối cùng không còn cách nào, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lãng phí thứ tốt, nhưng mình sẽ tìm kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình mà tính sổ. Nhậm Kiệt đã chuẩn bị bỏ qua tùy tiện cho nó tiêu tán. đột nhiên nghĩ tới một thứ quen thuộc, cảm giác quen thuộc, đúng rồi, ngoài tia linh khí hỗn độn này ra, ngoài việc khí tức hỗn độn trên người tề thiên, lưu lão nhị, nhậm kiệt mơ hồ nhớ tới lần đầu mình thúc đẩy đoạn phim khi xuống lại, trong đó có một chút lực lượng cũng rất tương tự thứ này, chỉ là không rõ ràng, yếu ớt hòa lẫn trong những lực lượng khác, khi đó nhậm kiệt không cách nào tra xét ra có gì khác biệt. vậy, nghĩ tới đây, nhậm kiệt lập tức nghĩ ra cách lập tức dẫn linh khí sinh mệnh thúc đẩy đoạn phim, đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Lúc này Nhậm Kiệt cảm giác như ngồi ngay hàng ghế đầu nhìn các vị thánh nhân, hình dạng của bọn họ cũng rõ ràng hơn nhiều, còn nghe được âm thanh. Chỉ là âm thanh như quy tắc huyền diệu, rất khó chân chính nghe được, trừ khi là ở trạng thái đặc thủ, hoặc là một chữ đặc thủ. Hiện tại lại thúc đẩy đoạn phim thánh nhân luận đạo sẽ tiêu hao kinh người, mà vừa thúc đẩy, Nhậm Kiệt liền dẫn động một tia lực lượng đó. Quả nhiên, mượn thánh nhân luận đạo thu hút, lập tức dẫn động nhưng mà rất chậm, nhưng cuối cùng toàn bộ đều đi vào đoạn phim. Nhậm Kiệt lập tức cắt đứt cung cấp linh khí sinh mệnh. Đạo ta tương truyền, xa xưa rộng lớn, đạo của thiên địa. Trong nháy mắt, lần đầu tiên Nhậm Kiệt cảm giác hoàn toàn khác, vốn là từng bước chậm chạp, lập tức chuyển sang chạy nhanh, nháy mắt đến gần hơn nhiều, hơn nữa nghe được âm thanh càng rõ ràng hơn. Huyền diệu tối nghĩa khó hiểu, nhưng mơ hồ chạy xuôi trong lòng, làm người ta khó mà quên được. Sau đó, Nhậm Kiệt lại nghe âm thanh khác, cùng lúc vang lên vào lúc này nhậm kiệt cảm giác nếu nói trước kia là đi đường vậy bây giờ như ngồi máy bay mọi thứ đều cực nhanh nháy mắt nhậm kiệt cảm nhận được lực tiên hồn ầm ầm trực tiếp đột phá đến thiên tiên đỉnh phong đây là lực tiên hồn của mình mà nháy mắt mượn tăng tốc điên cuồng được cảnh giới thánh nhân luận đạo hỗ trợ cảnh giới của nhậm kiệt cũng không ngừng tăng lên lực tiên hồn cũng đạt tới độ cao chưa từng có chẳng những nháy mắt đạt đến kim tiên, đến sau nhậm kiệt cảm nhận được lực tiên hồn mượn thánh nhân luận đạo lâm thời tăng lên có su thế đột phá kim thiên chỉ chớp mắt thôi, nhưng cảm ngộ này lại cực quý giá đối với Nhậm Kiệt. Bởi vì tăng tốc nháy mắt đạt đến đỉnh cao cũng dần chậm lại, từ từ hạ xuống. Mà trong nháy mắt này, Nhậm Kiệt có thể hiểu hết xung quanh, cảm nhận được một tên mặc áo đạo sĩ cũ nát bẩn thỉu đang phá giải phong cấm ơn cuối cùng. Đồng thời, Nhậm Kiệt cảm nhận được lực lượng của hắn, thiên tiên, chân chính thiên tiên đỉnh phong. hết rồi, hoàn toàn không cảm giác được, biết ngay là tiểu tử ngươi sẽ lãng phí. Nhị gia còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi nốt nhị ra ở trong này đã bao lâu? Ba năm, nói cho ngươi biết, suốt ba năm, bây giờ ngươi đã tỉnh táo lại, lập tức thả nhị ra ra ngoài, sau này nhị ra không bao giờ vào tiểu thế giới của ngươi nữa, ngoài mấy tên yếu như giấy này, thổi một hơi cũng nổ, chỗ này quả thật yếu đòi mạng. Ngư lão nhị còn không biết nhậm kiệt đã nghĩ ra cách, dù là mình không thể trực tiếp hấp thu, nhưng cũng không tính là lãng phí, tối thiểu coi như lợi dụng một chút. Dưới tình huống không biết, ngư lão nhị liền nhớ lại chuyện ba năm qua lập tức trở nên khó chịu la thét. Lúc này, một đám người đang giao chiến ở đàng xa nghe tiếng giống, lập tức ngừng lại. Vốn là đám người này ở trong này ba năm qua nhãn rồi cũng không ngừng tu luyện, cảm nhận được chỗ tốt khi nhậm kiệt đột phá, bàng cẩm cũng đột phá đến thái cực cảnh, cũng là người tích cực nhất. Ba năm qua cũng tôi luyện được chút sức chiến đấu, nhưng vừa nghe tiếng như láo nhị, lập tức biến mất trước mặt mọi người kiếm chỗ nấp, còn nhanh hơn cả rùa rụt dù đầu. Tuy rằng hắn biết, Ở trong tiểu thế giới có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi Như Lão Nhị Cha Xét, nhưng ít ra cũng làm được một chút, không xuất hiện trước mặt đối phương, khống chế khí tức, giảm bất sát xuất bị kẻ này chú ý bây giờ hắn sợ tên đó đến tận xương thủy, chỉ cần hắn vừa nói, cả người bàng cẩm liền sợ đến run run. Ha ha bốn. Cuối cùng đạo gia mở ra được, tốn suốt 2 năm, thật muốn xem các ngươi phong ấn thứ gì, nhất định là bảo bối rất tốt. Cùng lúc, Nhâm Kiệt đã cảm nhận được tặc đạo nhân bên ngoài đang nói. 3 năm trôi qua, Mình lại lâm vào trạng thái gần như hỗn độn, đã 3 năm. Tuy rằng mình vừa tỉnh táo, dù có trăm ngàn năm trôi qua cũng bình thường. Nhưng bây giờ biết thời gian xác thật, nhậm kiệt vẫn giật mình. Hơn 2 năm. Tiếp theo nghe lời tạc đạo nhân, người này tốn 2 năm phá giải, dưới tình huống không phá hỏng, thật là không ra gì. Nhưng có thể phá giải được Ngọc Hoàng Ấn thức thứ 2, tuy rằng tốn hơn 2 năm cũng đã rất khủng bố. Bởi vì lúc này mượn Tia linh khí hỗn độn hỗ trợ thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo vận chuyển tăng tốc chưa từng có, đạt đến trạng thái mạnh nhất, cho nên Nhậm Kiệt hiểu biết xung quanh toàn diện chưa từng có. Nhưng bây giờ lực tiên hồn vừa mới đột phá, hơn nữa thân thể còn chưa khôi phục, một hún mượn cơ hội này chữa trị thân thể. Nhưng tặc đạo nhân sẽ lập tức phá giải phong cầm ấn, đây là nan đề. mà ngưu Lão Nhị đang la lối, nhưng nhìn hắn quả thật sắp nghẹn chết rồi, nói không chừng sẽ thật kích động phá vỡ tiểu thế giới đi ra. Đống nhiên, Nhậm Kiệt chợt nghĩ tới một cách khép động lực tiên hồn. Đừng chống cự, ra ngoài có tên thiên tiên, có bao nhiêu lửa giận cho ngươi tùy tiện chút ra. Nhậm Kiệt lập tức nhắc nhở ngưu láo nhị, dưới tình huống không chống cự, trực tiếp đưa hắn ra khỏi tiểu thế giới. Bùm! Ha ha! Cuối cùng bị đạo gia mở ra. Người, sao bên trong lại là người, có chuyện gì thế này? Á ở 4. Tạc đạo nhân đang thật hưng phấn phá giải tầng cấm chế cuối cùng, tốn hơn 2 năm, cuối cùng mở ra phong cấm ấn này. Nếu không phải sợ phá hủy phong cấm ấn, tổn hại bảo vật bên trong tuyệt đối sẽ không tiêu tốn thời gian lâu như vậy. đương nhiên, cũng là bởi phong cấm ấn quá mức lần rượu, làm cho tặc đạo nhân hứng thú. trong quá trình phá giải hắn cũng không ngừng học tập nghiên cứu, mạnh mẽ phá giải hoàn toàn. phá giải một cái phong ấn còn khó hơn là học được, đây là điều mọi người đều hiểu. trong nháy mắt phá giải, nhìn tầng cấm chế cuối cùng bị phá, tiếng cười của tặc đạo nhân vừa vang lên, sau đó liền hoảng sợ, bởi vì bên trong lại là một người, mà hắn còn chưa phản ứng lại, một đôi sừng trâu lớn vọt ra trực tiếp đâm trúng ngực hắn, kèm theo tiếng hét thảm của tặc đạo nhân, nháy mắt chọc theo hắn bay đi xa. Trưng 705, diệt tiên, như lão nhị sắp nghẹn điên, được thả ra, quả thật như một con trâu điên. Hiện tại đôi sừng trâu này dù không phải bản thể của hắn, chỉ là ngưng tụ ra, nhưng bởi vì cảnh giới lợi hại, uy lực sừng trâu này cũng kinh người. Lúc trước ngay cả ba người thiên châu dùng tiên khí công kích trực tiếp, cũng khó mà tổn thương được, đủ hiểu được uy lực của nó. Mà bây giờ bởi vì ba năm tu luyện, Phân thân của hắn bất ngờ mượn linh khí hỗn độn mà lại tăng lên, bây giờ uy thế càng kinh thiên động địa. Cho nên vừa đâm vào người Tặc Đạo Nhân, liền truyền đến tiếng hét thảm thiết. Bùm! Bùm! Bụp bù bụp. Bù. Sau đó Ngưu lão nhị chọc Tặc Đạo Nhân bay lên, lực va đập cực mạnh, làm thân thể Tặc Đạo Nhân cong lại như tôm, máu thịt nội tạng vỡ vụn, tiếng xương vỡ vụn có thể nghe được rõ ràng. Nhưng dù khủng bố như thế, đánh vào hung hãn đến vậy, cộng thêm sừng trâu của Ngưu lão nhị sắc bén không kém gì tiên khí vẫn không đâm xuyên qua được thân thể tặc đạo nhân. Theo lý thuyết, nếu như yếu thì đâm vào sẽ liền vỡ vụn, dù mạnh cũng sẽ bị đâm thủng, nhưng hắn hoàn toàn không sao cả. Không chỉ thế, đạo bào cũ nát của hắn cũng không sao, lại còn giúp hắn cản được chín phần lực lượng, bằng không chỉ lực đánh vào cũng đủ làm thân thể hắn vỡ nát. Mà nó, thế này đây là chuyện gì, mình tốn hơn 2 năm phá giải phong cấm ấn lại có người bên trong, còn đống nhiên nhảy ra một cái đầu trâu. Hơn nữa kẻ này còn hung hãn như thế, trước kia chọc bao nhiêu chuyện. Tặc đạo nhân cũng không bị thương nặng như vậy. Đột, tặc đạo nhân trong lòng quay cuồng, nhưng hành động không chậm, miệng ngậm máu, mơ hồ hô một tiếng đột. Tiếp theo thân mình nháy mắt biến mất không thấy. Hả? lưu lão nhị đang đánh tới, phát tiết tức giận đã nghẹn ba năm, không khỏi sửng sốt, người đâu rồi? Nhưng sau đó ánh mắt của hắn phủ một tầng máu cuồng bạo, quét qua xung quanh, giỏi cho lão tiểu tử trốn thật là nhanh, suýt nữa nhị gia cũng không tìm được ngươi. Lan ra đây cho nhị gia. Vâng. Ngưu Lão nhị bỗng đánh ra một quyền, một vùng ngàn trượng cách đó mười mấy rằm ẩm ẩm sụp đổ, một bóng người bị bắn ra ngoài. Con trâu gì thế này, lại nhìn thấu độn thuật của đạo gia. Hả? Phụt! Tạc đạo nhân cũng rất chấn động, bị thương lại thêm thương liền phun máu, nhưng ngưu Lão nhị điên cuồng lên, lại gặp đối thủ đủ cấp bậc như vậy, mình ra tay hai lần liên tiếp vẫn không đánh chết đối phương, lại hung hãn sông lên. Vừa rồi không thể bỏ trốn, tặc đạo nhân càng khó tìm được cơ hội tốt hơn thân thể như lão nhị như có thể chống lại tiên khí, thiên tiên bình thường cũng không làm được, chỉ kim tiên mới được. Bây giờ lực lượng lại tăng lên, thân thể càng thêm mạnh mẽ, lực lượng không kém gì Tặc đạo nhân, cộng thêm Tặc đạo nhân đột nhiên bị trọng thương, mất đi tiên cơ, khó phát huy ưu thế lớn nhất, lập tức bị Nưu lão nhị xông lên đánh cho đầu vóc tròn váng. Chặn bên này, đánh bên kia, Nưu lão nhị không có kết cấu gì, nhưng ẩn chứa uy thế cuồng bạo, công kích không ngừng, khiến người ta muốn sụp đổ. Có gì từ từ nói, đạo gia nói rõ ràng với ngươi. Bùm. đừng đánh mặt, ngươi có hiểu tiếng người không? nói mấy câu. a, đừng cho rằng đạo gia không nổi giận liền dễ an hiếp, ngươi muốn chết mà, chúng ta nói chuyện trước đã. a ngươi còn đánh mặt, con trâu chết tiệt kia. đạo gia thật nổi giận, xem pháp bảo. tặc đạo nhân bị đánh cho đầu vóc choáng váng, liền muốn lợi dụng sở trường của mình nói chuyện với đối phương trước, nói một hồi rồi nghĩ cách. kết quả hắn không ngờ gặp phải con trâu điên như ngu lão nhị, hắn nghẹn 3 năm đã sắp điên, nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng bạo. Nhất là liên tục bùng nổ đánh sang khoái, đối phương còn chưa chết, hắn càng tăng thêm sức, làm sao lại để ý tới tên này nói, căn bản không ngừng lại. Điều này làm tặc đạo nhân có tài ăn nói giỏi cỡ nào cũng khó phát huy, tiêu thảm không ngừng, bị đánh cho thảm thiết. Cuối cùng không nhịn được nổi giận, một đạo hào quang bay ra, sau đó pháp bảo bày tán loạn. Đầu tiên là một đạo kiếm quang, tiếp theo là một cây gỗ hình đầu rồng, ngáy mắt hóa thành một long có lực lượng thiên tiên, mấy món pháp bảo liên tục. Cuối cùng đánh bay như láo nhị. Tặc đạo nhân thở dốc một cái, phun mấy ngụm máu, còn có răng cùng mảnh xương vụn. Tuy rằng có thể nhanh chóng mọc ra, nhưng hắn rất ít khi bị đánh thảm như vậy. Nếu không phải có pháp bảo đặc thù bí mật, thân thể vượt xa người thường, dù bị đánh cho xương cốt vỡ nát cũng không tan cảnh. Vậy chỉ sợ đã sớm chết rồi. Nhưng mà đau thì vẫn đau, tặc đạo nhân đau đến nhai răng niét miệng. Sau đó khống chế pháp bảo lại điên của đánh tạc. Lần này đến phiên như lão nhị buồn bực, mang to tên này mượn pháp bảo, không tính là bản lĩnh, nhưng cũng không hề sợ. Toàn dùng thân thể chống chọi, ngẫu nhiên sẽ liều mạng vọt tới gần, lại điên cuồng đánh tặc đạo nhân. Hai người ngươi tới ta qua, đánh cho tối bụi. Còn Nhậm Kiệt thì tập trung khống chế lực lượng, nhanh chóng vận chuyển. Cảm nhận được linh khí hỗn độn thúc đẩy cảnh giới Thánh Nhân luận đạo đạt đến đỉnh điểm đang dần rất xuống, Nhậm Kiệt cho Lưu Lão Nhị ra ngoài đánh chạy tặc đạo nhân, tối thiểu không lo cho an toàn của mình. Nhậm Kiệt mới ý thức được nhất định phải lợi dụng, không thừa cơ làm chút gì, vậy sẽ lãng phí cảnh giới lúc này. Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã thăng cấp, trong thời gian ngắn không còn khả năng tăng lên. Pháp lực của mình đã đạt đến mức khủng bố, lúc này có thể tùy ý đột phá cảnh giới Thiên Tiên, hơn nữa Nhậm Kiệt cảm nhận được xung quanh không còn lực đè nén như ở đại thế giới ban đầu. Đúng như Nhất Nguyên lão tổ nói, ở trong này, pháp thần cảnh không phải mạnh nhất. Có thể cơ hội như thế, nhưng Nhậm Kiệt không muốn lãng phí cơ hội này, tình huống của hắn, thần kiếp khó nhất cũng đã trải qua, lực thần hồn cũng chuyển thành lực tiên hồn, dưới tình huống này mà đột phá chỉ là chuyện ăn chắc sẽ chỉ lãng phí ở trạng thái này. Lực tiên hồn của mình bốn thu lợi tăng lên, còn những cái khác bốn. Tuy rằng thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng không phải lựa chọn tốt nhất, sau này chậm chậm khôi phục hay tìm chút dược liệu luyện chế ra dược phẩm là đủ, không cần lãng phí cơ hội. Trong đầu Nhậm Kiệt lập tức nghĩ tới rất nhiều, đột nhiên lực tiên hồn sắp rơi khỏi trạng thái Kim Tiên đỉnh phong, Nhậm Kiệt chợt nghĩ tới, Ngọc Hoàng ấn. Mình tu luyện chấn thiên ấn, phong cấm ấn, đả ấn quyết thứ 3 thì quá khó, vẫn không cách nào tìm hiểu. Văn Nhậm Kiệt toàn lực mượn Thánh Nhân Luận Đạo bắt đầu phân tích, tìm hiểu Thức Thứ Ba Ngọc Hoàng lớn, không ngừng phân giải lĩnh ngộ. Lần này vận chuyện không cần đợi, trước kia là vì không đủ cảnh giới, không thể chịu nổi hay không hiểu được uy lực chân chính của Thức Thứ Ba Ngọc Hoàng lớn, bây giờ chân chính tiếp xúc, Nhậm Kiệt cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Bởi vì nháy mắt có quá nhiều tin tức tràn bảo, may là cảnh giới như Nhậm Kiệt hiện giờ, cùng gen luyện tiên hồn vượt xa bình thường, bằng không khó mà chịu nổi. Dù miễn cưỡng thừa nhận, dưới áp lực như vậy, thân thể Nhậm Kiệt đang nằm cũng khẽ chấn động, run lên dữ dội, cả người ở trạng thái siêu cấp căng thẳng. a mâu chốt là ngoài lượng tin tức khổng lồ đè nén, kinh người hơn là một cỗ uy thế hủy diệt. đúng vậy, suy diễn, tìm hiểu, phân tích thức thứ ba ngọc hoàng ấn, mơ hồ cảm nhận được một loại uy thế hủy thiên diệt địa, diệt sát tiên phật. nếu như nói ngọc hoàng ấn thức thứ nhất là chấn áp, thức thứ hai là phong ấn, vậy thức thứ ba là lực lượng hủy diệt trực tiếp nhất, hung dữ nhất. đột nhiên Nhớ lại cảnh tượng khi nhìn thấy Ngọc Hoàng Ấn, một thức hủy diệt khủng bố cuối cùng, nhưng nháy mắt cuối cùng có chút không hoàn chỉnh. Tuy rằng bây giờ Nhậm Kiệt chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tới đâu, nhưng chỉ cảm thụ lướt qua lại phát hiện đằng sau có những thứ không hoàn chỉnh. Chẳng qua bây giờ Nhậm Kiệt cũng không thể cảm thụ, thoáng hiểu một chút, thừa lúc này không ngừng lĩnh ngộ Ngọc Hoàng Ấn thức thứ ba. Nhậm Kiệt nhanh chóng phát hiện, Ngọc Hoàng Ấn thức thứ ba đã vượt xa phạm vi bình thường, hắn mượn thánh nhân luận đạo đẩy lực tiên hồn lên Kim Tiên đỉnh phòng lập tức hiểu được lực lượng hủy diệt này hoàn toàn nhắm vào tiên nhân diệt tiên nháy mắt nhậm kiệt cảm nhận được ý cảnh của ngọc hoàng Ấn Thức thứ ba diệt tiên lực lượng hủy diệt diệt sát thiên phật hủy diệt đám tự cho là cao hơn tựa như quân vương hủy diệt tất cả tồn tại đây là ý cảnh hủy diệt của ngọc hoàng Ấn Thức thứ ba cảm ngộ được uy lực hủy diệt này nhậm kiệt chỉ có cảm giác may mắn quá may là trước kia mình không cưỡng chế tìm hiểu bằng không chỉ riêng ý cảnh hủy diệt này cũng đủ làm mình tan xác Bây giờ liên tiếp tăng lên, mượn linh khí hỗn độn thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo đến cảnh giới chưa từng tưởng tượng, mới chính thức có tư cách tìm hiểu thức thứ ba này. Nhưng không kéo dài được lâu, Nhậm Kiệt cảm thấy chưa tìm hiểu được hai phần, linh khí hỗn độn đã tiêu hao sạch. Nhưng Nhậm Kiệt lại cảm thấy thu hoạch rất lớn, thầm nghĩ nếu Ngọc Hoàng ấn thức thứ ba có uy thế diện sát tiên phật chưa từng có, vậy gọi là diện tiên ấn đi. Lúc trước Nhậm Kiệt chỉ là nhìn thấy biểu diễn Ngọc Hoàng ấn, bình thường thì tuyệt đối không thể học được, lĩnh ngộ được nhưng Nhậm Kiệt dựa vào Thánh Nhân luận đạo cùng với bản thân không ngừng lĩnh ngộ cuối cùng bắt đầu lĩnh ngộ được thức thứ ba bởi vì không phải chính thức thu được tự nhiên không có tên Nhậm Kiệt cũng không để ý dứt khoát tự mình đặt. thực ra Nhậm Kiệt hoàn toàn lĩnh ngộ được ngọc hoàng lớn này vẫn luôn dung nhập lực lượng của mình vào đó cũng dần coi là thứ của mình nhị gia ngươi ngươi lừa đảo a bỗng nhiên Nhậm Kiệt nghe tiếng giống kinh thiên động địa lập tức tỏa ra lực tiên hồn lập tức nhìn thấy một cảnh kinh người ở đỉnh núi khác gần đó Tựa như một con thú khổng lồ há to miệng, bên trong xuất hiện lực hút cực lớn, đang hút ngưu lão nhị vào trong. Mà khi nhậm kiệt tra xét, bóng dáng ngưu lão nhị đã biến mất không thấy. Chương 706, lời như đau, nói như kiếm. Sẵn. Bây giờ nhậm kiệt không còn lòng dạ nghĩ gì nữa, ngáy mắt bay vụt lên, nhưng ngay khi sung ra, nhậm kiệt lập tức cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhất là đỉnh núi xung quanh. Đông nhiên nhậm kiệt nhìn thấy tạc đạo nhân hết sức nít nhác, đang lắc đầu không tỉnh táo. Người này toàn thân không còn chỗ nguyên vẹn, đầu bị đánh sưng to như đầu heo, bị đánh phải nói là thảm. Nhưng bị đánh thành như thế còn không chết, quả thật là kỳ tích. Phong Cấm Ấn Một ý niệm sẹt qua đầu, nhậm kiệt từ Lao tới cứu Ngư Lão Nhị chuyển thành Lao thẳng về phía tặc đạo nhân. Bởi vì nhậm kiệt biết lực lượng của Ngư Lão Nhị, coi như hiện tại mình vận dụng toàn lực, có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết lại rất khó. Mà bên trong ngọn núi truyền ra khí tức quá khủng bố, mình xông vào cũng chưa chắc có tác dụng gì còn không bằng trực tiếp tìm căn nguyên. Bụt, Tặc đạo nhân lúc này không chút phản ứng, trực tiếp bị Nhậm Kiệt giam cầm. Oành! Đột nhiên, ngay lúc này, ngọn núi bên dưới phát ra tiếng vang rền, lập tức nứt ra lớn hơn, bên trong truyền ra lực hút vô biên, mọi thứ trên trời mấy trăm dặm đều bị hút vào. Hả? Chỗ Nhậm Kiệt cách ngọn núi chừng trăm dặm, thân mình liền bị hút xuống. Không xong. Nhậm Kiệt lập tức biết không hay, xem ra vừa nãy hắn cảm giác đúng, ngọn núi này cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí hắn cảm nhận được tiếng nổ đó là một loại giận dữ. Kỳ quái, không lẽ dưới núi có tồn tại hùng mạnh gì, sao cảm giác như núi này đang nổi giận. Lực hút dù mạnh, nhưng tiếp theo nhậm kiệt nắm lấy tặc đạo nhân bị phong ấn, trực tiếp vọt lên trời. Dù sao khoảng cách xa, hơn nữa nhậm kiệt phong ấn tặc đạo nhân trước, bên dưới mới phát hiện mà hành động, làm nhậm kiệt có đủ thời gian phản ứng. Mà tốc độ của nhậm kiệt lúc này quá sức tưởng tượng, nháy mắt đã lao vụt lên tầng mây. Nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Tuy rằng vẫn cảm nhận được lực hút cực mạnh, nhưng đã không đủ uy hiếp tới Nhậm Kiệt. Lên chín tầng mây, lực tiên hồn tỏa ra, trong lòng Nhậm Kiệt bất ngờ. Bởi vì nơi này có một số chỗ đầy đủ linh khí có chỗ lại hỗn loạn, hoặc nói là nhiều loại lực lượng hỗn loạn, không gian hỗn loạn, thậm chí ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bao la. Trong bầu trời đã không thấy có gì tồn tại, đa số ngôi sao đều vỡ vụn, mảnh vỡ giải rác, nổ tung. Lực lượng hỗn loạn, thậm chí có vài chỗ trôi nổi những thi thể khác nhau. Nhiều chỗ không ngừng xuất hiện không gian sụp đổ tan biến. Thân kỳ hơn, là bên trên đại thế giới này có hai mặt trời lớn, đều chỉ còn suốt một phần. Về phần những ngôi sao khác thì đều không hoàn chỉnh, có thể nói bầu trời đã bị hủy diệt. Ở dưới mặt đất, ngoài xung quanh ngọn núi này, lực tiên hồn bao trùm mười mấy vạn dặm, chỉ vài chỗ có núi có cây, có cái chỉ vài trăm dặm, có cái mấy ngàn dặm, tựa như ốc đảo trong sa mạc. Về phần những chỗ khác, thì vô cùng nguy hiểm càng có những chỗ vẫn còn trận pháp tuyệt sát vận chuyển, còn ở dưới đất, khắp nơi là dấu vết khủng bố sau trận chiến, tạo thành hủy diệt tồn tại vĩnh viễn khó khôi phục. Lực tiên hồn tra xét tất cả, mới chính thức cảm nhận được nơi này không phải đại thế giới phồn vinh ban đầu, chiến trường táng tiên mà lao tổ tông nhất nguyên gọi hay là đại thế giới táng tiên này, quả thật quá khủng bố, tuyệt đối đã xảy ra chiến đấu long trời lở đất, hủy thiên diệt địa. Cũng may lực tiên hồn của Nhậm Kiệt từng đạt đến kim tiên đỉnh phong, bằng không thì thật khó mà hiểu được bầu trời bao la. Mặt đất mênh ngông, sao lại bị đánh thành thế này? Trong lòng cảm khái, kiểm chứng những gì Lão Tổ Tông Nhất Nguyên nói, nhưng Nhậm Kiệt cũng hiểu được, đó là Lão Tổ Tông Nhất Nguyên có nói bản thân quá yếu, không dám rời xa khu vực, cho nên hiểu biết rất ít, nếu không phải trùng hợp thì hắn đã không thể ra được. Tối thiểu, Lão Tổ Tông Nhất Nguyên không có nhắc tình huống trên bầu trời rộng lớn, cũng không nhắc hai mặt trời nơi này bị tổn hại hủy diệt nghiêm trọng. Sau đó, Nhậm Kiệt thu hồi suy nghĩ, dù sao như lão Nhị vừa bị hút vào trong núi. Tình huống nơi này lại quỷ dị. Nếu không hải ngư lão nhị cũng là phân thân giống tề thiên, hơn nữa nhậm kiệt cũng biết ngay cả duy nhất chân thánh cũng không tiêu diệt được bọn họ, nên cũng không quá lo lắng, bằng không vừa nãy đã sớm hành động. Nhìn phía dưới, ngọn núi giận dữ rung chuyển, sau đó dần khôi phục, rõ ràng nó không cách nào rời khỏi phạm vi nhất định. Ngươi ở bên ngoài cũng tốn hơn 2 năm mở ra phong ấn này, bây giờ phong ấn còn khó gấp 10 lần trước đó, ngươi còn bị nhốt bên trong, ngươi cho rằng có cơ hội mở ra hay sao? đừng giả chết. Mau thả con trâu kia ra, bằng không ngươi nhất định sẽ thảm hơn cả hắn, có tin không? Dù lúc bất ngờ ra tay phong ấn, Tặc đạo nhân không có lực lượng chống cự, nhưng Nhậm Kiệt có thể phát hiện được, trong nháy mắt bị phong ấn là hắn đã phản ứng lại. Nhưng hắn đã không có cách trốn ra, nhưng khoảng khắc đó cũng đã làm rất nhiều chuyện, bao gồm lưu lại các loại lực tiên hồn chuẩn bị phá giải phong ấn. Tiếp theo Nhậm Kiệt cảm nhận được phong ấn có biến đổi rất nhỏ, lập tức liền biết. Biến hóa cực nhỏ, nếu là trước kia thì Nhậm Kiệt chưa chắc phát hiện. Nhưng giờ lực tiên hồn đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong, Ngọc Hoàng Quyết có linh lộ mới, dưới trạng thái này sử dụng phong cấm ấn, hoàn toàn khác với tự phong ấn bản thân lúc 3 năm trước. Cho nên Tặc đạo nhân nháy mắt phản ứng lại, biết không có lực lượng ngăn cản, phá vỡ phong ấn, liền lưu lại chút thủ đoạn theo phong cấm ấn đã phá giải ban đầu, nhưng lại bị Nhậm Kiệt phát hiện ngay. Theo Nhậm Kiệt liên lạc, lực lượng kia cũng ngừng lại, nhưng không đáp lời. Xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ông. Nhậm Kiệt không nói nhiều nữa. Lập tức vận chuyển lực tiên hồn phong cấm ấn giam cầm đối phương, bình thường sẽ không biến đổi, nhưng Nhậm Kiệt muốn khống chế làm chút gì thì khác. Trong ngay mắt, bên trong phong cấm ấn hình thành lực lượng khổng lồ, trực tiếp tạo ra huy áp cùng ảnh hưởng lên lực tiên hồn của tạc đạo nhân. Chỉ là không đợi Nhậm Kiệt phát động mạnh mẽ làm tổn thương được lực tiên hồn của đối phương, tạc đạo nhân đã lên tiếng. Ui ui! Có có đây! Ui ra, ngươi rủ sao cũng phải cho ta lấy hơi cái đã, bị đánh thành như vậy, chết người mà bốn! Lúc này, Tiếng nói đau đớn của tạc đạo nhân chuyên gia, có vẻ như không dễ chịu gì. Nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng ngươi ở trong phong ấn của ta, ta sẽ không phát hiện tình trạng của ngươi. Hơn nữa vết thương trên người ngươi quả thật không nhẹ, nhưng tiên hồn không bị tổn thương, nếu không nói chuyện yên lành, vậy ngươi không cần nói nữa. Nhậm kiệt là ai, tạc đạo nhân vừa mở miệng, liền biết ngay là hạ người xảo trá, cho nên trực tiếp không cho đối phương có cơ hội nói. Càng không nhiều lời, nói rồi đã thúc đẩy lực lượng. A lập tức vang lên tiếng hét thảm, tặc đạo nhân bên trong phong cấm ấn như bị ngàn vạn cây kim nhỏ đâm vào, thực tế càng đau thấu tim hơn, bởi vì nhậm kiệt bỏ thêm một tia lực lôi điện, càng đâm thẳng vào lực tiên hồn của tặc đạo nhân. ở trong phong ấn, hắn không chỗ né tránh, sau một đợt hét thảm, nhậm kiệt lại dùng những lực lượng khác kích thích lực tiên hồn. Tra tấn như vậy còn khủng bố hơn là tổn thương thân thể, tặc đạo nhân lập tức đau đớn muốn hông ngừng, đáng tiếc nhậm kiệt không theo ý hắn, một hơi dùng năm loại phương pháp mới ngừng lại, lợi như đao. Nói như kiếm, đao của bổn gia chủ nhanh hơn ngươi, kiếm sắc bén hơn ngươi, thu hồi cái tiểu thường dùng của ngươi. Bổn gia chủ hỏi gì ngươi nói đó, bảo ngươi làm gì làm đó. Không phối hợp, vừa rồi chỉ là bắt đầu. Ở trong phong cấm ấn này, ngươi muốn chết cũng không được, mà bổn gia chủ muốn hành hạ ngươi, tùy tiện khẽ động lực tiên hồn là sẽ thử nghiệm mấy cách mới. Hiện tại ngươi rõ rồi chưa? Người này có thể phá giải phong cấm ấn, hơn nữa Nhậm Kiệt cảm nhận được hắn không phải dùng bạo lực, làm cho Nhậm Kiệt cũng phải giật mình. Tuy rằng hắn tốn thời gian rất lâu, nhưng cũng đã rất khó lường. Tối thiểu ở đại thế giới ban đầu, ngay cả tiên giới tầng cao hơn, Nhậm Kiệt cũng không cho rằng có ai dễ dàng làm được chuyện như thế, bởi vì hắn biết rõ phong cấm ấn rất phức tạp, khó phá giải cỡ nào. Cho nên Nhậm Kiệt cũng thấy hứng thú với người này, chỉ là người này vừa mở miệng, Nhậm Kiệt lập tức biết là kẻ khó đối phó. Cho nên vừa lên liền không cho hắn cơ hội, càng không cho hắn có không gian phát huy, trước tiên phong ấn, xong mới nói cái khác. Người! A tạc đạo nhân vừa nghe, liền tức muốn nổ. Hắn tung hoành đại thế giới tăng tiên, trước giờ chỉ có hắn cấp của người khác, chỉ có hắn ăn hiếp kẻ khác, làm người ta tức giận hết tầm lên, nhưng lần đầu tiên mới bị người ta ước hiếp thành thế này. Đáng tiếc, ngay cả một chữ mà hắn cũng không nói được, sau đó chỉ còn đau đớn dữ dội, cùng tiếng hét thảm thiết của hắn. Chúng ta nói nói, ta ké lại nữa. A. Ta đã đồng ý nói chuyện, ngươi không phải muốn cứu cứu bạn của ngươi sao? A. A. Ngươi có điều kiện gì, ta đều đồng ý. Đạo gia ta, đáng ghét rốt cuộc ngươi muốn cái gì? A, đừng. A, ngươi có xong chưa? A đạo gia nói chuyện. A mà nó. Ngươi chơi đủ chưa ngươi? Tiếp theo là thử thách tàn khốc, Tặc đạo nhân vừa nói là đau đớn dữ dội giáng xuống, phong cầm ấn biến đổi lực lượng kích thích lực tiên hồn của hắn, mà mặc kệ hắn nói thế nào, kết quả vẫn như cũ. Tặc đạo nhân đau đớn gào thét, về sau liền mắng to, tiếp đó lại cầu xin tha. Chỉ là mỗi lần hắn lên tiếng đều là kết thúc bằng hét thảm, hoặc là la hét xong lại nói một hai câu. Mặc kệ tạc đạo nhân nói cái gì, Nhậm Kiệt vẫn không lên tiếng, chỉ có không ngừng thúc đẩy kích thích đợt sau mạnh hơn đợt trước, đau đớn gấp trăm lần, ngàn lần so với bất cứ cực hình gì, lại liên tiếp không ngừng. Nhậm Kiệt im lặng làm việc, làm ai cũng cảm thấy hắn sẽ tập trung làm mãi như thế. A hiểu được rồi. Cuối cùng, tạc đạo nhân phát ra tiếng hét thảm thiết nhất, mà hắn vừa hét lên xong. Đau đớn cùng áp lực không ngừng tăng lên bên trong phong cấm ấn cũng ngừng lại. Trưng 707, nơi này là chiến trường tăng tiên. Núi bên dưới là sao? Má nó quả nhiên đủ gian xảo, nhậm kiệt thầm nghĩ, cuối cùng dừng cực hình đối với lực tiên hồn của Tặc đạo nhân, lại lên tiếng. Hắn muốn câu trả lời này, thông qua việc này cũng thử ra được, bây giờ Tặc đạo nhân lên tiếng, trong lòng nhậm kiệt càng hiểu rõ tính cách của Tặc đạo nhân. Đồng thời cũng rất bội phục tên này, nếu như hắn vẫn không hiểu thì thôi, nhưng rõ ràng hắn hiểu ý của mình vẫn còn kiên trì giả vờ lâu như thế, tên này đúng là đủ gian xảo. cuối cùng nhậm kiệt ngừng lại, tặc đạo nhân mới có cảm thấy thế giới tận thế kết thúc, được sống trở lại. lúc này trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, tên này là ai, làm sao hắn biết thi triển phong ấn thế này, còn tự phong ấn mình. mấu chốt là hiện giờ mình cũng bị phong ấn, hơn nữa đúng như hắn nói, căn bản không đơn giản như mình phá giải lúc trước, càng thêm phức tạp mạnh mẽ hơn. hơn nữa đáng sợ nhất là tới giờ tặc đạo nhân chưa từng gặp kẻ khó đối phó như thế hiện tại hắn còn phiền muộn hơn cả bị con trâu tự dưng đánh ra bắn nãy. Cái này là sao vậy, cực khổ hơn 2 năm phá giải phong ấn này, vừa ra liền bị đè đầu đập một trận, sau đó lại bị phong ấn. Mấu chốt là kẻ này quá cứng đầu, mình bị hắn khắt chế cứng ngắc. lần đầu tiên tặc đạo nhân cảm thấy bị người ta dồn vào góc, hơn nữa nhất định phải làm theo quy củ cách thức của người khác, quá đau khổ mà. Nhưng không làm thế, đi theo đường mà đối phương vẽ lên, lệch ra một chút, vừa rồi là ví dụ, thảm lắm. Nó là một bạn già của ta, vừa rồi thấy ta bị đánh, vừa lúc con trâu kia đến gần, nó liền ra tay giúp một chút. Nghe nhậm kiệt lại hỏi, lần này tạc đạo nhân không dám dỡ trò gì, thành thật trả lời, không dám bỏ nhiều hơn một câu. Bảo nó thả người ra. Vừa rồi nhậm kiệt vẫn dùng lực tiên hồn tra xét, nhưng không phát hiện có gì khác thường. Nhưng vừa nãy ngư Lão nhị cũng bị nuốt vào, còn mình cũng suýt nữa bị hút vào, hơn nữa khoảnh khắc đó kéo theo cảm giác nguy hiểm, nói rõ bên dưới ngọn núi rất quỷ dị. Tuy nhiên bây giờ Nhậm Kiệt cũng không đổi, thẳng Như lão nhị ra trước rồi tính, dù sao bây giờ ở trong đại thế giới tăng Tiên, mình dẫn Như lão nhị đi vào, cũng không thể để hắn vừa vào liền xẻ ra chuyện. A thả ra cái này. Tặc đạo nhân vừa nghe liền chôn mà, thầm nghĩ lần này xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Bị bạn già của mình nuốt vào, nháy mắt liền bị tiêu hóa, làm sao còn nói ra được. Mà tên này hung dữ mạnh mẽ như thế, còn giải thích nói nhảm cái, Tặc đạo nhân không dám, liền chôn mắt. Vậy làm sao đây, hắn đã có dự cảm xấu. Nhưng lần này nhậm kiệt không ra tay, mà như đoán được hắn nghĩ gì, nói, ngươi liên lạc núi tiêu, nói với bạn già của ngươi là được, không phải ai cũng có thể bị nuốt vào tiêu hóa dễ dàng. Còn nữa, nói cho nó biết, nó không không thể rời khỏi phạm vi phạm vi, rõ ràng là ở trong dãy núi này, dù nó có lực lượng mạnh mẽ, nhưng bổn gia chủ vẫn có thể đối phó được nó, bắt đầu luyện hóa từ vòng ngoài, hoặc là dứt khoát thả tin tức ra ngoài, dẫn tồn tại mạnh mẽ đến đây hoặc là dùng phong cấm ấn từ từ phong ấn ở vòng ngoài. Tóm lại, có trăm ngàn loại phương pháp tiêu diệt nó, hiểu chưa? tặc đạo nhân vừa nghe, người đang trong phong cấm ấn, hắn lại cảm giác như bị người ta lộ sạch nhìn hết. Đồng thời cảm giác sau lưng lạnh buốt nhậm kiệt nói rất bình thản, nhưng hắn tin vào những lời này. Đồng thời cũng cảm thấy kẻ này này quá độc ác, là hạng người khiến người ta lạnh xuống lưng. Đồng nhiên tặc đạo nhân cảm nhận được có một tia lực tiên hồn dao động trong phong cấm ấn, tiếp theo phong cấm ấn biến đổi. Lực tiên hồn của hắn có thể cảm nhận được, liên lạc được với bên ngoài. Biến hóa này làm tặc đạo nhân phản ứng không kịp, hắn phá giải phong cấm ấn đã hơn 2 năm, tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng càng như thế càng làm hắn giật mình, phong cấm ấn hiện tại càng thêm mạnh mẽ, huyền diệu hơn so với hắn nghĩ. Nhưng đối phương lại có thể khống chế tự nhiên, chỉ làm thay đổi một phương diện duy nhất, vậy phải nắm giữ phong cấm ấn đến cỡ nào. Tặc đạo nhân càng thêm kinh hãi, thật sự không hiểu nổi mình gặp phải tồn tại nào, sao lại chạy ra một tên như vậy? Trong lòng chấn động, nhưng vì có kinh nghiệm vừa rồi, cộng thêm cộng thêm nhậm kiệt nói thẳng ra suy nghĩ của mình, dù hắn cho rằng có liên lạc bạn già kia, chỉ sợ tên đầu trâu kia cũng đã sớm bị tiêu hóa sạch, nhưng hắn vẫn liên lạc, dù biết bạn già của mình cũng không giúp được gì, vì tiểu tử này đã kéo ra khoảng cách an toàn bốn. Tạc đạo nhân liều mạng nghĩ cách, nhưng hắn phát hiện bây giờ không có cách nào hay, hoàn toàn bị tên này nắm chắc, bị động chưa từng có. Thuận tiện, hắn cũng liên lạc bạn cũ của mình. Cái cái gì, chưa bốn chưa chết, ngươi nói không thể nào tiêu hóa được con trâu kia. trời ạ, quá tốt, mau mau thả hắn ra đi. tặc đạo nhân tập trung nghĩ cách, chỉ là tùy tiện liên lạc, nhưng lại thu được tin tức làm hắn mừng rỡ không thôi. không chết, bạn già của mình cũng không tiêu hóa được con trâu kia, quả thật khó tin. tặc đạo nhân vui vẻ là bạn của tên này không chết, tối thiểu còn đường nói chuyện. vốn hắn còn muốn bạn già giúp vây khốn con trâu kia, sau đó dùng để đàm phán, nhưng lập tức liền thấy không được, vừa rồi đã trải qua. Hắn cảm thấy mình làm vậy thì sẽ thảm hại hơn. Cho nên hắn lập tức quyết định, trước tiên cho bạn già thả kẻ kia ra rồi tính sau. Bùm. tặc đạo nhân vừa nói xong, ngọn núi lại tách ra, một đạo hào quang bắn vụt ra ngoài. a, a, đau chết nhị ra, đốt chết nhị ra, sặc, má nó đây là cái thứ gì? Tiếp theo liền thấy ngư lão nhị bị bắn ra ngoài, toàn thân bao phủ chất lỏng xanh biếc, làm hắn bị phòng rát đau không chịu nổi, còn thê thảm hơn vạn phần so với bị ba món tiên khí trọng thương. Không thể nào, ngay cả tiên khi đi vào cơ thể bạn già kia, không phải cố ý thì cũng sẽ bị tiêu hóa hết. Sao tiên kia lại không bị gì? Nếu hắn đạt đến kim tiên đỉnh phong miễn cưỡng chống đỡ cũng thôi, hắn càng không phải đại la kim tiên, nhưng sao còn sống? Chẳng lẽ hắn là sinh linh hỗn độn? Nhìn liêu lão nhị thê thảm, tặc đạo nhân không khỏi thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện lực tiên hồn bị trói buộc trong phong cấm ấn, không tra xét được tình hình bên ngoài được nữa. Cùng lúc, nhậm kiệt khôi phục phong cấm ấn như cũ, tiếp theo phất tay. Hỏa long bay ra, trực tiếp phun lửa, không chế chính xác thiêu đốt quanh người ngư Lão nhị, nhanh chóng đốt chuỗi chất lỏng màu xanh kia. Sau đó nhậm kiệt bước ra, nắm lấy ngư Lão nhị, không đợi ngọn núi bên dưới có hành động gì, đã dẫn ngư Lão nhị rời khỏi nơi này trước. Mà nó no đó là thứ quỷ gì, sớm muộn gì nhị ra cũng tính món nợ này. Thân thể ngư Lão nhị không bỏng rắt nữa, bị nhậm kiệt kéo đi nháy mắt ra mấy ngàng rạm, không ngừng cách xa dãy núi kia, nhưng hắn vẫn không nhịn được quay đầu mắng. Không thôi ngươi trở về đánh mấy chiều, chơi với nó chút nữa. Nhậm Kiệt nhìn bộ dạng thê thảm không cam lòng của ngưu láo nhị, không khỏi cười hỏi. Ngọn núi này cổ quái quá sức tưởng tượng, Nhậm Kiệt cũng tò mò, nhưng đi vào một đại thế giới mới, hơn nữa đã ba năm. Bởi vì đại thế giới này, ngay cả Nhậm Kiệt cũng không cảm giác tốc độ dòng chảy thời gian khác biệt với đại thế giới ban đầu, cho dù là có, cũng sẽ không quá lớn, thậm chí không hơn đại thế giới cổ thần vương. Dưới tình huống này, nên nén lòng hiếu kỳ xuống, Sớm tìm được cha mình, dò thám tình huống rõ ràng, nghĩ cách trở về đại thế giới của mình. Vừa rồi dù nhậm kiệt nói ra những biện pháp đối phó ngọn núi, nhưng hắn sẽ không thật sự tiêu tốn mấy năm hay mười mấy năm đi luyện hóa, phong ấn ngọn núi đó, nhất là bây giờ Ngưu Lão nhị đã được thả ra. Không đi, không biết tên kia nắm giữ quy tắc linh vực gì, tuy rằng còn xa đại la kim tiên, chỉ là một loại dị trúng thiên địa, nhưng hiện tại nhị gia tuyệt đối không đấu lại nó. Tuy rằng nó không giết được nhị gia, nhưng mà nó quả thật là đau. Chờ nhị ra thoát ra hoàn toàn, nhất định tới đây đạp bể thứ kia, xem thử rốt cuộc là cái gì. Như lão nhị kiên quyết lắc đầu. hắn chiến đấu rất điên cuồng, nhưng không có nghĩa là không biết sâu cạn. Lúc trước bám sát lấy đại giáo vô thượng, là bởi dù sao bổn tôn không thể thoát ra, thừa lúc trời đất thay đổi mà trốn ra ngoài, liền muốn chút giận một trận. Thì ra đại la kim tiên mới có thể nắm giữ quy tắc lĩnh vực, hó trách vừa nãy ta cảm thấy nguy hiểm, vậy chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Nhậm Kiệt đã sớm biết quy tắc lĩnh vực từ Như Lão Nhị, biết đó là thứ chỉ có Đại La Kim Tiên mới nắm giữ, vẫn chưa từng thấy, bây giờ ngẫm lại mới hiểu được vì sao mình có cảm giác nguy hiểm như thế. Còn nói nữa, Nhị gia còn chưa hỏi ngươi, rốt cuộc tiểu tử ngươi dở trò quỷ gì, sao lại chạy sang đại thế giới khác, lại còn không phải chỗ đại thế giới cổ thần vương. Chỗ này quá cổ quái, tuyệt đối là đại thế giới hoàn chỉnh, thậm chí càng to lớn hơn, nhưng sao biến thành thế này? Lúc này Như Lão Nhị mới có thời gian hỏi Chú ý tình hình xung quanh, vừa tra xét kỹ cảng, hắn cũng chấn động. Nơi này là chiến trường Tăng Tiên, có liên quan rất lớn tới Hoàng Triều Thượng Cổ, cụ thể thế nào thì bổn gia chủ không rõ. Bây giờ xem ra Minh Ngọc Hoàng Triều, Đông Hoang Thần Giáo, thậm chí tiên giới ngươi nói cũng có liên quan rất lớn, chỉ là trước mắt đều không rõ lắm. Về phần mục đích bổn gia chủ đến đây, những gì vừa nói là thứ yếu, bổn gia chủ đến nơi này là vì cứu cha của ta, nhậm thiên hành. Mà chúng ta phải tìm hiểu vị trí hiện tại. Sau đó tìm đến đông vực đại thế giới tăng tiên. Nói gọn gàng mọi chuyện, sau đó nhắm một hướng bay đi. nháy mắt vừa rồi, nhậm kiệt dò xét mười mấy vạn dặm, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố phía dưới, chính là cảnh mà ngưu lão nhị cũng phải khiếp sợ. Nhưng trong đó vẫn có những chỗ linh khí dày đặc, cũng cảm nhận được có người, yêu thú tồn tại, giải rắc không ít. Chỉ là quá ít, vừa nhìn tình hình của bọn họ là nhậm kiệt liền biết, những người này tuyệt đối không thể rời xa nơi tu luyện, muốn tìm bọn họ hỏi cái gì cũng không được. Cũng may lúc đó Nhậm Kiệt tra xét được có một dãy núi trường ba vạn dặm, to hơn cả dãy núi nuốt người quỷ dị ban nãy, phát hiện ra trong đó có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, bây giờ Nhậm Kiệt đang chạy tới đó. Chương 708, không phát hiện cái gì cả. Thật là lâu quá, lần trước mình lén chạy ra cũng không lâu như vậy, thiệt là, sao còn chưa về? Đan Diệu ngồi đó, ánh mắt nhìn phía trước, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ đang nghĩ tới Nhậm Kiệt đã đi bao lâu. Bình thường bận rộn luyện chế dược phẩm cũng không cảm thấy, hôm nay bỗng dừng lại, nói chuyện đôi câu với Văn Tỷ Tỷ, mới biết đã qua một năm rưỡi, vô tình lại ngồi ngây người. Được rồi, bên ta làm xong, vừa nhận được tin của tiểu bảo, nó sẽ mau. Văn Thi Ngữ xử lý xong một đống chuyện, ngẩng đầu lên nói chuyện với Đan Diệu, lại phát hiện Đan Diệu hồn bay đi đâu, chống cằm nhìn bên này, lại không biết đang nghĩ cái gì. Văn Thi Ngữ đứng lên đi tới, gơ gơ tay trước mặt nàng, lại phát hiện Đan Diệu cũng không chớp mắt một cái. Hoàn toàn không phản ứng. Nhìn lại khỏe miệng của nàng thỉnh thoảng toát ra ý cười ngọt nào, đôi khi lại thở dài, văn thi ngữ không khỏi cảm nhận được, nàng sao cũng không phải vậy. Lúc bận rộn con đỡ, chỉ cần dừng lại, sẽ luôn nhớ tới nhầm kiệt, nhớ lại từng chút chuyện khi đi chung với hắn, nhớ từng hành động của hắn. Cho nên văn thi ngữ chỉ có thể cố gắng dùng việc làm để lấp đầy thời gian, là mình không rảnh nghĩ tới những điều này. Đan Diệu, vô song cũng giống như nàng, có điều nha đầu vô song dùng tu luyện lấp đầy thời gian. Đan Diệu luyện chế dược phẩm, cũng chỉ vì tránh nhớ tới hắn. Bởi vì cảm giác tưởng nhớ, quả thật là không dễ chịu. Sư nương. Hắc hắc, chào hai vị sư nương, tiểu bảo bái kiến hai vị sư nương. Đông nhiên một bóng người xuất hiện, ngay cả lực lượng của văn thi ngữ cùng đan Diệu đều tăng lên, nhưng vẫn không phát hiện người đột nhiên tới, húng gì các nàng còn đang ngẩn người, càng không thể phát hiện. Thẳng đến khi bóng người này xuất hiện lên tiếng, các nàng mới giật mình phát hiện, mới thấy được cổ tiểu bảo đen thui đi vào, nghiêm túc không người hành lễ A tiểu bảo, con cao hơn, lớn hơn, không phải chứ, mới có một năm, sao con sao con lớn đến thế này. Đan Diệu chợt tỉnh táo, giật mình nhìn cổ tiểu bảo thay đổi quá lớn. Quả thật thay đổi, cao nhiều như vậy, cũng hiểu chuyện hơn, có phải đi vào chỗ thành vân nói. Văn Thi Ngữ cũng quan sát cổ tiểu bảo từ trên xuống dưới, hiện tại cổ tiểu bảo đã không thấp hơn các nàng, nhìn như người 17-18 tuổi. Đương nhiên, đây là vì thân thể rắn chắc, tuy rằng có vẻ hiểu truy hệ nhởn nhưng trên mặt vẫn còn chút non nớt Ngay cả như thế, thoạt nhìn cũng như thiếu niên mười mấy tuổi. Hắc hắc. Cổ tiểu bảo gãi đầu cười hắc hắc với đan diệu, sau đó nghe lời văn thi ngữ nói mới gật đầu. Phải, phải, tốc độ thời gian trong tiểu thế giới hải thần giáo hiện tại nhanh gấp 5 lần bên ngoài, dù chúng ta chỉ ở một năm, nhưng là tu luyện 5 năm trong đó, hiện tại con đã đạt đến pháp thần cảnh. Không chỉ con, lục gia Tam Sư Nương cũng đã đột phá pháp thần cảnh. Hiện tại ngay cả đồ đệ của con cũng là lão tổ ngàn tuổi đỉnh phong, có điều tạm thời phải chậm lại. Hoa. Wow. Thật sao? Vô Song cũng đột phá pháp thần cảnh, cộng thêm lục thẩm và nhất nguyên lão tổ, còn có tiểu bảo ngươi, hiện tại nhậm gia chúng ta đã có năm pháp thần cảnh, quá dữ, dữ quá trời luôn. Phiếu cơm lão đại trở về nhất định sẽ bị dọa. Đan Diệu nghe vậy, hưng phấn siết chặt tay, đếm kỹ lại pháp thần cảnh của nhậm gia hiện giờ. Đây chỉ là pháp thần cảnh, sức chiến đấu chân chính của nhậm gia không đơn giản như thế. Hiện tại cận vệ đội hùng mạnh, vượt xa pháp thần cảnh bình thường, chỉ là nghĩ tới vẻ giật mình khi phiếu cơm lão đại trở về, Đan Diệu đã rất vui vẻ hưng phấn. Văn Thi Ngữ cũng tràn đầy tươi cười, nàng nghĩ khác với Đan Diệu, nàng biết rõ hiện tại yên bình có ẩn chứa nguy cơ, nhậm gia có thêm một pháp thần cảnh, cũng sẽ thêm một lá bài tẩy, hơn nữa đời tiếp theo của nhậm gia cũng đang gấp rút bồi dưỡng. Có thể liên tiếp trở thành pháp thần cảnh, cũng đều là vì nhậm Kiệt hỗ trợ Hải Thanh Vân nắm giữ Hải thần giáo. Sau khi Hải Thanh Vân nắm giữ Hải Thần Giáo, không ngừng nghĩ cách dùng cơ hội, tài nguyên để chi viện nhậm Gia. Nhậm kiệt không nói với Hải Thanh Vân, nhưng Hải Thanh Vân cùng Thanh Giao đều toàn lực mà làm. Tốt, thật quá tốt, bên Hải Thần Giáo thế nào? Lúc trước không phải Hải Vô Thường trở về hay sao? Sau đó Thanh Vân đã không liên lạc, tình hình thế nào rồi? Mấy tháng trước, biết được Hải Vô Thường đột nhiên xuất hiện, hơn nữa khí thế hung hãn, nhưng liên lạc không thường xuyên với Hải Thần Giáo. Cho nên có những điều mà hiện tại văn thi ngữ cũng không thể nắm giữ. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt cổ tiểu bảo cũng trở nên ngưng trọng. Đúng, Hải Vương Hải vô thường quả thật đã trở lại, lao già này chẳng những về, còn dẫn theo mấy chục lao già pháp thần cảnh. Mỗi người đều hết sức lợi hại, chính hắn cũng đột phá cực hạn pháp thần cảnh đỉnh phong. Thanh Vân nói hắn đã đạt đến trình độ tiên nhân. a, không phải chứ, tiên nhân. Đan Diệu không khỏi kinh hô, điều này quá khủng bố. Nên biết, từ sau khi Hoàng Triều Thượng cổ sụp đổ. Pháp thần cảnh đã là nhân vật vô thượng tối cao giới tu luyện, trải qua thần kiếp thì nhất định phải phi thăng. Hải vô thượng làm sao có thể đột phá cực hạn pháp thần cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn còn ở lại giới tu luyện. Thanh Vân nắm giữ tiên khí thế nào? Văn Thi Ngữ cũng biến sắc, nhưng lập tức nhớ tới Hải vô thượng trở về đã mấy tháng, mà Tiểu Bảo đi ra, Hải Thanh Vân mới nói những chuyện này, tức là thế cục tổng thể cũng không thay đổi, Văn Thi Ngữ lập tức nghĩ tới một khả năng. Đúng, đúng. Cổ Tiểu Bảo gật đầu. Thanh Vân Giáo Chủ đã hoàn toàn nắm giữ tiên khí đó, chính vì thế mới không cho Hải Vô Thường được như ý hơn nữa. Hải Vô Thường biến mất hơn một năm, Hải Thần Giáo đã hoàn toàn khống chế địa bàn Thiên Hải Tông cùng các thế lực khác. Cộng thêm Thanh Vân nắm giữ tiên khí, người bên chúng ta hỗ trợ, trong chiến đấu lại chiêu mộ một nhóm người, lúc này đã cơ bản nắm giữ Hải Thần Giáo. Bên phía Hải Vô Thường thế nào? Văn Thi Ngữ quan tâm nhất là điều này, Hải Vô Thường đột phá cực hạn giới tu luyện, tính nguy hiểm cực lớn. Không biết. Cổ tiểu bảo lắc đầu. Thanh Vân nói hắn cũng không rõ, vốn là Hải Vô Thường còn có cơ hội, nhưng phát hiện không làm gì được Thanh Vân giáo chủ lúc này cũng là pháp thần cảnh, hoàn toàn nắm giữ tiên khí, liền trực tiếp bỏ đi, sau đó liền biến mất. Vậy thì kỳ quái, Hải Vô Thường sao lại bỏ qua như vậy, xem ra phải nghiên cứu kỹ càng chuyện này. Đúng rồi, lần này con mang về thứ gì? Văn Thi Ngữ lẩm bẩm, sau đó nhìn sang Cổ Tiểu Bảo. "Đều ở đây." Nói rồi, Cổ Tiểu Bảo lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật, một cái cho Văn Thi Ngữ Một cái cho đăng rượu, lần này hải thần giáo thu gom được số lượng dược liệu khổng lồ đều ở trong này, đủ cho nhị sư nương luyện chế dược phẩm. Đồ của đại sư nương đều ở đây, lần này con về muốn ở lại một thời gian ngắn, lục gia bảo con tạm thời không cần về hải thần giáo, đợi người khác trở về rồi con dẫn một nhóm người cần tăng lên đi sang đó. Quá đã, quá đã, quá thích, vừa lúc có mấy dược phẩm mới, vậy thì tốt rồi, có những tài liệu này sẽ không thành vấn đề 4. đan rượu nhận lấy nhẫn chữ vật. Cha xét đơn giản liền hưng phấn trả tay, đi ra ngoài. Hơn một năm qua, hải thần giáo không ngừng cung cấp số lượng lớn dược liệu, đan rượu buông tay mà làm, lần này lại nhiều nhất, đan rượu đã không nhịn được chuẩn bị luyện chế các loại dược phẩm. Văn thi ngữ thấy đan rượu như thế cũng buồn cười lắc đầu, cũng đã thành thói quen. Nàng còn một số vấn đề muốn hỏi tiểu bảo, đồng thời căn dặn một chút, dù sao tiểu bảo trở về, nàng chuẩn bị cho lục thẩm vân phượng nhi dẫn một nhóm người đi hải thần giáo. Hiện tại bên hải thần giáo đã trở thành phân bộ trọng yếu của nhậm gia, hơn nữa còn là trọng địa thăng cấp, tu luyện cao cấp. Hải vô thường xuất hiện lại bỏ đi, hiện tại bình tĩnh quỷ dị, văn thi ngữ có rất nhiều vấn đề chuẩn bị thương lượng với thanh giao, hải thanh vân. Hiện tại nhậm gia có rất nhiều chuyện không tiện ra mặt, nhưng hải thần giáo thân là đại giáo vô thượng tái lập, vậy có thể làm được nhiều chuyện. Cho nên văn thi ngữ mới liên lạc hải thanh vân, điều cổ tiểu bảo, cận vệ đội cùng thiên long quân sang đó. Lúc hải thanh vân còn chưa đứng vững giúp hắn ổn định cục diện, đồng thời tiêu trừ hai cỗ thế lực theo thiên hải tông, không ngừng mở rộng. Theo Hải Thanh Vân phát hiện, bắt đầu luyện hóa tiên khí cổ xưa của Hải thần giáo, thế cục lại dần thay đổi. Lúc này Hải Thanh Vân hoàn toàn nắm giữ tiên khí, ngay cả Hải vô thường đột phá cực hạn pháp thần cảnh cũng không làm gì được, buộc phải rời đi, những người khác tự nhiên không dám tiếp tục coi hắn là giáo chủ bù nhìn như trước. Nhưng như vậy còn xa mới đủ, tiếp theo phải tiếp tục chiến đấu, phát triển, chiêu mộ, thu g Trong quá trình này suy yếu hóa lực lượng của Hải Thượng, Long Tử, thậm chí chia để trị, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ Hải Thần Giáo. Đối với phát triển Hải Thần Giáo, Văn Thi Ngự có chút ý tưởng, đang định nói chuyện với Cổ Tiểu Bảo, sau đó... Vânh! Đột nhiên, bầu trời nổ vang, thựa như sụt xuống. Kẻ nào! Sư Nương cẩn thận! Vânh! Cổ Tiểu Bảo phản ứng nhanh nhất, khoát tay đã kéo Đan rượu trở về, nháy mắt khí tức bao phủ Văn Thi Ngự và Đan rượu áp lực chưa từng có làm Cổ Tiểu Bảo trở nên cực kỳ căng thẳng. Thả ra toàn bộ lực lượng, Pháp Thần cảnh tầng thứ tư, hùng hậu hơn cả những lao già Pháp Thần cảnh tu luyện hơn ngàn năm. Dù sao hắn đã trải qua lôi kiếp, hoàn toàn có tư cách thừa kế phủ, lực lượng cũng tăng vọt. Chỉ là lúc này Cổ Tiểu Bảo lại không có chút nắm chắc, Lực Thần hồn thông báo đại sư nương, nhị sư nương, một hồi có tình huống gì, các nàng mau dùng bảo phù dịch chuyển, chạy cho mau. Bầu trời ầm ầm như bị đập thủng, sau đó một người xuất hiện trên bầu trời. Lực lượng của hắn đã bao phủ toàn bộ xung quanh, chỉ là đôi mắt tối hòm chính là đàn vô pháp. Ở không trung, đôi mắt tối hòm của đàn vô pháp nhìn về phía Đan Diệu, trên người Đan Diệu có Huyễn Chân Tiên Ngọc, nhưng dưới con mắt như lô đen kia, Đan Diệu lập tức có cảm giác không thể che giấu. Các ngươi cũng tới bắt ta sao? Thấy đàn vô pháp nhìn mình như vậy, nhìn vào đôi mắt như lô đen kia, nước mắt của Đan Diệu trào ra. Bởi vì đàn vô pháp xuất hiện, đối với biểu ca từ nhỏ hai mắt tối đen nhìn rất dọa người này, Là một chút ký ức ấm áp duy nhất của nàng ở trong nhà đó, hôm nay gặp hắn xuất hiện, đan rượu liền không nhịn được. Ngay cả người cho nàng một chút ấm áp duy nhất trong trí nhớ cũng xuất hiện, chẳng lẽ, bọn họ thật muốn muốn? Tiểu bảo, lực lượng của con không chống nổi hắn, ta dẫn động, con thúc đẩy, chuẩn bị điều động đại trận. Không được thì cứ làm theo kế hoạch xấu nhất, ngăn cản người kia, bỏ lại chỗ này, sau đó. Vừa thấy tình hình như thế, văn thi ngữ lập tức đưa ra dự kiến xấu nhất, chuẩn bị phát động. Cổ tiểu bảo cũng đồng ý, chuẩn bị liên lạc những người khác, lại phát hiện không được, bởi vì có uy áp cực lớn bao phủ trong này. Cũng may chỗ đại sư nương còn có pháp bảo dẫn động cả đại trận do sư phụ để lại, mình còn có tổ phụ, mặc kệ thế nào cũng không thể cho người ta bắt đi nhị sư nương. Rất tốt, rất tốt, xem ra tên kia quả thật đối đãi với muội rất tốt, ta cũng yên lòng. Đột nhiên, đan vô pháp lầm bầm, liền quay đầu, dùng đôi mắt tối đen tỏa ra lôi hỏa, quét nhìn xung quanh, nháy mắt bùng nổ uy áp kinh người. Rồi lẩm bẩm, nha đầu này, mỗi lần trốn đi đến ta cũng không tìm được. Ôi, ngoài ta ra cũng chỉ có lão tổ tông mới tìm đến, nhưng làm sao lại phiền đến lão tổ tông được chứ? Xem ra chỉ có thể tốn sức đi tìm, bên này không có. Xem ra phải đi tìm bên tàn hồn, xem chừng đám người tàn hồn bên kia có thể đã bắt được người bốn. Ẩm. Nói xong, hắn lại dùng phương thức đặc thủ, đạp nát không gian, cả người biến mất. Hả? Chuyện gì vậy? Người đâu? Sao đi rồi? Dỡn cái gì thế? Cổ tiểu bảo liền ngần người, lực thần hồn tra xét, người kia quả thật đã đi, nhưng hắn vẫn không hiểu. Văn thi ngữ sững sờ nghĩ tới lời người kia nói, lại nhìn đan rượu nước mắt tuôn rơi, đi tới nhẹ nhàng ôm vai nàng. Đại sư nương, chuyện chuyện gì vậy, có cần kích hoạt đại trận, tên kia chơi cái trò gì thế? Cổ tiểu bảo còn không hiểu, rốt cuộc là thế nào? Không sao, hắn đã đi, hắn cũng không phát hiện gì cả. Văn thi ngữ nhẹ giọng nói, đi rồi sao, phù. Cổ Tiểu Bảo nghe đại sư nương cũng nói thế, vậy nhất định không thành vấn đề, hắn cũng thở phào, người như tăng giả. Người kia tạo ra áp lực quá lớn, vừa rồi Cổ Tiểu Bảo cũng có cảm giác không chịu nổi. Nhưng hắn lập tức lại không hiểu được, sao nói không phát hiện gì, tuy rằng nhị sư nương có huyền chân tiên ngọc, nhưng rõ ràng người vừa nãy nhìn thẳng vào nhị sư nương, kỳ quái. Cổ Tiểu Bảo vò đầu không hiểu, còn đan rượu lại dựa lên vai Văn Thi Ngữ, nước mắt chầm chậm tuôn rơi. Bởi vì nàng biết, tối thiểu nàng còn một ca ca còn một ca ca yêu thương nàng, vẫn yêu thương nàng như lúc bé, không đối đãi nàng như những người khác. Hắn có năng lực nhìn thấu huyễn chân tiên ngọc, nhưng chỉ là đến xem nàng sống có được không, sở dị đến đây tìm kiếm, là bởi nếu hắn không ra tìm, lao tổ tông kia sẽ đi. Văn thi ngữ thì nhìn hướng đan vô pháp rời đi, nàng hiểu những lời này, nàng còn nghĩ tới một câu, cái gì nói là tên kia, chẳng lẽ, hắn biết, hơn nữa còn từng gặp nhậm kiệt. Trưng 709, Hỏa Nha Đại Tiên Nếu như nói đại thế giới cổ thần vương là chưa thành hình, tính mịch, như vậy đại thế giới Táng Tiên chính là đại thế giới bị hủy diệt, sụp đổ, tàn phá, Nhậm Kiệt đột nhiên nhớ lại điện ảnh thời điểm hắn ở địa cầu, mọi người quay chiếu về các cảnh phim tận thế. Nhưng khi đó với ý nghĩ, quan niệm của người bình thường, dù gì đi nữa đều không tưởng tượng được sự kinh khủng chân chính của tận thế, mà giờ này đại thế giới Táng Tiên chính là điều kinh khủng của tận thế. Ầm. Đột nhiên giữa một cái hồ cực lớn, nhấc lên sóng to gió lớn cuốn đi hết thể sinh vật trong phạm vi địa phương mấy ngàn dặm, thậm chí có một số tu luyện giả pháp thần cảnh một số yêu thú đạt tới cảnh giới yêu thần cùng với rất nhiều tồn tại khác toàn bộ đều bị cuốn đi sau đó mới trở nên yên tĩnh hiển nhiên phía dưới có một tồn tại còn kinh khủng hơn trên không trung thỉnh thoảng có một con yêu thú to lớn phi hành trên không trung không chỉ là yêu thú to lớn uy hiếp, mà còn có không gian sụp đổ thỉnh thoảng trên bầu trời lại có vân thạch to lớn bùng cháy rơi xuống lớn chừng mấy trăm dặm đánh tới trên mặt đất Tạo thành hiệu quả cũng mang tính hủy diệt. Đây là hết thề cảnh tượng Nhậm Kiệt cùng Ngưu Lão Nhị nhìn thấy trên đường chạy tới, bọn họ cũng bị tập kích mấy lần, chỉ có điều không cần Nhậm Kiệt động thủ, Ngưu Lão Nhị hiếu chiến liền xông lên toàn bộ đánh rất đám khốn định đối phó với họ. Thậm chí đến vẫn thạch trên bầu trời rơi xuống, hắn đều trực tiếp tung một quyền đánh vỡ tan. Mau nhìn kìa, có người phi hành trên không trung, còn đánh tan vẫn thạch rơi xuống, thượng tiên đó, bái kiến thượng tiên, cũng chỉ có tồn tại bậc này mới dám tùy ý phi hành cự Lisa. Bọn họ đi rồi, đã rời xa rồi. Thứ cho dù thượng tiên thì như thế nào, phi hành đường dài, nghe nói ngay cả thiên tiên cũng không nhất định có thể tự bảo vệ. Không sai, trừ phi đạt tới thiên tiên đỉnh phong, thậm chí có lực lượng kim tiên, nếu không ở trong chiến trường táng tiên này, ai dám nói tự bảo vệ chứ. Bay qua một chỗ, vừa lúc phía dưới có mấy nhân vật pháp thần cảnh, những người này nếu ở trong đại thế giới của nhậm kiệt trước đây, đều được xưng là tồn tại trí cao vô thượng cao cao tại thượng đều có thể so với hải thượng long tử bọn họ từ rất xa trông thấy nhậm kiệt cùng lưu lão nhị lại dám phi hành trên không trung đều không nhịn được kêu lên vừa lúc trông thấy lưu lão nhị nổi gió đánh vỡ tan một khối vẫn thạch lớn mấy chục thước rơi xuống lập tức bọn họ không nhịn được không người thi lễ cẩn thận chờ nhậm kiệt bọn họ bay qua sau đó mới bàn tán chỉ có điều lúc đầu nói là lời khen tặng đợi đến khi nhậm kiệt bọn họ rời đi rất xa mới nói ra một ít ý nghĩ chính trong lòng mình nhậm kiệt nghe nói cũng không xem là gì. Tuy nhiên cũng rất cảm khái, không trách được lúc trước Lão Tổ Tông Nhất Nguyên nói bố cục nhỏ như vậy. Đúng như Lão Tổ Tông Nhất Nguyên nói, thái cực cảnh đi vào chỗ này, cũng giống như người phạm thế tục, căn bản không có biện pháp nắm trong tay sống chết của mình. Cho dù đạt tới cảnh giới pháp thần cảnh bực này, cũng đều như thế, huống chi tình huống của Lão Tổ Tông Nhất Nguyên lúc đó. Nếu như Lão Tổ Tông Nhất Nguyên không gặp cha mình, phỏng trừng cũng giống như những người này, cẩn thận núp trốn trong một góc, nhưng cũng không thể bảo đảm, nếu thật có thiên tai gì đó hoặc là cường giả tranh đấu, có thể sẽ bị liên lụy hay không. Loại cảm giác này, cũng như người phàm thế tục không thể nắm trong tay vận mạng của mình, không biết có phải là sẽ tùy thời bị một quyết định, một ý niệm của người khác mà bị giết chết hay không. Bất quá bất kể là lời nói của lão Tổ Tông Nhất Nguyên, hay là giờ này chứng kiến, cũng chỉ có vượt qua pháp thần cảnh mới có vốn đặt chân sinh sống ở đại thế giới táng tiên này. ầm bùng bùng. Ngay lúc nhậm kiệt ngâm nghĩ trong lòng, đột nhiên gặp một khu vực hỗn loạn, Bên trong không gian này quy tắc hỗn loạn, lực lượng đàn sen năng dọc, đủ để trong nháy mắt sẽ nát pháp thần cảnh dưới tầng năm Đây là một tấm bình phong thiên nhiên, nhưng không bay đến gần bên thì sẽ không dẫn động, một khi có người đi vào trong đó mới dẫn động. Tuy nhiên may mà đối với nhậm kiệt cùng như lão nhị cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là không thể không giảm bất tốc độ chậm rãi bay qua khu vực này mà thôi. Kể từ đó, vốn là lộ trình không cần lâu lắm, chạy tới lúc nhanh lúc chậm phải mất trọn một ngày mới chạy qua. Chờ đến phụ cận đã có thể nhìn thấy một dãy núi trường 3 vạn dặm, linh khí nơi đây coi như ổn định. Ở vị trí trung ương nhất trình độ linh khí nồng đậm có thể so với hải thần linh khí, ở trung tâm có một tòa kiến trúc cực lớn dùng đá màu đen dựng thành. Mà ở phía trên có một cây đại kỳ là Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm, bên trên có hình một con rồng lớn màu đen, đại kỳ này chậm rãi tung bay, bao phủ phía dưới rất nhiều kiến trúc rải rác không tới trăm dặm. Mà ở trong dãy núi 3 vạn dặm này lại có không ít người tu luyện ở trong đó. Chỉ có điều linh khí ở phía dưới cây đại kỳ cự long màu đen kia là nồng đồng nhất. Loại không có tạo thành thành thị này, chỉ là một địa phương giống như khu chợ giao dịch giải rác bình thường, nhậm kiệt cũng nghe lão tổ tông nhất nguyên đề cặp qua, có thể treo một lá cờ gì đó, chứng tỏ có thế lực đủ cường đại che chở, hơn nữa có thể trường kỳ tồn tại, có tính bảo đảm nhất định. Bọn họ sẽ cố định bán ra một số đan dược, bán ra một số pháp bảo mọi người giao dịch với nhau thì đa số đều là dùng vật đổi vật đổi dĩ nhiên cũng có thể tích góp một vài thứ từng tí một, đổi lấy quyền cư ngụ một thời gian ngắn để tu luyện, bởi vì nơi này sẽ an toàn hơn, chỉ có ở địa phương loại này mới không bị tập kích bất ngờ như vẫn thạch rơi xuống, hai nạn không gian hỗn loạn đều có thể ngăn cản. Thật có ý tứ. Vừa đi vào, Nưu lão nhị liền nhìn chung quanh, cảm thấy hứng thú nhiều hơn so với địa phương ở dưới thống trị của đại giáo vô thượng, bởi vì nơi này xuất hiện yếu nhất bình thường đều là thái cực cảnh, ngẫu nhiên sẽ có vài đứa nhỏ, nhưng chỉ cần qua mười mấy tuổi đều là tu vi âm dương cảnh dương hồn trở lên. Mà tất cả mọi người gặp những đứa nhỏ này đều cẩn thận né tránh, không dám tùy tiện đắc tội. Nên biết rằng, ở đại thế giới Táng Tiên giống như loại tận thế này, người bình thường ngay cả chính mình đều không có biện pháp sinh tồn, đều chỉ cố sức tu luyện, làm sao có thể có đứa nhỏ? Mà có đứa nhỏ, bình thường đều có một số thế lực sau lưng, tự nhiên đủ cường đại. Nhậm Kiệt bọn họ trông thấy mấy đứa nhỏ choi choai, bản thân chúng cường đại, khí thế không tầm thường không nói. Mà trọng yếu hơn là phía sau đều đi theo hơn 10 người Pháp Thần Cảnh, người dẫn đầu đều là Pháp Thần Cảnh đỉnh Phong. Chứ một tòa kiến trúc ở Trung ương, mười mấy kiến trúc ở chung quanh trong phạm vi trăm dặm, chính là một số người đi vào trưng bày một vài thứ giải rác, có người muốn trao đổi thì đi qua nói chuyện, sau khi nói chuyện thỏa đáng là được. Giải rác có mấy trăm người hoạt động, trong mấy trăm người có một phần ba là dưới Pháp Thần Cảnh, hai phần ba là Pháp Thần Cảnh. Loại địa phương này nếu như xuất hiện trên đại thế giới của nhậm nhậ thì khẳng định có thể chấn nhiếp tất cả đại giáo vô thượng, nhưng ở nơi này lại chỉ là một điểm giao dịch rất nhỏ. Tuy nhiên thật ra Nhậm Kiệt cũng phát hiện một điểm, thiên tiên đích sắc rất ít, đơn giản nhìn quanh nơi này một chút, chỉ thấy có một lão già nửa bước thiên tiên ở bên trong một cửa hàng, những người khác đa số là Pháp thần cảnh. Không trách được lúc mình cùng Ngưu lão Nhị trực tiếp phi hành trên không trung không dựa vào Pháp Bảo, thậm chí đánh bể nát Vẫn Thạch, những người đó có thái độ chấn kinh như vậy. Ta muốn hỏi một chút, đây là nơi nào? Minh đệ mới tới à, ngay cả điều này cũng không biết, đây là hỏa nha lĩnh. Không phải, ta muốn hỏi thăm đây là một vực nào. Cái gì một vực nào? Không biết. Vậy ngài biết đông vực ở đâu không? Cái gì đông vực, tây vực? Có phải ngươi mới vừa từ tiểu thế giới nào đến đây, nên không có hiểu rõ hay không? Chiến trường táng tiên rộng lớn vô biên, ta sống ở nơi này hơn 2.000 năm ngay cả địa bàn Hắc Long Vương đều chưa có ra ngoài đây. Nhậm kiệt tìm hai người hỏi thăm, nhưng kết quả lại đều giống nhau. Những người này thoạt nhìn hẳn là người địa phương này, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ Nhậm Kiệt hỏi thăm là chỗ nào. Loại tình huống này, Nhậm Kiệt không khỏi nhớ lại lời nói của Lão Tổ Tông Nhất Nguyên, nếu như không phải cuối cùng bị cha mình mang đi tranh đoạt bảo vật kia, không phải cuối cùng nghe được những người đó nói một câu nói, Lao Thủy Trung cũng không biết mình ở chỗ nào. Chỉ là lúc đi vào liền cảm nhận được hai chữ Tăng Tiên, sau đó từ từ biết mình đang ở chiến trường Tăng Tiên, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Cũng giống như người bình thường. Bọn họ có thể biết được quốc gia của mình cũng đã là cực hạn, nhưng lại chỉ là biết đại khái, cụ thể cũng không thể biết hết. Tình huống như vậy ở trong chiến trường táng tiên này càng thể hiện rõ ràng hơn, bất luận là lúc trước tán gẫu cùng lao tổ tông nhất nguyên, hay là giờ này nói chuyện đơn giản với những người này, nhậm kiệt đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Không cần phí công như vậy, bọn người đó không biết, thì tìm kẻ lợi hại nhất, khẳng định sẽ biết. Như láo nhị nói, rồi nhìn về phía kiến trúc lớn nhất ở trung tâm nhất nói, để nhị gia đi vào giúp ngươi sách đem ra một người, cái ý nghĩ này trước đó Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ tới, giống như vừa rồi hắn nghĩ đến tình huống ở nơi này giống như địa cầu thời cổ đại, người bình thường chưa chắc biết, nhưng giới thượng tầng của địa phương này, hoặc là nói giới cao tầng của cả quốc gia khẳng định phải biết. Lúc trước Lão tổ Tông Nhất Nguyên cũng đã nói như vậy, sở dĩ Lão biết chính mình cùng phụ thân ở tại đông vực, cũng bởi vì một trận đại chiến cuối cùng xuất hiện rất nhiều tồn tại siêu cấp cường đại. Nhậm Kiệt không sợ phiền thoái, trên thực tế hắn trọng phiền thoái không hề ít. Nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý phương thức này của Như Lão nhị, loại chuyện vô duyên vô cớ gây phiền toái, chọc tìm địch nhân này hắn không dám. Ngay cả ngọn núi Quỷ Dị Kỳ Diệu kia hắn đều không có dò xét nghiên cứu kỹ, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn rút ngắn thời gian tận lực nhanh chóng tìm được cha mình sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi đại thế giới Táng Tiên này. Không cần, sau này loại chuyện như vậy để bọn gia chủ làm. Nhậm Kiệt nói xong liền động tiên hồn lực, trong nháy mắt trực tiếp phóng ra huy áp to lớn, bao phủ đống kiến trúc màu đen xa xa trong trận pháp kia. Dung ngươi ở đây nói, chính là chỗ ở của hỏa nha đại tiên trưởng khống giả hỏa nha lính này. Có thể được gọi là đại tiên, nói rõ đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, cho dù ở trong đại thế giới táng tiên này cũng coi như có địa vị nhất định, giống như ở chỗ này là nơi tu luyện an nhàn lớn nhất, đã bị hỏa nha đại tiên nắm trong tay. Bùng bùng, tiên hồn lực của nhậm kiệt giờ này chính là thiên tiên đỉnh phong, hơn nữa nhậm kiệt bằng vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, đã từng đạt tới trình độ kim tiên đỉnh phong. Lần này lần đầu tiên thi triển uy áp của thiên Tiên đỉnh phong, lập tức uy lực vô cùng to lớn. Chỉ là tiên hồn uy áp, trong nháy mắt chấn cho đống kiến trúc màu đen nơi Hỏa Nha đại tiên kia cư ngụ rung chuyển, trận pháp bị áp lực lớn lao. Người nào dám cả gan dương oai ở chỗ Hỏa Nha đại tiên ta? Ầm. Đúng lúc này, một đoàn tiên hồn lực mang theo hỏa quang màu đen phóng ra. Bùng. Chỉ tiếc, đoàn tiên hồn lực mang theo hỏa quang màu đen này vừa mới phóng ra, gặp tiên hồn lực của Nhậm Tiệt, lập tức bị áp chế gắt gao. Giống như một con lão ưng tự cho mình hung mãnh, đột nhiên phát hiện thì ra gặp phải Phượng Hoàng Dương Cánh. Vị đạo hữu kia. Không, vị đại tiên ấy phủ xuống chỗ ngụ đơn sơ của hỏa nha này, hỏa nha đang bế quan tu luyện khó có thể đi ra gặp mặt. Nơi này chính là địa phương được Hắc Long Vương che chở, đại tiên nếu có điều gì cần, hỏa nha nhất định tận lực tương trợ. Hỏa nha đại tiên này phản ứng thật nhanh, ngay sau đó lập tức thu liễm khí thế, bởi vì hắn mới chỉ là thiên tiên trung kỳ mà thôi. Trong thiên tiên bình thường cũng coi như tương đối lợi hại. Nhưng tiên hồn lực của đối phương này làm cho hắn có một loại cảm giác quần cuộn mánh liệt, sâu không thấy đáy. Cho dù là đối mặt với những kim tiên đặc sứ của Hắc Long vương kia, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Lập tức hắn cẩn thận, rất cẩn thận đương đối. Ở trong đại thế giới táng tiên, xem như hắn an phận ở một góc, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Bởi vì cả đại thế giới táng tiên rất là hỗn loạn. Trương 710, Tạc đạo nhân dứt lấy hoạn. Bởi vì không gian biến ảo không cẩn thận đi tới nơi này, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Nhâm kiệt cũng không cho hỏa nha biết hắn là ai, vừa ngăn lại ngư lão nhị, vừa dùng tiên hồn lực cường thế xuất hiện, hỏi thăm hỏa nha đại tiên chủ nhân của hỏa nha lĩnh này. Thì ra đại tiên hỏi thăm chính là nơi này, chúng ta gọi chỗ này là hỏa nha lĩnh, là lãnh địa thuộc về Hắc Long Vương. Mà Hắc Long Vương là một trong năm đại tiên vương của toàn bộ đại thế giới táng Tiên, nắm trong tay một phần ba địa bàn nam vực của đại thế giới táng tiên. Hòa Nha Đại Tiên vừa nghe nói chỉ là hỏi thăm cái này, vội vàng nói hết ra những gì mình biết, sau khi nói xong hắn còn không quên cố ý nói thêm một câu, bởi vì Tiểu Tiên đã từng có may mắn tham gia thọ yến của Hắc Long Vương 3.000 năm trước, cũng chính nhờ lần đó hiến vật quý nhận được Hắc Long Vương tặng Dương, mới ban thưởng một mảnh địa phương này xem như chỗ An Thân, cũng nỗ lực tu luyện cho tốt hỏng sau này tiếp tục phục vụ cho Hắc Long Vương. Vừa nghe nói vậy, lập tức nhậm kiệt vui mừng trong lòng, cuối cùng hỏi được một chút thứ hữu dụng. Xem ra ở địa phương này, loại chuyện như vậy đúng là không thể hỏi thăm người bình thường. Vậy hiện tại ta muốn đi Đông Vực, nên đi như thế nào? Nhậm Kiệt cũng lời nhiều lời với hắn, biết nơi này là Nam Vực, khoảng cách Đông Vực xem như gần, từ điểm đó mà nói, vận số cũng không tính là xấu lắm. a nhưng không nghĩ tới, Nhậm Kiệt vừa hỏi ra câu này, hỏa nha đại tiên lập tức ngây dại, hoảng sợ ngây người nói, ta ta không nghe lầm chứ, ngài ngài muốn đi Đông Vực ư. Thế nào? Nhậm Kiệt cũng kỳ quái trong lòng. Chẳng lẽ có chuyện gì? Không không phải ngài ngài muốn nhảy vượt địa vực chứ? Nơi này mặc dù là Nam Vực, nhưng Nam Vực là tiếp giáp bên cạnh Tây Vực, đến Đông Vực gần như vượt qua một vực, không phải Tiểu Tiên hoài nghi lực lượng của Thượng Tiên, chỉ là không có đạt tới Kim Tiên, thậm chí Kim Tiên bình thường cũng không dám tùy tiện đi vượt qua khoảng cách xa như thế. Chết tiệt, hóa ra hắn kích động, khiếp sợ chính là điều này. Lúc này Nhậm Kiệt mới hiểu chuyện gì xảy ra, không khỏi lần nữa muốn bật cười. Thậm chí lần nữa nhớ tới một câu nói cổ đại ở quê hương, đất xưa khó rời. Cổ đại có câu nói này, tự nhiên có ý nghĩa không bỏ được quê hương, nhưng chính vì thời đại đó giao thông chưa phát triển, ra ngoài rất nhiều nguy hiểm, sơn đạo khó đi, một lần ra ngoài thường thường phải rất lâu, nhiều nguy hiểm, chết xa quê hương là chuyện rất bình thường. Mà đột nhiên nhậm kiệt có cảm giác này, chỉ có điều đây là đang ở đại thế giới tăng tiên, còn nói ra lời nói này lại là một thiên tiên, một tồn tại có thể tùy ý nhảy vượt tinh không. Tùy ý hủy diệt một tinh cầu, mà lại nói ra những lời này, có thể tưởng tượng được tình huống ở đại thế giới táng tiên này hung hiểm biết ngần nào. Chuyện đó không cần ngươi quản, hãy nói ra điều ngươi biết đi. Nhâm kiệt hơi có điều cảm khái trong lòng, nhưng lập tức liền cường thế chen ép, không nhiều lời với hỏa nha. a lúc này, hỏa nha đại tiên cũng rất là bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này là tiểu tiên thật sự không biết. Bên trong chu vi 50 vạn giảm này hết thảy tiểu tiên đều biết rõ. Còn là nhờ có lần duy nhất đi tham gia thọ yến của Hắc Long Vương nên mới biết, nhưng loại chuyện vượt qua vực này thì không phải hạ người như chúng ta có thể biết được. Trên thực tế, ngay lúc Hỏa Nha đại tiên kinh ngạc khiếp sợ, Nhậm Kiệt cũng đã đoán được kết quả, người này chỉ biết tối đa bên trong phạm vi 50 vạn giảm, xem ra phải đi tới địa phương xa hơn rồi hỏi thăm tiếp. Chỉ cho ta lộ tuyến đi tới chỗ Hắc Long Vương. Nếu địa phương bình thường không biết, thì Nhậm Kiệt cũng quyết định trước cứ trực tiếp hỏi Hỏa Nha đại tiên này tìm tới chỗ Hắc Long Vương rồi tính. Khẩu khí thật lớn, trực tiếp hỏi đường đi tới chỗ Hắc Long Vương. Hơn nữa giọng điệu này, lúc này đang trong tu luyện một đoàn ánh lửa màu đen lượn lờ, một con hỏa nha bản thể vô cùng to lớn đang ở bên trong một không gian độc lập phía dưới vùng núi này, nhưng trong lòng thì hơi có chút khiếp sợ, bởi vì khẩu khí của người này, vừa mở miệng đã muốn nhảy vực, nhắc tới Hắc Long Vương lại dùng giọng điệu tùy ý như vậy, chẳng lẽ người này là Kim Tiên cường đại, không đúng à? Cho dù là Kim Tiên cũng không dám nói với tồn tại Tiên Vương như thế, cho dù không biết. Giọng nói đó cũng phải. Quên đi. Quản hắn làm gì chứ? Ngay sau đó hỏa nha đại tiên lập tức không thèm nghĩ tới những thứ này. Nơi này chỉ là địa phương nho nhỏ ở biên thủy Hắc Long Vương mà thôi. Cũng không phải trực hệ Hắc Long Vương. Chỉ cần không phải tìm hắn gây phiền toái là tốt rồi. Chỗ của tiên vương cũng không phải là đám tiểu tiên ta có thể biết được. Bất quá đại tiên ngài đừng nóng vội Lúc trước ta cũng là tới một tòa thành ở ngoài 390 vạn dặm phía trước. Sau đó mới được dẫn đi. Nơi đó dân cư cố định hơn vạn. Người lui tới vô số, không phải địa phương nhỏ của chúng ta này có thể so sánh. Hỏa Nha Đại Tiên vừa ngẫm nghĩ trong lòng, vừa vội vàng nói cẩn thận, phải nhanh chóng đuổi người này đi mới được. Nói xong, đồng thời thông qua tiên hồn lực nói rõ phương vị lối đi ngoài 390 vạn dặm cho Nhậm Kiệt biết. Nghe Hỏa Nha Đại Tiên nói chuyện, mở miệng một cái là Tiểu Tiên, xưng hô một cái là Đại Tiên, làm cho trong lòng Nhậm Kiệt luôn có một loại kích động không nhịn được muốn bật cười, bởi vì điều này rất tương tự với trong trí nhớ của hắn. Nhưng đó chẳng qua là một số người nghe lời đồn đại hoặc là nghe kể chuyện xưa, rồi ghi chép lại. Những thứ này chẳng qua là một chút cảm khái trong lòng, Nhậm Kiệt coi như cũng hài lòng với đáp án của hỏa Nha đưa ra. Rất tốt. Vậy không quấy giày nữa. Nhậm Kiệt nói xong, trong nháy mắt đã thu hồi tiên hồn lực. hỏa Nha đại tiên vội vàng khách sáo mấy tiếng, chỉ là không dò xét tìm được cổ tiên hồn lực khổng lồ này ở trong không gian độc lập của mình, hắn rất là kỳ quái. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nhậm Kiệt đã hỏi được kết quả, thấy Lưu Lão Nhị ở chỗ này cũng không có hứng thú lắm, liền gọi Lưu Lão Nhị chuẩn bị rời đi. Đã hỏi được rồi, không cần nhị ra động thủ à? Đúng là rất mau. Lưu Lão Nhị lầm bầm một câu, liền đi theo Nhậm Kiệt chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa mới nhích động, đã thấy Nhậm Kiệt bất chợt dừng bước. Mà thời khắc này trên mặt Nhậm Kiệt cũng lộ ra vẻ giật mình hiếm thấy. Lưu Lão Nhị vừa muốn hỏi, Nhậm Kiệt khoát tay ngăn cản hắn, sau đó vừa động tiên hồn lực, có chút ý tứ. Không ngờ bị bổn gia chủ phong ấn còn có thể biết chuyện bên ngoài, xem ra ngươi ở bên trong rất an nhàn nhã. Ngay lúc mới rồi Nhậm Kiệt gọi Ngưu Lão nhị chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới lại nghe câu nói của Tặc đạo nhân. Tặc đạo nhân này từ sau khi bị phong ấn, hơn nữa bắt đầu từ lúc Nhậm Kiệt mang hắn rời khỏi ngọn núi quỷ dị kia, hắn không ngừng đàm phán, nghĩ hết biện pháp nói một vài thứ, nói chuyện điều kiện, nói chỗ tốt. Tóm lại, hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể nói. Dĩ nhiên. Lời hắn nói tự nhiên nhậm kiệt có thể nghe được, trên thực tế hắn cũng không phải loại nói chuyện đáng ghét lắm, nhậm kiệt cũng rất muốn nhìn xem khi nào tên này dừng lại, cho nên cũng để mặc cho hắn nói. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới, vừa rồi ngay lúc nhậm kiệt nói chuyện cùng hòa Nha xong, gọi như Lão nhị chuẩn bị rời đi, Tắc đạo nhân bị phong ấn ở bên trong đột nhiên nói lên một câu. Thì ra ngươi muốn vượt vực à? Muốn đi đông vực thì nói với ta được rồi. Không có buồn đạo ra dẫn dắt, ngươi muốn đi đông vực khó như lên trời. Cho dù đi cũng không biết hao phí thời gian bao lâu, có lẽ mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đi tới. Vạn nhất trên đường bị thứ gì đó vây khốn, cuốn lấy, thì dù không chết cũng rất khó nói có thể đi tới hay không. Buồn đạo gia chính là xe nhẹ đường quen, qua lại không biết đã bao nhiêu lần. Cũng bởi vì một câu nói này, lập tức làm cho nhậm kiệt ngây ngẩn cả người, chết tiệt. Đạo sĩ thối này làm sao có thể biết mình muốn đi đâu. Chẳng lẽ hắn còn có thể biết được tình huống bên ngoài, điều này tuyệt đối là không có khả năng. Nhậm Kiệt rất có lòng tin đối với phong cấm ấn của mình. Đừng! Đừng! Vừa nghe Nhậm Kiệt nói với giọng điệu này, các đạo nhân bị phong cấm trong phong cấm ấn lập tức sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng nói, hiểu lầm. Hiểu lầm rồi. Phong cấm của ngươi này hiện tại bổn đạo gia thật không có biện pháp, nếu từ từ nghiên cứu 8 năm 10 năm có lẽ không thành vấn đề, nhưng bây giờ bị phong cấm ở bên trong khẳng định không được. Chỉ là bổn đạo gia biết được một chút thôi diễn tiên thiên. thiên. Hơn nữa Bồi toán coi như tương đối chuẩn xác đối với một ít chuyện có liên quan với mình. Căn cứ bổn đạo ra Bồi toán, lần này nhất định bổn đạo ra cùng đi đông vực với quý nhân, đây chính là điểm lành, cho nên mới biết những thứ này. Thôi diễn tiên thiên, thiên Bồi toán, vừa nghĩ tới bộ dáng của tặc đạo nhân kia, đột nhiên nhậm kiệt nghĩ đến hai chữ thần côn. Đặt tới cảnh giới của hắn hiện tại, càng biết rõ hơn, trước kia lúc ở địa cầu bất luận là xem sách hay là xem điện ảnh, xem kịch truyền hình, những người gọi là có chút bản lĩnh kia vì tiện bấm ngón tay tính toán là biết chuyện quá khứ vị lai, gần như tất cả đều là khoác lác giả thần giả ma giả thánh giả quỷ. Nhậm kiệt rất rõ ràng, về đạo tu luyện, cho dù lực lượng cường đại đạt tới trình độ như hắn hiện nay, thì khoảng cách loại thôi diễn ra tương lai kia còn kém rất xa, hoặc có thể nói đó là một đường lối tu luyện khác. Nhưng nếu không phải như thế, thì làm sao hắn biết được mục đích của mình, nếu đúng thật như vậy, tên này đúng là có bản lãnh không tầm thường. Vậy ngươi bòi tiếp xem, kế tiếp ta sẽ làm gì? Nhâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục trò chuyện với tạc đạo nhân. Cái này thật sự không bói được. Bản lĩnh của đạo gia thật ra chưa có đạt tới trình độ đó, chẳng qua là có cảm ứng một chút đối với một vài chuyện có liên quan với mình mà thôi. Bói toán gia cuối cùng khẳng định mình sẽ đi đông vực, mà người trước đó ngay cả bạn cũ của ta kia đều không để ý nghiên cứu tới, trực tiếp rời đi, hiển nhiên là rất gấp. kể từ đó mới biết. Về phần chuyện bên mình, thật sự không bói được. Tuy nhiên, trước đó bói được sẽ đi đông vực tự nhiên thấy rõ ngươi không phải là người của đại thế giới này. Tặc đạo nhân vừa nghe giọng nói của nhậm kiệt như thế, lại lần nữa cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng có sao nói vậy. Tuy rằng trước đây tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn cũng rất nhanh đã tìm được cách đối đáp với nhậm kiệt như thế nào, nên có sao nói vậy, đều nói ra hết thảy. Không tệ. Ngay cả buồn gia chủ không phải người của đại thế giới này đều tính ra, đây đâu phải là bói toán, hoàn toàn là suy đoán. Hát hát. Nghe nói như vậy, Tặc đạo nhân lập tức cười nói, cũng là một nửa này một nửa kia bởi vì trước đây ngay cả ta và bạn cũ kia đều không có biện pháp phá vỡ phong cấm của ngươi hơn nữa thủ pháp của ngươi dùng hoàn toàn bất đồng với đại thế giới táng tiên cộng thêm bói toán sẽ tới đông vực sau đó sẽ ra biến động lớn biến cố lớn có dấu hiệu báo trước bằng liễu đi xa cho nên mới biết ngươi rất góc không phải người của đại thế giới này hơn nữa sau đó sẽ rất nhanh rời đi chết tiệt tên này không đi làm thần côn thật đáng tiếc hiện tại cho dù hắn nói thẳng có một chút là suy đoán Có một chút là căn cứ các loại tin tức phân tích ra được, nhưng nghe hắn nói có thể biết được những thứ này, cũng khiến người ta rất là khiếp sợ, rất là ngoài ý muốn Nếu như hắn thật sự muốn giả thần giả quỷ một phen, phỏng trừng hiệu quả đó còn mạnh hơn. Dĩ nhiên, nếu như hắn nói vậy, thì nhậm kiệt sẽ dùng biện pháp khác. Nhậm kiệt cười nói, bằng hữu đưa. Khi nào thì chúng ta coi là bằng hữu? Duyên phận thôi, ngươi suy nghĩ thử xem ngươi mới vừa đến đại thế giới này chúng ta liền gặp nhau. Hơn nữa còn là ta hao phí 3 năm phá giải mở ra phong cấm của ngươi, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, loại duyên phận này đi đâu để tìm ra chứ. Hiện tại ngươi lại muốn đi đông vực, vừa lúc ta cũng muốn rời nơi này, nếu như ngươi lo lắng, đạo gia có thể. Tạc đạo nhân trước hao phí nhiều lời lẽ như vậy, biết nhậm kiệt đang nghe, nhưng trung quy có thể bất động, vững như núi Thái Sơn, hoàn toàn xem lời hắn nói như gió thổi bên thai. Thời khắc này rốt cục có thể trao đổi với nhậm kiệt, có cơ hội ra ngoài, hắn lập tức tận lực tranh thủ. Vậy xuất hiện đi. Tuy nhiên phong cấm ấn này cũng không thể chết bỏ, cứ dùng để phong cấm tiên hồn của ngươi đi. Chờ đi đến đông vực, ta sẽ lập tức thả ngươi. Nếu như chưa tới đông vực mà ngươi bỏ chạy mất hoặc là làm chuyện gì khác, thì món nợ này chúng ta sẽ tính sau. Nhậm kiệt biết tiếp sau đó tặc đạo nhân muốn nói gì, nhưng lúc này hắn đã có quyết định, không cần tặc đạo nhân phát ra lời thể thốt cái gì, càng không cần hắn nói bảo đảm cái gì. Bởi vì hắn thực sự có những tính toán khác, nói nhiều thêm nữa cũng vô ích đến lúc đó, đương nhiên Nhậm Kiệt sẽ dùng phương thức của hắn thanh toán hết thảy, cho nên nói rứt câu, Nhậm Kiệt vừa động tiên hồn lực, đã trực tiếp thả ra Tặc đạo nhân từ trong tiểu thế giới của Cựu Cựu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, phong cấm ấn phong cấm hắn đã sáp nhập vào trong tiên hồn của hắn, dĩ nhiên Nhậm Kiệt còn thêm vào ở bên trong đó một tia diệt tiên ấn vừa mới cản ngộ, thêm lực lượng hủy diệt vào trong đó, lúc Nhậm Kiệt không vận chuyển thì hết thảy bình thường, một khi Nhậm Kiệt vận chuyển, trong nháy mắt là có thể hủy diệt tiên hồn của Tặc đạo nhân trừ phi hắn có thể lập tức phá giải phong cấm ấn cùng lực lượng của diệt tiên ấn ẩn chứa trong đó. Ồ! Lúc này, đột nhiên tặc đạo nhân thoáng cái hiện ra, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nhậm kiệt rồi lại có thể đưa phong cấm ấn vào trong tiên hồn của hắn, mấu chốt là một tiêu biến hóa sau cùng nhậm kiệt đưa vào kia, làm cho tiên hồn của hắn đều run rẩy, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có, nếu như ấn ký này thật sự hoàn toàn kích nổ. Quy lực đó khẳng định vượt qua tưởng tượng. Là đạo sĩ thối ngươi này, cũng bởi vì ngươi, làm hại nhị gia bị nuốt. Đột nhiên thấy tặc đạo nhân xuất hiện, như lão nhị chụp lấy cổ áo tặc đạo nhân, vung quyền định đánh. Đừng, đừng. Ngươi mình. Hiện tại đều là người một nhà, hiểu lầm rồi, trước đều là hiểu lầm rồi. Có gì hay dùng lời nói, tay máy tay chân nhiều không xong đâu. Ồ, sao không phải ở trong hoang dã, thế nào đi vào nơi này? Tặc đạo nhân vừa thấy thế. Vội vàng xua tay nói, trước đã đánh nhau một trận với Ngư lão Nhị, bị đánh rất thảm, huống chi hiện tại bị nhậm kiệt quản chế. Tuy rằng nhậm kiệt rất sảng khoái thả hắn ra, nhưng vừa rồi cảm giác sợ hãi của tiên hồn lực bên trong phong cấm ấn hay còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Nhưng mới nói được một nửa, đột nhiên hắn ý thức dường như không thích hợp A. Còn bà nó, đừng đổi chủ đề. Nhị gia còn chưa có tính xong nợ với ngươi đâu. Ngư lão Nhị vừa thấy tên này liền tức giận không chỗ phát tiết, lại thấy tên này nhìn trung quanh còn tưởng rằng hắn định đổi chủ đề, hà, sao đột nhiên quỷ dị như vậy? không chỉ là Tặc đạo nhân, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy không đúng. ngay lúc hắn bảo Tặc đạo nhân xuất hiện, hơn nữa Ngưu Lão Nhị vừa kêu lên như vậy, lập tức có không ít người nhìn về phía bên này. cái nhìn này không phải gấp gáp, trong lúc bất chợt phát hiện tất cả ánh mắt mọi người nhìn về nơi này, đều giống như bị cố định, không lúc đích, giống như là cấp tốc bị đóng băng. từ bọn họ trong này nhanh chóng lan rộng ra chung quanh, hết thảy chung quanh tựa hồ đều ngưng lại chứ ngưu lão nhị vốn hoàn toàn không để ý tới tình huống ở chung quanh. Chụp cổ áo tặc đạo nhân giơ tay định đấm ra, những thứ khác hết thảy đều nhanh trong cố định lại. Tặc đạo nhân này, chọc ra tai họa gì đây? Chương 711, hư danh, đều là hư danh. Đột nhiên, hết thảy lập tức kích nổ. Chạy nhanh đi. Tặc đạo nhân đến đây rồi. Mau nhìn xem, bảo bối còn hay không, có phải đã mất hay không? Trời ơi! Hắn vừa tới, khẳng định đều cấp sạch rồi. May mà vật của ta không có mất. Mau mau chạy đi. Tên này ngay cả kho đáo của Hắc Long Vương cũng dám trộm, thậm chí ngay cả hội giao dịch hắn cũng dám đến đây. Chạy nhanh, ngàn vạn lần chớ bị người này để mắt tới. Con bà nó, coi đây là địa phương nào, sau này cũng không tới nữa. Vèo, vèo, vèo. Gần như trong nháy mắt, vô số người gào thét, dọn dẹp toàn bộ các thứ, rồi vèo vèo bay khỏi nơi này, một người so với một người chạy nhanh hơn. Thậm chí có một số người không tiếc hao phí linh phủ dịch chuyển bay trốn thẳng ra ngoài mấy vạn dặm, mà hết thể chuyện này đều bởi vì trông thấy tặc đạo nhân, tặc đạo nhân bắt hắn lại, không tiếc bất cứ giá nào. ầm, đúng lúc này, chợt vang lên thanh âm của hỏa nha đại tiên, trong tiếng nổ ầm ầm hắn thuốc dục pháp bảo, trong nháy mắt khởi động trận pháp ở trung quanh. Không chỉ như thế, trên một trăm pháp thần cảnh từ trong rễ nuôi mấy vạn dặm trung quanh vọt ra, rồi dứt thuốc dục pháp bảo công tới, cũng có mấy chục người ẩn giấu thân mình rồi cùng nhau nhanh chóng thuốc dục trận pháp. Hà, cái gì vậy? hết thề mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong ngay mắt lúc này như lão nhị cũng ý thức được chuyện không thích hợp kinh ngạc quay nhìn trung quanh đi nhậm kiệt vừa thấy trận pháp này tuy rằng hắn không e ngại lắm nhưng nhìn phản ứng của mọi người trung quanh là biết ngay có chuyện không thích hợp xem ra tên này dường như rất nổi danh nếu cứ dây dưa ở chỗ này như vậy chỉ sợ sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái liền phất tay háo kêu lên một tay ngưng tụ ấn quyết chấn thiên ấn ầm ầm đánh vào điểm mấu chốt nhất của trận pháp trực tiếp làm vỡ nát trận pháp của hỏa nha đại tiên này trong nháy mắt lại vươn tay chụp lấy lưu lão nhị cùng tặc đạo nhân bước ra một bước tức thì phóng vọt ra ngoài hỏa nha lính này Nhậm kiệt cũng hoàn toàn không nghĩ tới vốn hết thể đều đã xong hết thể thuận lợi nói chuyện mấy câu với tặc đạo nhân rồi thả hắn ra lập tức tình huống liền biến thành như vậy chết tiệt chuyện này cũng quá hoang đường đi tên này cũng quá biết cách chọc cho người người đoán trách mà tặc đạo nhân đừng mơ tưởng chạy thoát hỏa nha chụp nhật vẹo trong nháy mắt kế tiếp Hỏa nha đại tiên kia liền chạy ra không gian độc lập, trong miệng bắn ra một đoàn ánh lửa giống như một vầng mặt trời, đuổi theo nhậm kiệt bọn họ. Đây là một kiện tiên khí, hình cầu tròn vo, uy lực kinh người. Mặc dù chỉ là loại tiên khí bình thường nhất, nhưng trong nháy mắt nổ bắn ra, uy lực cũng rất kinh người. Cút về. ầm! Không cần nhậm kiệt ra tay, như lão nhị vừa thấy viên cầu màu đỏ bay theo phía sau truy kích, liền quay đầu lại tung một quyền đánh bay trở về. Vốn như lão nhị dùng thân mình là có thể chống lại tiên khí bình thường, cho dù thân thể sẽ bị một chút thương nhẹ, nhưng tiên khí bình thường muốn đánh hắn bị thương nặng còn rất khó. Về phần tiên khí của đại giáo vô thượng do Thiên Châu bọn họ nắm trong tay lúc trước đều không phải là tiên khí hạ phẩm bình thường. Mà giờ này cường độ thân thể của Nưu lão nhị đã mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ. Thời khắc này hắn tung một quyền cũng không có mất khí lực lớn lắm, đã đánh cho tiên khí của Hỏa Nha đại tiên vang trở về. Vèo vèo. Về phần công kích của người khác, Phát bảo của họ đều không có biện pháp đuổi theo kiệm tốc độ của nhậm kiệt Càng đừng nói tới công kích cái gì Dùng thân thể chống lại với tiên khí Trời ơi Đây là người nào Tặc đạo nhân khi nào thì có đồng bọn Chẳng lẽ đồng bọn hắn không sợ bị hắn trộm sạch hư Không biết người nào không biết chết sống Dám đi chung một nhóm với tặc đạo nhân Mau mau Lập tức thông báo lên trên Phát hiện tặc đạo nhân rồi Phát bảo của hỏa nha đại tiên bị chấn bay trở về Hắn cũng hoảng sợ Bởi vì Ngưu lão nhị dùng đầu quyền chống với tiên khí đích thực quá kinh người. Ngay sau đó hắn mới kịp phản ứng, lập tức hạ lệnh cho người bên cạnh. Mà người bên cạnh ngay từ đầu cũng bị hù dọa cho choáng váng, vừa tỉnh thần, rối dít làm việc. Mà lúc này, Nhậm Kiệt sớm đã mang theo Ngưu lão nhị, tập đạo nhân bọn họ cách xa nơi này. Tuy rằng hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, không muốn dây dưa cùng đối phương, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, không muốn để lại quá nhiều dấu vết, nhưng tiên hồn lực của Nhậm Kiệt vẫn còn bao phủ hỏa nha linh kia. Nhậm Kiệt cũng nghe được rõ ràng các câu nói của hỏa nha đại tiên bọn họ. Thời khắc này Nhậm Kiệt lại không nói nên lời. Tặc đạo nhân này rốt cuộc đã làm chuyện gì mà người người oán trách thế nào tùy tiện đến một địa phương liền biến thành như vậy. Một hơi rời xa nơi đó chừng năm vạn dặm, trung gian lại băng qua hai lần không gian chấn động, một lần yêu thú quái điểu kinh khủng tập kích, cùng với đánh vỡ rất nhiều vân thạch rơi xuống, rốt cuộc bay tới một hồ nước chỉ lớn vài trăm dặm. Chỗ dậy núi nơi này đại khái quá nhỏ, chỉ cảm nhận được vài khí tức yêu thú rất yếu cũng không có người cường đại tu luyện ở chỗ này, cho nên nhậm kiệt liền mang theo lưu lão nhị cùng tặc đạo nhân hạ xuống. ầm! nhậm kiệt vung tay một cái, đã dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bố trí đại trận, trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong đó. ngươi đúng thật là danh nhân, tự mình nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? nhậm kiệt nhìn về phía tặc đạo nhân còn đang bị lưu lão nhị nắm cổ áo, hỏi. hắc hắc! nghe nhậm kiệt hỏi lời này, tặc đạo nhân cười định đẩy tay lưu lão nhị ra cổ áo hắn. Nhưng như láo nhị lại trợn mắt dơ lên quả đấm, hắn chỉ có thể cười khi không để ý tới nhìn về phía nhậm kiếp nói, ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Ta thật không biết các ngươi lại ở chỗ này, còn tưởng rằng các ngươi là ở bên ngoài rồi, sớm biết các ngươi ở chỗ này, đừng nói, bên trong chu vi ước vạn giảm này đều là địa bàn của lão Hắc Long Hắc Long vương kia. Trước đây ta từng đi vòng vo một vòng trong kho báo của lão, chọc giận tới uy nghiêm của lão, lão đã hạ lệnh bắt ta, cũng không có chuyện gì lớn. Sau này cẩn thận một chút sẽ không sao. Chết tiệt, con bà nó còn không có chuyện gì lớn, vậy cái gì mới gọi là đại sự. Nhậm Kiệt nghe nói, cũng một trận không nói nên lời, người này thật đúng là lợi hại. Không đúng sao, nhìn phản ứng của người chung quanh, cũng không đơn giản như người nói đâu. Tặc đạo nhân hiện tại đích xác không có nói láo, điều này Nhậm Kiệt còn có thể xác định, bất quá nói ra một phần lời nói thật, không nói láo, không có nghĩa là những lời nói thật này có giá trị gì. Chút trò lửa nhỏ này đều là trò chơi của nhậm kiệt trước đây. Hư danh, hư danh, đều là hư danh mà thôi. Nhưng lần này ngược lại làm cho nhậm kiệt ngoài ý muốn tặc đạo nhân này không có mảy may lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại thì khách sáo nói. Chết tiệt, lúc này ngay cả nhậm kiệt đều hết chỗ nói rồi, làm như là mình đang khen hắn không bằng. Còn bà nó, cũng không phải đang khen ngươi Trên thực tế, ngay cả ngư Lão nhị đều hiểu rõ, dùng đầu quyền trực tiếp gõ trên đầu tặc đạo nhân một cái. Tặc đạo nhân đau méo miệng nói, không phải sao? Đại thế giới táng tiên này cá lớn nuốt cá bé, thật ra đều như vậy đấy. Không tin các ngươi đứng phát ra lực lượng, đi tiếp 10 vạn dặm thử coi, khẳng định sẽ có người tới cướp các ngươi, khẳng định sẽ có yêu thú muốn ăn các ngươi. Ngươi còn dám nói? như Lão nhị liền vung quyền định đánh tiếp. Được rồi, nhâm kiệt phất tay áo, thật không muốn tục dây dưa tiếp về phương diện này. Nếu Tặc đạo nhân nhận thức chuyện đó như thế cũng thôi đi, dù sao không phải người sống cùng một thế giới khẳng định quan niệm bất động. Hơn nữa Tặc đạo nhân này đích xác có chút đặc biệt, Nhậm Kiệt ngăn lại như láo nhị. Vốn còn tưởng rằng Tặc đạo nhân muốn che giấu, hiện tại xem ra là một nguyên nhân khác, một khi đã như vậy cũng không cần phải dây dưa lãng phí thời gian. Dùng thời gian nhanh nhất dẫn ta đi Đông vực, sau đó ngươi có thể tự do, ân đoán giữa chúng ta đều xóa bỏ, từ nơi này đến Đông vực nhanh nhất thời gian bao lâu? Ở trong phong cấm ấn đã 3 năm, tuy rằng thu hoạch kinh người, nhưng trong lòng Nhậm Kiệt lo lắng chuyện ở nhà hơn. Thân là đứng đầu một nhà, nhậm ra bên kia tuy rằng hết thảy đều an bài thỏa đáng, nhưng tình huống bên đó cũng rất quỷ dị, chuyện xấu cũng nhiều. Nhất là phát hiện hoàng đế còn nắm trong tay Đông Hoang thần giáo, điều này càng làm cho nhậm Kiệt nôn nóng mau sớm chạy trở về. Cho nên nhậm Kiệt suy nghĩ một chút, dứt khoát không để ý tới chuyện gì khác, trực tiếp nói vào chính đề. Cái này thật khó mà nói. Bịch! Không đợi Tặc đạo nhân nói xong, Nưu lão nhị đã tung một quyền, nói, "Nói, nói nhanh đi." A Tặc đạo nhân lập tức đau đến méo miệng. Muốn phát tác nhưng vừa thấy Như lão nhị như vậy, lại vội vàng nén nhịn, tên này quả thực đúng là tên không thông hiểu tình lý. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Nhậm Kiệt nhờ giúp đỡ. Để hắn nói xong đi, để xem hắn nói như thế nào rồi động thủ cũng không muộn. Nhậm Kiệt cũng không có bảo Như lão nhị bung ra tặc đạo nhân, có một số thời điểm, đối phó tên giảo hoạt như tặc đạo nhân dạng này, thì phải dùng người đơn giản nhất, trực tiếp nhất như Như lão nhị này để trị hắn mới tốt. Vừa nghe nói thế, thiếu chút nữa tặc đạo nhân bật khóc ròng nhưng thấy vẻ mặt nhậm kiệt không chừa chút chỗ thương lượng, hắn cũng đành nói ra với vẻ mặt đau khổ. Ta nói khó mà nói có nghĩa là có rất nhiều điều không thể đoán trước, giống như trước đây các ngươi từ chỗ bằng hữu ta nơi đó kéo ta tới đây, ít nhất mười mấy vạn dặm, các ngươi hẳn đã trải qua rất nhiều thứ rồi chứ, mà những nơi đó so sánh mà nói coi như là tương đối yên tĩnh, tương đối ít chuyện. còn từ nơi này đi đông vực, dọc theo đường đi xa ước vạn dặm, trừ phi là cấp bậc đại la kim tiên có thể tùy ý vượt không gian cự li ngắn, nếu không. Cũng phải có pháp bảo vượt qua tiên khí tuyệt phẩm, nếu không gần như không có khả năng rút ngắn, chỉ có thể không ngừng phi hành. Trong quá trình này, chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra. Dĩ nhiên, đạo gia dẫn đường cho các ngươi đi nhất định là an toàn nhất bảo đảm nhất, nhưng về thời gian cũng không dễ tính chính xác, ít nhất cũng phải tháng 10 năm 2005. Tạc đạo nhân nói xong, theo bản năng rụt đầu một cái, lại phát hiện lần này như lão nhị cũng không có vung quyền đánh tới. Đối với 10 năm, 20 năm này... Như lão nhị không có cảm giác chút gì. Chỉ là thấy tạc đạo nhân nhìn về phía hắn, lập tức trợn to hai mắt, tạc đạo nhân vội vàng rụt đầu nhìn về phía nhậm kiệt, lại phát hiện nhậm kiệt đang cau mày. Thời gian tháng 10 năm 2005, đây chỉ là thời gian chạy tới đông vực, đến đông vực rồi còn phải tìm được cha mình, còn phải nghĩ biện pháp rời đi, thời gian này thì càng khó nói đương nhiên nhậm kiệt nghĩ tới liền có chút nhức đầu, dầu gì. Hiện tại cũng không phải hắn sợ gì khác, mà chủ yếu là lo lắng trong nhà có chuyện. Hoàng đế bên kia hiện tại tạo cho Nhậm Kiệt cảm giác nguy hiểm đã vượt qua tưởng tượng. Dùng tốc độ nhanh nhất của người chạy đi. Nhậm Kiệt giơ tay ra hiệu cho Nưu lão nhị bung ra Tặc đạo nhân, rồi bảo Tặc đạo nhân chạy đi. Tặc đạo nhân vừa rồi cũng luôn nhìn Nhậm Kiệt, thật ra trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, bởi vì giờ khắc này nghiêm túc nhìn kỹ, mới phát hiện người này thậm chí ngay cả thiên tiên cũng chưa đạt tới, mà thân thể dường như rất cường đại, ngược lại thì có tiên hồn lực điều này rất kỳ quái, hắn hẳn là có thể đột phá bất cứ lúc nào. Tại sao lại không đột phá chứ? Kỳ quái, không có đột phá cảnh giới thiên tiên, nhưng biết được thủ pháp kinh khủng như vậy, mà từ đại thế giới khác đi tới nơi này, dường như rất cấp bách. Về phần người đầu châu này rất dũng mãnh, lại rất nghe lời của hắn, thật là kỳ quái. Ngay lúc Tặc đạo nhân suy tư, suy đoán trong lòng, đột nhiên nghe Nhậm Kiệt nói vậy, hắn hơi sững sốt một chút, tiếp theo vội đáp một tiếng, phát hiện mình đã có thể thúc giục lực lượng bản thân, trong nháy mắt cảm giác phong cấm phong ấn tiên hồn lực của mình kia dường như biến mất. Nhưng Tặc đạo nhân biết rõ, đây không phải là biến mất, mà là ẩn nút sâu hơn, tạm thời đều khống chế lại tất cả hiệu quả cấm chế mà thôi. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ đối với năng lực khống chế phong cấm ấn của Nhậm Kiệt. Lúc này Tặc đạo nhân cũng dần dần biết được một chút quy luật xử sự với Nhậm Kiệt, hắn không dám chế nải nhiều, dừng lại lâu, trước phi thân lên dùng tốc độ cao nhất chạy đi rồi tính sau. Ầm. Tặc đạo nhân tăng tốc, trong nháy mắt phóng vọt đi. Chương 712: Điên cuồng chạy đi. Tên này rất dối trá, cẩn thận hắn dở trò, ta đi theo hắn. Vâng. Ngưu Lão Nhị vừa thấy Tặc Đạo Nhân đi, hắn lập tức theo cùng, sau đó mới thông báo với Nhậm Kiệt một tiếng, coi như nhắc nhở dưới Nhậm Kiệt chớ coi thường. Nhậm Kiệt nghe vậy cũng không khỏi cười, Ngưu Lão Nhị thật là nhìn chằm chằm Tặc Đạo Nhân, như vậy cũng tốt. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt cũng nhanh chóng đi theo, tốc độ hai người rất nhanh, chỉ thoáng cái đã đi ra mấy ngàn hàn dặm. Bây giờ hắn muốn là xem thử làm sao tăng tốc đi đường nhanh nhất. Mau sớm đến Đông Vực. Đô gia rối trá, biết ngay là ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi. Thật nghĩ rằng nhị gia ta không biết. Tốc độ chiến đấu của ngươi lúc trước còn nhanh hơn. Nhị gia xem ra là ngươi muốn ăn đòn. Bùm. Tặc đạo nhân chạy với tốc độ thiên tiên đỉnh phong bình thường, đột nhiên bị Ngưu Lão nhị vượt lên đấm một phát suýt rơi khỏi trời cao vạn trượng, lọt xuống ngàn trượng mới khống chế được. Càng làm hắn đau đến nhai răng, trong lòng vừa hận lại không có cách nào đối với Ngưu Lão nhị. Đây đã là tốc độ nhanh nhất, dù sao chạy đi bình thường, không thể nào nháy mắt tăng tốc như lúc chiến đấu được. Hiện tại Tặc đạo nhân có cảm giác Tú Tài gặp phải lính, có lý cũng không nói rõ ràng được. Cho má, ngươi không nghe lời nhậm gia chủ sao, bảo ngươi bay hết tốc lực, có cho ngươi cân nhắc hả?" Nhị gia đạp chết ngươi. Mặc dù chiến đấu trước đó là Ngưu lão nhị đệ đầu Tặc đạo nhân đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn bị Tặc đạo nhân dẫn tới gần ngọn núi, liền bị nuốt vào. Ký ức thảm thiết vẫn còn rõ ràng, càng không ưa Tặc đạo nhân cho nên Lưu Lão Nhị đánh xong còn dơ chân đạp. Vô, Tặc Đạo Nhân đã từng hưởng thụ uy lực cú đạp của Lưu Lão Nhị, lúc này nhìn người này đánh thật, nháy mắt tăng tốc tránh né, tốc độ không ngừng tăng lên, nhưng mà Lưu Lão Nhị vẫn không hài lòng, bởi vì lúc chiến đấu, Tặc Đạo Nhân chỉ tăng tốc một lần, dùng pháp bảo tránh né cắt đuôi của Lưu Lão Nhị. Bây giờ Lưu Lão Nhị ở mặt sau không ngừng gây chuyện, tìm cớ ra tay, làm cho Tặc Đạo Nhân buộc phải liều mạng nghĩ hết cách tăng tốc, sử dụng đủ loại phù văn, pháp bảo, công pháp. Thực lực như lão nhị mạnh hơn tặc đạo nhân rất nhiều, hơn nữa đừng nhìn tính tình như lão nhị như vậy, nhưng hắn là sinh linh hỗn độn chân chính, không chỉ có một chút lực lượng như sợi lông của Tề Thiên, cái gì hắn cũng biết, cái gì cũng hiểu được. Công pháp của hắn thoạt nhìn đơn giản thu bạo, nhưng ngay cả bên đại thế giới khác, vẫn cứ mạnh mẽ kinh người. Nhất là thu được không ít chỗ tốt trong 3 năm ở tiểu thế giới của nhậm kiệt, dùng linh khí hỗn độn của đại thế giới này rèn luyện thân thể, hiện tại hắn càng thêm mạnh mẽ bằng không sao lại trực tiếp dùng nắm tay mà đánh bay tiên khí hạ phẩm của hỏa nha đại tiên mà vẫn không có vết thương nào trước kia dù chống lại được tiên khí nhưng không đến mức dễ dàng như vậy đương nhiên chủ yếu là uy lực tiên khí của đám người thiên châu quá khủng bố lưu lão nhị ở mặt sau cứ như mèo ở sau con chuột chuột không muốn dốc hết sức chạy trốn cũng không được trong lòng tặc đạo nhân đã mắng lưu lão nhị cả ngàn lần đồng thời còn đang suy nghĩ một vấn đề tên này ở đâu ra rõ ràng không phải bản thể nhưng sao hung dữ như vậy bản thể sẽ còn thế nào, còn có tên đằng sau càng thêm kỳ quái. Nhậm Kiệt ở mặt sau nhìn tổ hợp kỳ quái này, Lưu Lão Nhị không ngừng nghĩ cách xông lên muốn đạp Tặc Đạo Nhân. Tặc Đạo Nhân muốn tránh né Lưu Lão Nhị nên chỉ có thể nghĩ hết cách tăng tốc, tốc độ lại tăng lên thật nhanh. đương nhiên, quả thật như Tặc Đạo Nhân nói, không thể kéo dài quá lâu. Vừa rồi Nhậm Kiệt cũng đánh giá, nếu như với tốc độ Thiên Tiên đỉnh phong bình thường ban đầu, tốc độ này vẫn còn chậm hơn mình đẩy hết tốc lực, mình còn có thể nhanh hơn hai ba phần. Có thể kéo bọn họ đi, nhưng cũng không hơn. Nếu chỉ là thế, không có ý nghĩa gì, nhậm kiệt biết tặc đạo nhân nói rắc rối chân chính là gì, sẽ nhanh chóng tiến vào khu vực không gian hỗn loạn, buộc phải vòng qua, lại gặp khu thiên thạch giáng xuống, lại phải nghĩ cách đối phó. Tình cảnh như vậy rất nhiều, đây mới là nguyên nhân làm tốc độ giảm xuống, Bằng không cấp bậc như bọn họ mà bay hết tốc lực, có xa cũng không đến mức lâu như thế. Hơn nữa nếu một đường thông suốt, dựa vào tiên khí mạnh mẽ mở ra lối đi không gian, nháy mắt xuyên qua 10 vạn rặm trăm vạn rặm cũng được. Có điều, chỉ làm được ở đại thế giới bên nhậm kiệt, ngay cả cựu cựu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp tiên khí trung phẩm, bùng nổ mạnh gấp 10 lần tiên khí trung phẩm bình thường, nhưng cũng không dám tùy ý mở ra lối đi không gian, bởi vì thật quá nguy hiểm. Có lẽ mình đạt đến kim tiên, hoặc là lực tiên hồn chân chính ổn định ở kim tiên đỉnh phong, thân thể cũng đạt đến gần như thế thì mới thử được. Chỉ là nhậm kiệt biết, nó cần một ít thời gian, bản thân nhậm kiệt muốn đột phá cũng không khó. Nhưng một mặt là không có cơ hội thích hợp, một nguyên nhân quan trọng khác là Nhậm Kiệt còn chưa tìm được cha của mình, Ngọc Hoàng Quyết trong tay hắn cũng chỉ có thể tu luyện đến pháp thần cảnh đỉnh phong. Hiện tại đột phá không có ý nghĩa lớn đối với Nhậm Kiệt, còn không bằng tiếp tục tích lũy. Dồn lâu phát mạnh, Nhậm Kiệt cảm thụ sâu sắc điều này, cộng thêm lực tiên hồn đủ mạnh, cựu cửu âm dương chấn thần kỳ có uy lực kinh người, đủ cường độ thân thể, ngay cả đại thế giới táng tiên nguy hiểm khủng bố như tận thế hủy diệt, hắn vẫn có lòng tin sống qua. Được rồi, Ngưu Láo Nhị, ngươi đi lên ngoan ngoan chờ đi. Tiếp theo phải toàn lực đi đường, các ngươi tới đây. Nhậm Kiệt nói rồi, khẽ động lực tiên hồn, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xuất hiện, chủ kỳ to ra vô số lần xuất hiện dưới chân Nhậm Kiệt. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã thăng cấp tiên khí trung phẩm, mang theo linh khí hỗn độn thế giới này, trở nên như cá gặp nước. Nhậm Kiệt vừa nói, chủ kỳ nháy mắt tăng tốc, vượt qua Tặc Đạo Nhân và Ngưu Láo Nhị, bọn họ liền đứng ở mặt sau. Ngưu Láo Nhị vừa dơ năm đấm lên, lúc này chỉ có thể thu hồi. Đây là, tạc đạo nhân thì kinh ngạc nhìn cựu cửu âm dương chấn thần kỳ, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đồng thời ánh mắt sáng lên, không nhịn được trả tay. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, còn dung nhập linh khí hỗn độn của đại thế giới này, không chỉ vậy, còn dung nhập linh khí hỗn độn đại thế giới khác, còn rất nhiều lực lượng khác. Cấu tạo này, bố trí này, 99 là thiên số, 100 cẳng có thể diễn hóa thiên địa vận vận, nếu có thể vận dụng tốt bốn. Tạc đạo nhân trả tay, mắt sáng ngời. Hận không thể lập tức cầm cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bỏ chạy. Bây giờ hắn không đứng nữa, mà nằm giạp xuống, dán sát lên bục gờ, quan sát kỹ càng. Còn người người, sờ mò bốn. Tặc đạo nhân lúc này hoàn toàn si mê, hận không thể ôm lấy cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, thậm chí và anh muốn. Lưu Lão Nhị đã không nhìn nổi, không chịu nổi kẻ này, không nhịn được muốn ra tay. Tuy rằng Nhậm Kiệt nói tiếp theo phải đi đường không được đánh nhau, nhưng hắn thật không chịu nổi tên tặc đạo nhân này, nhưng mà còn nhanh hơn hắn trong chủ kỳ phát ra một tia chớp đánh thẳng lên người tặc đạo nhân tặc đạo nhân lập tức bị đánh trúng cả người bị đánh cho thật thảm tiếp theo lôi long không lớn lắm nhưng lúc này xuất hiện trên chủ kỳ lại trở nên rất to lớn khó chịu chừng tặc đạo nhân vung tay ra dấu cảnh cáo tặc đạo nhân không được làm bậy nữa không chỉ vậy tiếp theo xung quanh xuất hiện sáu cỗ lực lượng tỏa ra khí tức mạnh mẽ đều cảnh cáo tặc đạo nhân sau đó mới ẩn vào cựu cựu âm dương chấn thần kỳ a lôi kiếp hoa khí linh còn có ngọn lửa long mạch, máu cổ thần. Tặc đạo nhân bị lôi long đánh rất thảm, nhưng không đến mức tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lúc này hắn bị cựu cửu âm dương chấn thần kỳ chấn đến đỉnh điểm. Tuy rằng trước đó Nhậm Kiệt cùng dùng cựu cửu âm dương chấn thần kỳ đối phó kẻ địch, nhưng rất ít ra tay toàn lực, cũng ít làm người ta nhìn thấy tình huống chân chính của cựu cửu âm dương chấn thần kỳ. đương nhiên, khi đó cũng không ai chân chính nhìn rõ ràng. Cố tình lúc này Tặc đạo nhân vừa nhìn liền hiểu thấu những thứ này, cho nên mới càng thêm chấn động. Vành Và 4. Trong lúc tặc đạo nhân kinh ngạc ngây người, Nhậm Kiệt đã thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tốc độ nháy mắt tăng vọt. 99 cây cờ khác bao quanh tạo thành lực lượng bảo vệ, lúc này Nhậm Kiệt đạp trên chủ kỳ, tựa như chủ hạm dẫn theo hạm đội mở đường. Gặp thiên thạch, giao động, trực tiếp đánh văng, xuyên qua. Hơn nữa có một phần lực lượng ổn định không gian xung quanh, uy lực mặt trời ở bên trong làm bọn họ có thể thỉnh thoảng xuyên qua không gian khoảng cách ngắn, không xuất hiện vấn đề lớn. đ Nhậm Kiệt thúc đẩy chủ kỳ, đồng thời phát huy uy lực trận pháp đến tận cùng, mở ra con đường, tăng thêm tốc độ. Thúc đẩy chủ kỳ toàn lực, phối hợp trận pháp, củng cố không gian, ẩn giấu khí tức bốn. Nháy Mắt tốc độ lại tăng lên gần gấp đôi, nhanh hơn bản thân Nhậm Kiệt cũng phải 2 3 phần. Mấu chốt là như thế, vậy không cần ngừng lại, gặp vấn đề bình thường thì cứ mạnh mẽ xuyên qua. Đối với biểu hiện của tác đạo nhân ở đằng sau, Nhậm Kiệt cũng biết rõ, vì cười không thôi. Đồng thời hắn cũng cản giật mình, đợi đến lúc nghỉ ngơi Nhất định phải hỏi kỹ tặc đạo nhân này. Nhậm Kiệt lại cảm thấy tặc đạo nhân này không phải đơn giản, có thể lập tức nhìn thấu chuyện của đám Lôi Long, nhìn thấu rất nhiều chuyện của cựu cựu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Trước mắt hắn là kẻ duy nhất, chỉ là bây giờ thì chưa được, bởi vì Nhậm Kiệt cũng phải dốc hết sức đối phó trạng thái hiện tại. Bây giờ như hạm đội bay hết tốc lực, không dám sơ sẩy một chút, bởi vì tốc độ quá nhanh, lỡ có biến cố gì thì sẽ nguy hiểm. Mấu chốt là Nhậm Kiệt còn chưa hài lòng, hắn không ngừng điều chỉnh không ngừng đảm bảo tốc độ nhanh nhất, cho nên hắn muốn nhanh chóng tiến lên, không ngừng điều chỉnh trận pháp, lực lượng, điều khiển phối hợp, thậm chí không ngừng rèn luyện cửu cửu âm dương trấn thần kỳ để cho đạt đến hiệu quả hoàn mỹ nhất. Rút ngắn, dốc sức rút ngắn thời gian, đối với Nhậm Kiệt, đây cũng là một thử thách đặc thù. Chương 713, vùng cấm cửu dương. Hòa Nha lĩnh hiện tại đã bị hủy diệt phân nửa, bởi vì lúc gần đi Ngưu lão nhị đánh tiên khí trở về, không thể khống chế dư uy tiên khí. Dù sao nó không phải tiên khí bổn mạng của hỏa nha đại tiên là được thưởng cho năm xưa, hắn vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn. đương nhiên cũng là bởi lưu lão nhị quá hung hãn, nhưng lúc này hỏa nha đại tiên đã không để ý tới chuyện hỏa nha lĩnh bị hủy nữa. Chuyện gì lại kinh động bồn loạn? Trong không gian, hỏa nha đại tiên không tiếc tiêu hao lực lượng khổng lồ thúc đẩy pháp bảo thông tin. Hiện tại ở trước mặt hắn xuất hiện một người mặc áo choàng trắng ngồi trên cao, phong thái cổ xưa, dù mặt tròn tròn nhưng lại tự cho mình là an mặc tiêu sái. Tiểu Tiên Hỏa Nha bái kiến Vũ Tiêu Đại Nhân. Vũ Tiêu Đại Nhân, Tiểu Tiên phát hiện tặc đạo nhân kia, cho nên mới cả gan quấy dày Đại Nhân, quấy nhiễu Đại Nhân tu luyện. Với thiên tư của Đại Nhân, tuy tiện bỏ lỡ một khắc cũng không khác gì chúng ta tu luyện mấy chục năm. Hỏa Nha vội vàng nói, người này chính là kẻ nắm giữ tòa thành cách đó 390 vạn dặm, cũng là chư hầu một phương dưới tay Hắc Long Tiên Vương. Ít nhất ở trong khu vực bọn họ, đó là tồn tại mạnh nhất, thật ra cũng có chút tốt số. Bất ngờ phi thăng lên liền gặp có người giúp đỡ, cộng thêm cơ duyên riêng, một đường nhanh chóng đạt đến Kim Tiên. Sau đó hắn phát hiện người này lén lút chống lại Hắc Long Tiên Vương, hắn trực tiếp bán đứng người kia, được Hắc Long Tiên Vương ban thưởng, mới có vị trí hôm nay. Người này thích nhất là được định bỡ, nói thiên phú của mình thế này thế nọ, một đường trở thành người mạnh nhất hành tinh của hắn, phi thăng đến đại thế giới táng tiên vẫn lợi hại thế này thế kia. Hòa nhà đại tiên cũng hiểu tính cách của hắn, cho nên dù nóng vội báo cáo cũng không quên định bợ mấy câu. Tặc đạo nhân lại là tin tức về hắn. Lần này ngươi lại thu được tin tức từ đâu? Vũ tiêu nghe hỏa nha đại tiên định bợ mấy câu, tâm tình coi như tốt, chỉ là vẫn làm giá rất cao. Ngồi ở trên cao vẫn không nhìn tới hỏa nha đại tiên. Bởi vì từ khi hắc long tiên vương bắt đầu truy nã tặc đạo nhân, trong lãnh địa của hắn có rất nhiều tin tức về tặc đạo nhân. Tuy rằng vũ tiêu cũng rất muốn lập công, nhưng không thể xác minh từng cái. Hơn nữa rõ ràng đa số đều là giả. Cho nên nghe hỏa nha đại tiên báo cáo hắn cũng không quá chú ý một cái tin tức mà thôi không phải từ thu được từ đâu nếu chỉ là tin tức tiểu tiên nào dám quấy rầy đại nhân ải là tặc đạo nhân xuất hiện ở chỗ của tiểu tiên tiểu tiên còn ra tay nhưng bên cạnh hắn còn có trợ thủ cộng thêm hắn chạy nhanh cuối cùng không bắt được bởi vậy mà hỏa nha lĩnh của tiểu tiên còn sắp bị hủy diệt hết người kia hình như đi chung với hắn muốn chạy đi đông vực xin đại nhân mau nghĩ cách ngăn chặn hỏa nha vừa nghe liền hiểu ý vội nói lần này không chỉ là một cái tin tức đánh lên, còn có đồng bọn. Vũ Tiêu Đông đứng dậy, dù chỉ là qua pháp bảo thông tin, nhưng cũng làm hỏa nha chợt cảm giác áp lực cực lớn. Đây là Kim Tiên hùng mạnh. đương nhiên, trong đó cũng có một chút sợ hãi đối với Vũ Tiêu làm dối. Tóm lại hỏa nha càng thêm cẩn thận, gật đầu lia lịa kể lại tình hình lúc đó. Còn tính kế người khác, mượn lực lượng chạy trốn. Hừ hừ. Khoe miệng Vũ Tiêu nhếch lên tươi cười đắc ý ngông nghênh. Sau đó liếc hỏa nha, ngươi làm rất tốt, đợi bổn tọa bắt được tặc đạo nhân tự nhiên sẽ không quên ngươi. người. Bụt. Vũ Tiêu nói rồi, phát tay, kết thúc liên lạc. Phủ. Cuối cùng kết thúc. hỏa Nha Đại Tiên cũng thở phào, lúc này hắn đã hóa thành dạng người, trong mắt cũng loé lên vẻ khinh bỉ. Hắn quá do Vũ Tiêu là hạ người gì, kẻ này nổi danh ngoài miệng rộng rãi, hứa hẹn đủ chuyện, ban đầu làm người ta cảm thấy rộng lượng, mặc kệ người mạnh hay yếu cũng thế, nói thì hay lắm, nhưng ngoài bản thân, hắn chưa bao giờ hảo phỏng với người khác. Nhưng mà Hoa Nha Đại Tiên không quan tâm. Hắn có phương pháp bí mật liên lạc người bên Hắc Long Tiên Vương, để người ta biết hắn phát hiện tin tức này trước. Đồng thời thông báo Vũ Tiêu, đến lúc đó chỉ cần Vũ Tiêu bắt được hay ngăn chặn được tác đạo nhân, sẽ không thiếu phần công lao của hắn. Tuy rằng làm vậy sẽ đắc tội Vũ Tiêu, nhưng Hỏa Nha đã nghĩ kỹ, trải qua chuyện lần này, hắn cảm thấy ở bên ngoài dù tự do tự tại, nhưng vẫn rất nguy hiểm, không bằng nghĩ cách vào thành thị an toàn chỗ Tiên Vương. 13. Ông Ảnh Đại thế rơi tán tiên bao la, nguy hiểm không đâu không có đủ loại chuyện đủ đù đùn, khắp nơi có dấu vết chiến đấu hủy diệt, đủ loại nguy hiểm đe dọa thiên tiên, kim tiên cũng không dám nói chống đỡ được nguy hiểm không ngừng xảy ra. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng đi cùng kỳ ngộ, đây là đạo lý mọi người đều biết. Nói không chừng các loại di tích, pháp bảo sẽ chạy ra theo một lần không gian loạn lưu, dung nham địa hỏa bùng nổ, hoặc là ở trong một hành tinh nào đó, có di thể tồn tại hùng mạnh đã ngã xuống. Lúc này bầu trời bùng lên hào quang, phía dưới có một cái lỗ thủng di tích mở ra. Nhìn thấy được di thể tiên nhân bên trong, chiến giáp sáng chói một đám người không ngừng chạy đến, có người giành giật được thứ gì liền bỏ chạy. Bên kia, bên kia, đừng bay nữa, có pháp bảo xuất thế. Mau, mau đi cướp, cướp của bọn chúng, đội hình như chúng ta, còn có tên da dày thịt béo, tốc độ nhanh, công kích mạnh mẽ như ngươi, hiện tại không có kim tiền chúng ta đi qua tuyệt đối là được. Cướp, cướp của chúng. Vừa thấy tình cảnh này, thật đạo nhân vẫn đàng hoàng đứng sau nhậm kiệt chỉ dẫn đường đi lập tức quên hết mọi chuyện, trở nên kích động. Hoàn không thể lập tức xông ra, kích động hơn cả thần dữ của tham tiền. Không rảnh, tiếp tục chỉ huy, chúng ta đi thôi. Nhậm Kiệt quét lực tiên hồn một chút, phát hiện có một món tiên khí, đa số những người khác chủ yếu là pháp thần cảnh, chỉ dùng lăng thiên bảo khí, hơn nữa trải qua năm tháng ăn mòn, uy lực có hạn. Nhậm Kiệt tiến vào đại thế giới cổ thần vương, bản thân có thánh nhân luận đạo, nếu bình thường thì cũng thôi, có thêm mấy thứ thì cũng được, nhưng bây giờ hắn sẽ không tùy tiện bị quá nhiều. Sao ngươi lại như vậy, có chế bao nhiêu thời gian đâu, mỗi nhỏ cũng là thịt, cướp một chút hay một chút. Kìa, kìa, tên kia cướp một món pháp bảo, chúng ta cướp hắn cũng được chứ, thuận tiện, nè nè. Ngươi chậm chút đi chậm chút bốn. Tốc độ nhậm kiệt quá nhanh, không đợi Tặc đạo nhân nói xong, đã rời xa chỗ này và giảm. Tặc đạo nhân đau lòng như đánh rơi bảo bối, không nhịn được muốn sờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ làm hắn động lòng, ngay cả bây giờ vẫn cảm thấy thần kỳ, dùng để an ủi tâm linh của mình. Đột nhiên bên dưới chớp động tia sét, dọa hắn dùng mình. "Bây giờ đi đâu?" Nhậm Kiệt lại lên tiếng, hỏi Tặc đạo nhân phải đi đường nào. Tặc đạo nhân không hổ là Tặc đạo nhân, Nhậm Kiệt coi như hiểu được sao lúc ở Hỏa Nha lĩnh, ngay cả người tu luyện bình thường gặp phải hắn cũng bị dọa chạy trốn. Tên này chỉ cần đến chỗ nào cũng muốn chống đồ, bị Ngưu lão nhị đánh thành như thế, hắn lại chỉ lẩm bẩm mấy câu. Trên người Ngưu lão nhị không có thứ gì tốt, sau đó hắn muốn trộm một chút lông tóc trên người Ngưu lão nhị đem nghiên cứu lại bị Niu Lão Nhị dần cho một trận, thậm chí còn lén nghiên cứu cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xem có thể trộm được không. gặp người đi ngang qua, hắn lại muốn Nhậm Kiệt dừng lại cướp một hồi. tên kỳ quái như thế này, Nhậm Kiệt mới gặp lần đầu, biết không thể cho hắn nói nữa. vừa lúc đằng trước có tình huống, Nhậm Kiệt cảm nhận được chuyện lớn nhất từ khi bay ra mấy trăm vạn dặm. bùm, Tặc đạo nhân nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp bị Niu Lão Nhị nện lên đầu, đánh cho hắn đau đến nhai răng. Tặc đạo nhân mở miệng ra. Nhưng nhìn như lão nhị, cuối cùng vẫn nhìn xuống, trong lòng hì thầm, nếu không phải mình đánh không lại tên da dày thịt béo này, đã sớm mổ hắn ra xem hắn làm bằng cái gì. Lúc này, tặc đạo nhân mới chú ý đằng trước, phát hiện phía trước là một mảnh biển lửa, ngọn lửa trong lòng đất phun lên cao vạn trượng, dòng khí lưu động, ngọn lửa đàn sen, hình thành khu vực khủng bố, thậm chí mơ hồ thấy được khí tức mạnh mẽ ở bên trong. a vùng cấm cựu dương, sao lại đến đây, này. Nhâm gia chủ, nghe nói trong đó từng có một tên hùng mạnh. Một hơi ngưng tụ chín cái mặt trời trên không trung, muốn trực tiếp luyện pháp bảo vượt qua tiên khí tuyệt phẩm, kết quả cuối cùng nổ tung, tạo thành khu vực đặc biệt mấy vạn dặm, kéo dài mấy chục vạn dặm. Tuy rằng đó không phải mặt trời đại thế giới nổ tung, nhưng cũng là chín cái mặt trời trong không gian nổ tung tạo thành, hơn nữa bên trong còn có sinh vật đặc thù, hết sức nguy hiểm. Nhiều lời, nói câu có tác dụng. Nhâm Kiệt lạnh giọng quát, nháy mắt, bọn họ cách nơi đó không quá 3 vạn dặm. Nay này bốn. Là thế này Bởi vì tình huống nơi này đặc thủ, xung quanh có chút thế lực mạnh thành lập môn phái, bên trong là vùng cấm, nhưng xung quanh là địa bàn do Hắc Long Tiên Vương thiết lập một thế lực, cùng với hai cỗ thế lực khác đều có Kim Tiên Trấn giữ. Chúng ta nhất định phải vòng qua, kéo khoảng 160 vạn giảm mới đi qua được bốn. Hiện tại tặc đạo nhân biết rõ, tuy rằng Ngư Lão Nhị hở một cái là đánh đấm, nhưng 10, 100 cái Ngư Lão Nhị cũng không khủng bố như nhậm kiệt. Chạy mấy trăm vạn giảm, hắn coi như chân chính thấy được sự lợi hại của nhậm kiệt. Cũng biết phải trả lời nhậm kiệt thế nào, bằng không hậu quả còn khủng bố hơn trăm lần như láo nhị, khủng bố gấp chục lần so với bị lôi long giáng xét bốn. Nếu như xông qua thì sao? Lúc này lực tiên hồn của nhậm kiệt đã toàn lực tra xét, thực ra hắn thật sự cảm nhận được nhiệt độ khủng bố bên trong, thậm chí cảm nhận được mặt trời trong kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ rung lên, rõ ràng là bị nhiệt độ trong đó thu hút. a, xông qua chỗ này, tuy rằng những mặt trời kia đều bị hủy diệt, nhưng dù sao cũng từng là mặt trời to lớn, không phải bốn đừng nói nhảm, vì nghĩ cho ngươi, nói lời hữu dụng. Xông qua chỗ này, quả thật có thể bớt được 200 vạn giảm, nhưng nguy hiểm cũng tăng lên. Được rồi, một mặt là sinh vật bên trong, mặt khác còn có một chút người tu luyện bên trong, phần lớn bị một người tu luyện pháp thuật hệ hỏa, thủ hạ của Hắc Long Tiên Vương chiếm lĩnh, trong góc cũng có tồn tại hệ hỏa rất mạnh. Bên trong cũng sinh ra một số tên. Tóm lại, nếu thật mạnh mẽ xông vào sẽ đắc tội người. Sẽ. A ngươi xông vào thật hả? Ngươi. Tặc đạo nhân chưa nói hết đã thấy nhậm kiệt không chút do dự xông vào. Quả thật, đến cảnh giới thiên tiên, nhiệt độ mặt trời bình thường đã không làm gì được, huống chi là nhậm kiệt. Đương nhiên, vùng cấm cửu dương này vẫn có chút đặc thù, dù sao chín mặt trời dung hợp tạo thành vùng cấm này vẫn rất mạnh, cho nên có vô số người tu luyện trong này, đến cuối cùng tặc đạo nhân mới nói ra ý của mình. Nhậm kiệt thấy đến cuối cùng tặc đạo nhân cũng không nói ra lý do làm cho mình ngừng lại, liền xông thẳng vào, tuy rằng nhiệt độ bên trong kinh người, nhưng mạnh hơn nữa cũng không bằng mặt trời trong tiểu thế giới của nhậm kiệt. Dù bây giờ còn đang trưởng thành, nhưng mặt trời bình thường cũng không thể so sánh được. Hơn nữa ban đầu nhậm kiệt đã dùng Long viêm hỏa diễm rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, vốn đã không có nhiều ngọn lửa tổn thương được tới nó. Vânh! Lập tức xông vào trong. Kẻ nào, dám xông vào đây, không biết chỗ này là... Bùm! Bùm bùm! Khốn kiếp, dám phá vỡ trận pháp của chúng ta, đuổi theo. Kẻ nào to gan! giám phá vỡ trận pháp của tông môn chúng ta. Nơi này là Hắc Long Tiên Vương bốn. Và hành 4. Nhậm kiệt một đường sung thẳng, quả nhiên gặp phải nhiều nhất là địa bàn những người tu luyện, tông môn khác nhau vạch ra, đó là những chỗ bọn họ trải qua vô số tranh giành đàm phán thu được, sau đó tu luyện trong này. Nhưng bây giờ nhậm kiệt trực tiếp sung vào, lục tục xuyên thủng trận pháp, cấm chế, pháp bảo, trực tiếp đi qua. Những người đó đuổi theo sau, nhưng ngay cả có mấy thiên tiên, người có tiên khí, đều không đuổi theo quá xa đã mây bóng của Nhậm Kiệt quá mạnh lực công kích cũng quá dữ dội tốc độ quá nhanh không cấp được thật là đáng tiếc lại nhìn Nhậm Kiệt bùng nổ uy lực tốc độ lực công kích đều có uy thế mạnh mẽ Tặc đạo nhân cũng chấn động vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thần kỳ mấy trăm dặm đường hắn cũng đã thấy nhiều nhưng mỗi lần thấy được cái mới nhìn Nhậm Kiệt thúc đẩy trận pháp mới hắn đều lại bị chấn động mà càng làm hắn đáng tiếc chính là cách suy nghĩ của tên này khác người làm Tặc đạo nhân cảm thấy quá đáng tiếc mà nó. Ngươi ngoài muốn trộm đồ, cướp đồ, có còn nghĩ tới chuyện khác không, đầu góc của ngươi cứ nghĩ cái gì. Ngưu Lão nhị ở mặt sau thật sự không chịu nổi nữa, định ra sức đạp tên này một cái. Đối với tên này chấp nhất muốn trộm, cướp của người khác, ngưu Lão nhị hoàn toàn không biết phải nói thế nào nữa. Nếu không phải hiện tại cần hắn chỉ đường, ngưu Lão nhị đã sớm một cái đạp hắn bay xuống. Và hành 4. Lúc này nhậm kiệt tập trung toàn bộ tinh thần tiến lên hết tốc lực, lười để ý tới những gì ngăn cản, đuổi theo. Nhưng chạy vào trung tâm vùng cấm cửu dương, nhậm kiệt cảm nhận được mặt trời nhảy lên, lập tức khé động lực tiên hồn, thúc đẩy mặt trời bên trong, lập tức vận chuyển. ầm ầm, vô số lực lượng nóng rực chút vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Tuy rằng những lực lượng này không thể so sánh với mặt trời bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tựa như dòng nước di dỉ và biển rộng bao la, nhưng lúc này biển rộng chỉ mới có hình thù, chưa được hình thành, mà dòng nước di dỉ dung nhập lại có thể không ngừng lớn mạnh biển lớn đúng gì đây là sau khi biến dị với ảnh âm âm bốn má ơi xảy ra chuyện gì lại xảy ra chuyện gì ở tiểu thế giới trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bang cẩm cùng các thủ hạ sợ hãi rút vào một góc không dám thở mạnh bởi vì lúc này bên trong tiểu thế giới tràn ngập lửa cháy bọn họ buộc phải vận chuyển lực lượng chống đỡ vốn bọn họ không mạnh ngọn lửa này chẳng khác gì tra tấn bọn họ quả thật như sắp luyện hóa bọn họ nhiệt độ tăng vọt bọn họ như ở trong một cái lò luyện cũng may mặt trời trên cao nhanh chóng vận chuyển, không ngừng hút vào 99% lực lượng đó, bên dưới chỉ là xuất lại, nhưng cũng làm một người không chịu nổi, chưa kịp chống, cự đã bị ngọn lửa này luyện hóa. những người khác thì liều mạng liên thủ chống đỡ, thúc đẩy công pháp, không ngừng tu luyện trong ngọn lửa. trời ạ, xảy ra chuyện gì? sao nhiệt độ giảm xuống? vùng cấm cửu dương sao vậy? xảy ra chuyện gì? là đám người vừa rồi, là bọn chúng. mau, cản chúng lại, cản chúng lại. sao lại thế này? Vùng cấm Cửu Dương biến mất biến mất, hoàn toàn bị hút mất. Ngay cả Kim Tiên cũng không làm được, rốt cuộc rốt cuộc là sao? Sao lại thế này? Chẳng lẽ đại la Kim Tiên ra tay, bằng không sao lại thế? Mấy trụ thiên Tiên, năm sáu món tiên khí phát động, mấy trăm pháp thần cảnh đều đi lên, bọn họ tranh giành mấy ngàn năm cuối cùng chia cắt vùng cấm Cửu Dương này, bây giờ toàn bộ lực lượng bị rút mất. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, đợi cho Nhậm Kiệt bay qua chỗ này, toàn bộ vùng cấm Cửu Dương đã biến mất hoàn toàn. Chương 714: Vừa tải. Nhị gia coi như mở rộng kiến thức bốn. Ngưu lão nhị vượt Sương Châu, đã không biết phải nói gì mới được. Nhìn những người liều mạng đuổi theo nhưng chớp mắt đã bị bỏ lại, nhìn nơi bọn họ đi qua, mọi lực lượng của vùng cấm Cựu Dương đều bị hút vào tiểu thế giới Cựu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, hắn cũng ngây ngốc. A. Con tặc đạo nhân đã trốn váng, quả thật muốn phát điên. Cả buổi cũng không hồi thần lại, thế này thế này là sao? Trời ạ, đây là toàn bộ vùng cấm Cựu Dương đó. Ngay cả thiên tiên tu luyện hệ hỏa đến trong này cũng có chỗ tốt rất lớn, ngay cả kim tiên đến đây cũng không làm được như vậy, dù có dùng tiên khí thượng phẩm, cũng tuyệt đối khó làm được. Trừ khi là tiên khí tuyệt phẩm, còn phải là kim tiên đỉnh phong đến đây mới hoàn toàn hủy diệt chỗ này. Đó cũng chỉ là hủy diệt, mà không thể làm được như vậy, thế này thế này là sao? Hắn hoàn toàn không ngờ, nhậm gia chủ này khủng khiếp đến thế, vừa đi qua liền hút sạch vùng cấm cửu dương, đây là chuyện gì? Hiện tại hắn cảm thấy đầu óc không đủ sai. hắn biết. Nhất định những người đằng sau cũng bị dọa, chỉ sợ họ nghĩ rằng đó là sinh linh hỗn độn, hắc long tiên vương, thần thú gì đó xuất hiện, bằng không tuyệt đối không thể làm được như thế. Tạc đạo nhân không biết tiểu thế giới trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, có một mặt trời do cổ thần vương diễn hóa đại thế giới không thành công. Mặt trời này theo nhậm kiệt rèn luyện từ từ trưởng thành, tuy rằng còn kém một chút so với mặt trời đại thế giới chân chính, nhưng hấp thu những lực lượng này thì không thành vấn đề. Tuy rằng hắn lợi hại, ánh mắt sắc bén, Nhưng dù sao mặt trời này ở trong tiểu thế giới, cho nên hắn càng chấn động, càng kiêng kỵ nghiêm kiện. Dựa vào chiêu thức này, làm hắn bội phục sát đất, người thường tuyệt đối không làm được chuyện như thế, ngay cả Kim Tiên đỉnh phong cũng không làm được, khủng bố, quá khủng bố. Hả? Không đúng. Đỗng nhiên Tặc đạo nhân ý thức đến một chuyện, theo thói quen trả tay. Minh thích trộm cướp, hắn cũng chưa phản bác điều này, bởi vì trước giờ hắn căn cứ thái độ đối xử bình đẳng với mọi người, theo hắn thấy, không ai không cướp được, không ai không trộm được. Chỉ là vừa mới nhắc tới liền bị tên như lão nhị đánh cho, đồng nhiên hắn ý thức được, khó trách vừa rồi mình bảo nhậm kiệt đi cướp của những tên kia mà hắn không làm, thì ra hắn vốn là không thèm nhìn tới mà. Còn nói mình cứ luôn muốn cướp cái này cái kia, hiện giờ so sánh với nhậm gia chủ này, quả thật là cướp đường gặp đại bá vương mà. Hắn còn ác hơn cả mình, đó là vùng cấm cửu dương mà rất nhiều tông môn, tán tu, thậm chí hắc long tiên vương cũng có phần trong đó, lại bị hắn trực tiếp cướp lấy. Không đúng, không phải cướp mà là cướp bóc trắng trợn, không sai, là cướp bóc hoàn toàn, một cọng lông cũng không chừa cho người khác. Từ điểm này, tạc đạo nhân nhìn lại nhậm kiệt, lúc này chợt cảm thấy vừa mắt hơn nhiều. Nhậm kiệt không phải như bọn họ nghĩ, vừa rồi chẳng qua là không muốn đi đường vòng xa, trực tiếp xông qua mà thôi. Sau đó phát hiện mặt trời có phản ứng với vùng cấm cựu dương, tự như đất khô cần cần được mưa tới, như là nam nhân khao khát cần có nữ nhân, cho nên nhậm kiệt lập tức dẫn vào trong, rồi mới phát hiện mặt trời này có bao nhiêu cũng không từ chối. Hấp thu toàn bộ, vậy nhậm kiệt còn khách khí làm gì? Đến cuối cùng, một đường xuống tới, vương tay hấp thu, liền hút cạn cả vùng cấm cựu dương, quả thật là ban đầu nhậm kiệt cũng không ngờ. Nhưng hắn không quan tâm, trước giờ hắn vốn đã không chịu thiệt hỏi, thứ tốt thì sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, chuyện như thế cũng phải chia nặng nhẹ. Hiện tại bởi vì trọng điểm là chạy đi, đến đông vực cứu cha mình, tranh thủ thời gian mau về đại thế giới của mình, cho nên mặc kệ mọi chuyện mà chạy đi, cố gắng bỏ qua những chuyện không quan trọng. Về phần chuyện như vừa rồi, thuận tay mà làm, hắn tuyệt đối sẽ không để ý làm luôn, dù sao có thể làm mặt trời lớn mạnh hơn nhiều. Mà mặt trời biến hóa, cũng trực tiếp làm tiểu thế giới biến hóa, mặt trời trở nên mạnh mẽ ổn định, tiểu thế giới cũng thay đổi rất nhiều, càng thêm ổn định. Về phần những người khác nghĩ gì, đuổi theo thế nào, chuyện này truyền ra sẽ dọa người biết bao, làm bao nhiêu người kinh ngạc, nhậm kiệt cũng lười để ý. 14. Không gian bao la sụp đổ, vô số ngôi sao biến thành đá vụn, mặt đất nứt vỡ. Thiên hà đảo chiều, mọi thứ như muốn trở về hỗn độn, trăm vạn giằm không còn sức sống, mọi thứ đều hủy diệt. Ngay ở chỗ này, một cái sắt trận to lớn bao phủ trăm vạn giằm đang vận chuyển, còn ở bên trong, có mấy cố lực lượng không ngừng động đậy. "Mạnh! Khốn kiếp, Bổ Long Vương không tin, không xông ra ngoài được." Ầm ầm. Cự long màu đen to lớn vô biên, đánh sâu không ngừng va ba nở dê, xung quanh trời sụp đất nứt, trận pháp không ngừng mở rộng, bọn họ vẫn bị vây bên trong. Đây là đại trận từ tay chuẩn thánh Ngươi thật cho rằng mình lợi hại như thế, yên tĩnh chút đi. Một con phượng hoàng sinh đẹp dừng lại giữa không trung, cố gắng chống đỡ áp lực xung quanh, nhìn hắc long nói. Khúc. Một con kỳ lần to lớn ngàn trượng đột nhiên phun máu, thiếu đốt ngàn lần giảm, cười nhạt nói, thật không ngờ tới, năm đại tiên vương chúng ta cuối cùng vẫn bị đám kia tinh kế. Khúc. Bọn họ đều là sinh linh hỗn độn đại thế giới này, tuy rằng không đạt tới trạng thái mạnh nhất, nhưng trời sinh hùng mạnh vô biên. Sau đó đại thế giới trải qua đại chiến hủy diệt. Bọn chúng đều tự chiếm giữ một phương. Hiện tại bên ngoài vẫn do lực lượng của chúng nắm giữ vài chỗ, chỉ là nào ngờ đến mức này. Nghe vậy, Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương đều không lên tiếng, không nhịn được nhìn về một người trong góc trận pháp. Qua mấy chục năm, chỗ này vốn có hơn vạn người, cuối cùng chỉ còn bọn họ, chỉ là mấy người kia ở trong trận pháp vẫn không lên tiếng, yên lặng ở trong đó. Mà hai người ở đó, một người chính là Nhậm Thiên Hành từng xuất hiện trong hình ảnh để lại trong nhẫn chữ vật tại gia chủ, Nhậm Thiên Hành. Chỉ là lúc này hắn có vẻ tiểu tuy, bộ dạng thẳng hại, rõ ràng đang cố chống đỡ. Một cô gái khác thì lạnh băng ngồi đó, người phát tán tiên khí hùng hồn, tuyệt đối như tiên tử tuyệt thế, không dính bụi trận, nằm đó không lúc nhích. "Vành." ầm ầm. Đột nhiên bầu trời bùng nổ uy thế dữ dội, đại trận tiếp tục co rút, không ngừng biến hóa. Diệt tiên trận lại sắp biến đổi, mọi người cẩn thận. Vừa thấy biến hóa, Phượng Hoàng cũng hành động, lúc này kỳ lên đà không động đậy, nàng chỉ có thể giúp Hắc Long Tiên Vương cùng nhau chống đỡ. Vụ. Nhậm Thiên Hành vẫn không lên tiếng đong quát tay, một thanh kiếm cạnh hắn bay lên trời, thanh kiếm này bùng nổ uy lực khủng bố, giúp Hắc Long Tiên Vương phượng hoàng ngăn cản một vòng nguy hiểm mới của diện tiên trận. Tuy rằng biết rõ là phí công, nhưng cũng không thể bỏ cuộc, lâu như vậy rồi, không biết trong nhà thế nào, hy vọng có thể bình thản tiếp tục kéo dài. Nhậm Kiệt cũng nên lấy vợ sinh con rồi, ôi đáng tiếc mình không có cơ hội được gặp cháu. Nhậm Thiên Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Hắn biết nhiều hơn đám người Hắc Long Tiên Vương. Chỉ là hắn không nói, nếu hắn nói ra, không biết ba vị này còn chống đỡ tiếp được nữa không. Bọn họ đều nghĩ chỉ bị Kim sĩ Đại Bằng Tiên Vương, một trong năm đại tiên vương tính kế, lại không biết đằng sau còn có người. 14. Cái gì? Vùng cấm Cửu Dương biến mất, bị người cướp đi, sao lại thế được? Các ngươi có nhầm lẫn không? Vũ Tiêu vốn đang nghiêm túc tra xét tìm kiếm tung tích Tặc đạo nhân, tuy rằng hắn biết nhất thời Tặc đạo nhân không đến được, nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Tuy rằng Vũ Tiêu rất hư vinh, Nhưng chuyện có liên quan tới lợi ích của mình, hắn vẫn giấc sức, cho nên điều động toàn bộ lực lượng, tự mình bố trí những chỗ có thể đi qua trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Hơn nữa toàn bộ nối liền, một khi có chỗ xảy ra chuyện thì hắn có thể biết ngay. Hắn không sợ hy sinh những người này, thực tế hắn luyện chế ngọc bài bổn mạng cho bọn họ, sau đó cho bọn họ đi chịu chết, như vậy càng dễ dàng điều tra ra tặc đạo nhân ở đâu. Chỉ là làm hắn không ngờ, chưa phát hiện tung tích tặc đạo nhân, lại biết được tin tức kinh người vung cấm cửu dương ở trong phạm vi thế lực của hắn, lúc này vô duyên vô cớ nói là biến mất, còn là bị người ta hút mất, hắn làm sao mà tin được. Đại nhân, ngài xem là biết ngay. Người báo tin cũng không biết phải nói sao, thực ra đến giờ hắn cũng không thể tin nổi đây là thật, cũng càng không thể giải thích được, dù sao hắn không có mặt ở đó, chỉ là người bên kia báo cáo tình huống, hắn phụ trách báo lên cho vũ tiêu mà thôi. Cũng may người kia có ghi chép lại, cho nên lập tức giao hình ảnh cho vũ tiêu. Nhìn trang cảnh khủng bố đó, chỉ thấy một đạo hào quang bay qua, nháy mắt mọi cản trở đằng trước đều vỡ vụn, sau đó cây cờ lớn nháy mắt biến mất, không ngừng có người đuổi theo đằng sau. Càng khủng bố hơn, không thấy gì rõ ràng, lúc tia sáng kia bay đến khu trung tâm, ngọn lửa trong cấm khu cửu dương bị hấp thu điên cuồng, tựa như bị hố đen căn nuốt. Nếu không phải tia sáng kia phá vỡ các trận pháp cản trở xung qua, chỉ nhìn cảnh này, vũ tiêu nhất định sẽ cho là chỗ đó xuất hiện không gian sụp đổ. Lốc xoáy không gian như hố đen xuất hiện mới tạo thành trạng cảnh này. Nhưng bây giờ bây giờ tuyệt đối không phải như thế, vậy là sao, sao lại như vậy được. Sắc mặt vũ tiêu thay đổi mấy lần, trở nên lo lắng, tiếp theo ném thứ này cho nhân viên tình báo, nói, lập tức thông báo cái này lên trên, chuyện này đã vượt qua phạm vi quản lý của chúng ta, để bên trên phái người điều tra, hoặc là bảo những tông môn kia đi làm. Bùn tọa còn phải đi bắt tặc đạo nhân, so sánh với bắt giữ tội phạm quan trọng của tiên vương. Chuyện trong lãnh địa không tính là gì. Nhân viên tình báo vội thưa, nhưng trong lòng lại nghĩ, biết ngay sẽ thế mà. Đừng nhìn bình thường vũ tiêu tự đại lớn lối ngông nên không thôi. Nhưng khi có người mạnh hơn hắn một chút, hoặc biết không có chút hy vọng nào, hắn tuyệt đối sẽ không chạm tới. Hơn nữa gặp người mạnh mẽ thật sự, hắn sẽ sợ, nói là nhịn được chuyện người khác không nhịn nổi, nói thật ra là nạt yếu sợ mạnh mà thôi. Đại nhân, không xong. bụt, và ảnh, không hay, Bụp bốn lúc này đột nhiên có người liên lạc với hắn nhưng sau đó liên tiếp bị ngắt mấy khối ngọc bài buồn mạng liền vỡ vụn nhanh như vậy thật muốn vỡ ải. ha ha nằm mơ đi và anh muốn nhìn phương hướng những khối ngọc bài vỡ vụn vũ tiêu đã xác định con đường đối phương sẽ đi quả nhiên là một đường đi qua châu hàn đến đông vực hắn lập tức quên chuyện vừa rồi đáp ý ngự kiếm lao đi nháy mắt đủ loại ánh sáng lóe lên tiên kiếm trung phẩm hoa lệ sáng ngời nhanh chóng lao đi ngăn cản chương bảy ta biết ngày sẽ như vậy. Kiện tiên khí trung phẩm này cũng chính là bảo vật tốt nhất, trước đây vũ tiêu trở mặt gài bấy lấy được, miễn cưỡng xem như một kiện tiên khí trung phẩm chủ nếu là vì sau đó vũ tiêu cưỡng ép dung hợp vào rất nhiều những vật khác, thứ quan trọng nhất chính là về phương diện xa hoa. Ít nhất thoạt nhìn uy thế là không có gì sánh kịp, chính hắn mỗi khi khống chế cũng có cảm giác rất thành hiệu. Cho dù đi làm việc ở tổng bộ của Hắc Long Tiên Vương, gặp một số người không chênh lệ lắm, thậm chí tu vi cao hơn hắn, Hắn đều cho rằng những người này nhìn vào hắn đều đầy sợ hãi, muốn né tránh ánh mắt hắn. Không quản đối phương mạnh hơn phương diện nào, ở trong lòng hắn luôn có tự tin cùng kiêu ngạo mà người khác không có cách nào tưởng tượng. Thời khắc này Vũ Tiêu lần nữa ngự kiếm bay đi. Trước đó trông thấy Cựu Dương vùng cấm bị hút đi, hắn giật mình hoảng sợ, ngay cả tham dự cũng không dám, điều tra cũng không dám, chuyện điều tra sớm đã bị hắn quên mất tiêu. Lúc này trong lòng hắn chỉ có cảnh tượng Tặc Đạo Nhân kia sau khi bị mình chụp lấy. Với Vũ Tiêu xem ra. Có lẽ tự mình chặn lại, tự mình cứ tiên kiếm trung phẩm này bay qua, tạc đạo nhân kia nhìn thấy đã chân tay mềm nướng rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn vô cùng vui sướng, tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Hắn cũng không gấp, bởi vì hắn bố trí những người này chỉ là để thăm dò lộ tuyến của đối phương, cách chỗ hắn định ngăn chặn còn tới mấy vạn dặm, Với tốc độ của hắn, hắn có lòng tin thoải mái cản lại đối phương. Hả? Đây là cái gì? Ngay lúc vũ tiêu một lần nữa huy phong bắt diện, Tự mình cảm thấy rất tốt không nhanh không chậm chuẩn bị đi qua, trên đường lúc cách trô hắn định chặn lại còn có mấy ngàn dặm, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được một khí tức cương đại. Tuy rằng vũ tiêu là người vừa thích sĩ diện, vừa thích bắt nạt kẻ yếu, lại vừa nhát gan sợ phiền phức, nhưng vì để giả vi phong, vì có thể dẫm đạp trên đầu người khác, hắn còn là khổ công luyện tập một phen. Hơn nữa có thể đạt tới trình độ hôm nay, dù sao cũng là tu vi kim tiên, lực lượng bản thân khẳng định vẫn có một ít chỉ là hắn thích tự khoa trương bản lĩnh mình rất lợi hại mà thôi. khoảng cách còn một đoạn ngắn, trong lúc bất chợt cảm nhận được một lực lượng nhanh chóng đi về phía trước, lộ tuyến chính là thông qua lộ tuyến này. không thể nào, bọn họ khoảng cách so với mình xa hơn nhiều như vậy, mặc dù mình không có xuất toàn lực, nhưng tặc đạo nhân này cũng không thể nhanh hơn mình mới đúng. vẹo, bịch, bịch. đúng lúc này, không đợi vũ tiêu đại nhân hoàn toàn kịp phản ứng, thậm chí không đợi hắn thúc giục tiên kiếm hoa lệ, hắn tự cho là giá trị quý giá kia. Tại một chỗ hắn bố trí nhân thủ, bố trí trận pháp ngăn chặn ở phía trước, đang dưới tình huống không có bất kỳ phản ứng nào lại trực tiếp bị phá tan. Mà ngay khoảnh khắc va chạm đó, Vũ Tiêu kịp thấy một cây đại kỳ to lớn nhoáng lên một cái rồi biến mất, xung quanh cây đại kỳ lại lóe ra các loại trận pháp. Đây là cái gì? Sững sốt một chút, lập tức Vũ Tiêu đại nhân kịp phản ứng, hiện tại không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, không thể để cho người này chạy thoát được. Vẹo! Ngay lập tức, Vũ Tiêu nhanh chóng đuổi theo. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn thúc giục phát bảo, lòng đầy tự tin. Tuy rằng hiện tại hắn còn có điều không nghĩ ra, bọn người kết như thế nào chạy tới trước mình nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào. Không biết sống chết. tặc đạo nhân. Cho dù ngươi có đồng bọn, nhưng một khi ngươi đi tới địa bàn của bổn đại nhân thì chú định vận mạng của các ngươi bi ai rồi. Cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là uy thế của tiên khí trung phẩm. ầm Vũ tiêu đại nhân một mặt tăng lên tốc độ. Nhanh chóng vạch xéo giữa không trung định bay qua cản lại những người này, còn không quên nói, thanh âm vang rội trong phạm vi vạn dặm, biểu hiện rõ sự lươn lối, cùng ngạo tự tin tột cùng của hắn. Mà kiện tiên kiếm trung phẩm hắn vừa thúc giục, lúc sau này hắn cố ý thêm vào lập tức thoáng hiện hiệu quả tỏa sáng vạn trượng, trên tiên kiếm nở rộ tia sáng, hiệu quả kinh người, giống như thiên địa lại biến, vô cùng khiếp người. Đây là vật gì mà thanh thế lớn như vậy, nhưng uy lực vì sao lại dở tệ như vậy, còn không biết xấu hổ kêu gào. Hắn vừa kêu lên như vậy, lưu lão nhị, tặc đạo nhân bọn họ đều chú ý tới hắn. Chỉ là lưu lão nhị rất là không hiểu, người này đưa ra vật này làm gì? Không biết từ đâu đột ngột hiện ra một người như vậy, tại đột nhiên la ầm lên như thế, mấu chốt là hắn vừa gọi dầm dĩ, đồng thời trên tiên kiếm của hắn buộc phát ra uy thế kia. Con bản nó thật giống như bày ra đại trận gì đó, nhưng lưu lão nhị đích thực không cảm nhận ra người này có chút gì lợi hại. Là hắn, vũ tiêu. Tên này chính là người quản sự mà hỏa nha nói ngoài 390 vạn rằm kia, hắn thống linh trung quanh mấy trăm vạn rằm, nghe nói là người rất rất đồng dáng. Hiện tại tặc đạo nhân đã dưỡng thành thói quen, gặp cái gì lập tức trước tiên giải thích một lần điều hắn biết. Trên đường đi mấy trăm vạn rằm, hắn đã tìm được một chút cảm giác của người dẫn đường. Người này là có chút tự đại, tự mình khoa trường, còn có rất nhiều những vấn đề khác, nhưng tên này nói gì cũng là Kim Tiên, mà còn có một kiện tiên khí trung phẩm. Kim Tiên rất là phiền thoái. Mặc dù chỉ là hơn kém một bước, nhưng sau khi đạt tới Kim Tiên, hiểu biết thấu triệt hơn đối với lực lượng trong Thiên địa. Ừm. Tóm lại Kim Tiên rất phiền toái. Tặc đạo nhân nói xong, phát hiện nhậm kiệt lại không có mảy may phản ứng, xét thấy đối phương dù gì cũng là Kim Tiên, Tặc đạo nhân còn là nói thêm một câu nhắc nhở. Chỉ là sau khi muốn giải thích cận kẽ một chút sự lợi hại của Kim Tiên, sau đó nghĩ lại, nhậm gia chủ này không có khả năng không biết. À. Nghe nói vậy, nhậm kiệt cũng chỉ là à một tiếng căn bản lười để ý tới tên này. Cho dù chữ à này cũng chỉ là tôn trọng một chút với tác đạo nhân đã tận tụy vai trò người dẫn đường như vậy mà thôi. Nếu đổi lại là một người khác, bản thân không có đạt tới kim tiên, cho dù đối phương là thiên tiên đỉnh phong, dám a một tiếng đáp lại như thế, nhất định tác đạo nhân sẽ dè dỗ một phen cái tên không biết trời cao đất rộng đó. Nhưng đối với Nhậm Kiệt, hiện giờ đúng là hắn một chiêu nhỏ cũng không có, trên đoạn đường qua, hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện thần kỳ không thể thần kỳ hơn. Cùng so sánh với những chuyện đó, nhậm kiệt không thèm để ý, nhậm kiệt xem thường một kim tiên sơ kỳ đúng thật không tính là đại sự gì. Không kiếp. Cũng dám làm như không thấy buồn đại nhân tồn tại, thật nghĩ là bằng vào một kiện tiên khí hạ phẩm với tốc độ là chính, có thể nhảy vượt không gian là trốn khỏi buồn đại nhân đuổi giết hay sao. Thực đúng là si tâm vọng tưởng. Buồn đại nhân phải cho các ngươi biết lợi hại của tồn tại cường đại chân chính. Đường đường là vũ tiêu đại nhân nói chuyện, đám người kia lại một chút phản ứng cũng không có. Điều này sao Vũ Tiêu đại nhân có thể không tức giận? Bởi vì không cảm nhận được trong pháp bảo của đối phương có lực lượng gì cường đại lắm, ở trong mắt Vũ Tiêu đại nhân xem ra, đó chẳng qua là một kiện tiên khí bình thường chuyên về tốc độ mà thôi. Hơn nữa lúc đối phương vận chuyển tiên khí, không có uy thế lực lượng đặc hữu của Kim Tiên, điều này càng làm cho hắn yên tâm. Các đạo nhân kia cũng chỉ là thiên tiên đỉnh phong, một đám người như vậy dễ rủ thế nào đi nữa, làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của mình. Không trả lời đúng không? vậy hay để cho bọn chúng biết lợi hại trong nháy mắt vũ tiêu đại nhân dùng tiên hồn lực kim tiên tăng tốc kích nổ lực lượng để linh khí thúc giục tiên kiếm trong nháy mắt tăng lên mấy lần hiệu quả đây là chỗ lợi hại của kim tiên đặt tới kim tiên mặc dù không có biến hóa kinh khủng như đại la kim tiên nhưng cũng khác biệt một trời một vực so với thiên tiên đối với tiên khí tiên linh khí thậm chí lĩnh ngộ quy tắc vượt hơn xa thiên tiên phương thức ngưng tụ lực lượng bạo phát lực lượng từ từ bắt đầu biến đổi tạo thành thiên linh khí đồng dạng Phát bảo đồng dạng, Kim Tiên thì có thể phát huy ra Uy thế của nó mạnh hơn, lực sát thương lớn hơn Bởi vì điều này, dưới điều kiện như nhau Thiên Tiên dù sao cũng không thể kiên trì Không thể chịu đựng bằng Kim Tiên Ẩm Trong nháy mắt tăng lên tốc độ Vừa mới toàn lực bạo phát với tốc độ này Vũ Tiêu cảm thấy hai bên đã đến gần Lập tức hắn lại lần nữa kích nổ lực lượng Hắn nghĩ dùng khoảnh khắc tốc độ bạo tăng đó Nhất định có thể cản lại mấy người kia Nhưng rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt Bởi vì chờ sau khi tốc độ của hắn bạo tăng, hắn mới phát hiện dường như tốc độ của mình còn không nhanh bằng đối phương. Lúc này hắn mới nhận ra có điều không thích hợp, lần nữa dùng tiên hồn lực dò xét, tại sao có thể như vậy, khoảng cách giữa hai bên đã kéo ra đến hơn 2 vạn giảm, nhưng dường như cảm giác lại trên lệch không lớn tại sao lại có loại ảo giác này. ảo trận, không sai. Vừa rồi khoảng cách gần nhất xông tới trong nháy mắt kia, nhất định trung quanh có ảo trận làm ảnh hưởng phán đoán của mình. Hiểu rõ điểm này. Sau đó hắn lại giật mình một cái, không đúng. Tốc độ của mình cũng không phải bị ảo trận làm ảnh hưởng, là thật sự cố sức vọt tới. Thế nhưng vì sao khoảng cách với đối phương còn có thể càng ngày càng xa, hắn hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thẳng đến lúc này, Vũ Tiêu mới ý thức được vấn đề này, đáng tiếc đã chậm rồi, khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Càng đuổi càng xa, đả kích này nhất thời cũng khiến Vũ Tiêu khó mà chấp nhận, tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy? Chuyện này nếu truyền ra ngoài... Mình đường đường là vũ tiêu đại nhân không chế tiên kiếm trúng phẩm, truy kích một đám người ngay cả kim tiên đều không có đạt tới, lại bị vứt bỏ phía sau ngay cả cơ hội đuổi theo cũng không có, còn sinh ra hào giác, bị hào trận của đối phương làm ảnh hưởng điều này không phải sẽ trở thành chuyện chê cười lớn của thiên hạ sao. Thật đáng hận. Vũ tiêu càng nghĩ càng nổi giận, nhưng dù nổi giận bao nhiêu hắn cũng không có biện pháp gì, những chỗ ngăn chặn khác hoàn toàn không có khả năng hữu hiệu, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả hắn đều không đuổi kịp. A ngay khi khoảng cách sắp vượt ra khỏi phạm vi tiên hồn lực dò xét, Vũ Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc này hắn cũng không quan tâm để tiên kiếm trung phẩm kia phát ra hào quang quá mức nữa, ngực phập phồng, vô cùng khó chịu, vẻ mặt khó tin, như đưa đám còn đau khổ hơn so với chết cha. Tại sao? Tại sao mình Đường Đường là Kim Tiên, lại bị dưới Kim Tiên mức bỏ phía sau, bọn họ dùng tiên khí lại không nhìn ra có gì đặc biệt, tại sao có thể như vậy? Mấu chốt mình là Vũ Tiêu đại nhân, Đường Đường là Vũ Tiêu đại nhân còn không phải Kim Tiên bình thường có thể so sánh chuyện hôm nay mà đồn ra ngoài sẽ thành cái gì, không tránh được người khác chê cười. Thời khắc này Vũ Tiêu nhanh chóng xoay chuyển đầu óc nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể mất dấu người này, phải nghĩ biện pháp không thể để người khác biết chuyện, không thể. Đáng tiếc, nếu có thể chiếm được lệnh bài trên người hắn, thì có thể giảm bớt đi hơn 2.000 vạn giảm. Tuy nhiên dù sao đối phương cũng là Kim Tiên, muốn giết chết chiếm được lệnh bài của hắn cũng không có khả năng lắm. Lúc này Tặc đạo nhân đồng dạng nhìn vũ tiêu đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau không thấy bóng dáng, nhìn Tiên kiếm trung phẩm vô cùng khoa trương kia ảm đã mất đi ánh sáng, đột nhiên Tặc đạo nhân nghĩ tới điều gì, vua hốt nói có vẻ thiết nối. Nói chuyện đã rồi. Nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì. Những gì khác hiện tại Nhậm kiệt sẽ bỏ qua, nhưng một câu nói của Tặc đạo nhân có thể giảm bất đi hơn 2.000 vạn giảm hắn lại nghe rõ ràng. Ở thời điểm không có biện pháp sẽ không gian vượt qua. Cho dù đối với tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với Kim Tiên mà nói, đại thế giới vô cùng mênh mông, cũng quá mức khổng lồ, muốn nhảy vực cũng là một sự kiện vô cùng đau khổ. Nếu như không phải thời gian cấp bách, đối với bọn hắn mà nói, không nhanh không chậm hao phí tháng 10 năm 2005, cũng không có gì khác biệt so với người bình thường hao phí mấy phút thời gian. Nhưng bây giờ nhậm kiệt lại muốn tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây, tranh đoạt từng giây chạy đi, đột nhiên nghe nói có thể giảm bất đi hơn 2.000 vạn giảm, đương nhiên hấp dẫn chú ý của hắn. Tuy rằng nghe không hiểu cái gì gọi là nói chuyện đã rồi, nhưng tặc đạo nhân vẫn có thể hiểu ý nghĩa đại khái. Tặc đạo nhân vội giải thích, chuyện này đạo gia cũng mới vừa nghĩ tới. Mặc dù hiện tại đại thế giới táng tiên gần như sụp đổ, không ngừng xuất hiện các loại tình huống hủy diệt, không gian không ổn định nhưng trong thế giới rộng lớn này luôn có một số khu vực tương đối ổn định. Ở trong khu vực Hắc Long Tiên Vương nắm trong tay, cũng có một vài chỗ tương đối ổn định như vậy, trong đó có mấy địa phương còn có thể có thông đạo không gian ổn định trong đó có một cái ở ngay trên đường chúng ta đi tới đông vực, cách nơi này không tới 500 vạn dặm Thông đạo này được người của Hắc Long Tiên Vương nắm giữ, để hắn có thể khống chế hai khu vực này tốt hơn. Địa phương có thể có thông đạo không gian nối thông nhau, chính là nắm giữ tốt nhất cũng là ít bị phá hồng nhất, địa phương đó là một trong những chỗ được Hắc Long Tiên Vương coi trọng. Người bình thường rất khó sử dụng thông đạo không gian này, cho nên trước đây ta không nghĩ tới mượn thế lực Hắc Long Tiên Vương bên kia, dù sao chúng ta đi qua cũng sẽ bị đổi giết. Vừa rồi chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể chiếm được một tấm lệnh bài cấp bậc của Vũ Tiêu này, dưới tình huống không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, mạnh mẽ đi tới, dù sao, nên đắc tội cũng đều đắc tội, chúng ta cũng không sợ làm lớn chuyện. Tặc đạo nhân xem như đã nhìn ra, nhập gia chủ này là gan rất lớn tuyệt đối hơn xa hắn, làm việc kinh người, lại ngay cả hắn đều có thể bị hù dọa, cho nên hắn mới dám nói ra loại đề nghị mà người khác vừa nghe tới lập tức bác bỏ này. Sau khi nói xong, Tặc đạo nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: Phỏng chừng ngươi cũng không sợ gì, nhưng Kim Tiên đích sắc phiền toái. Hơn nữa người này cũng có tiên khí, mà ta còn biết một địa phương khác, dù sao cũng là khu vực ổn định, cho dù không có thông đạo không gian, chúng ta cũng có thể tiết kiệm mấy trăm vạn dặm đường so với người bình thường. Lần sau nói sớm một chút, những vấn đề khác không cần ngươi suy tính cùng lo lắng. Bùng. Ầm. Ngay tức thì, Nhậm Kiệt nhanh chóng vận chuyển lực lượng, mạnh mẽ khống chế tốc độ dưới trạng thái cao nhất trợ giúp thúc dục trận pháp ở chung quanh mạnh mẽ dừng lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ việc dừng lại đột ngột này tạo thành không gian trung quanh nổ bùng một tiếng sau đó ầm ầm sụp đổ mà ngay sau đó nhậm kiệt không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trực tiếp quay ngược trở lại chạy về hướng vũ tiêu kia ta đã biết ngày sẽ như vậy tặc đạo nhân lẩm bẩm sắc mặt đã có chút chết lặng không sai đã nói tên tặc đạo nhân kia giả hoạt, sử dụng liều mạng tiêu đốt thọ nguyên lực lượng bản mạng mới trợ giúp trốn thoát bổn đại nhân đuổi giết hừ Không chỉ là nói, hắn rất có khả năng là làm như vậy, nếu không chỉ bằng vào hắn, làm sao có thể trốn thoát khỏi buồn đại nhân đuổi giết. Ừm, không sai, đúng là như vậy. Nhất định là bọn họ dùng bí pháp gì đó, trong nháy mắt làm ra chuyện hy sinh gì đó mới đổi lấy tăng tốc trong khoảng thời gian ngắn như thế. Chuyện này mình phải thông chi lên trên, để bên trên tiếp tục tiêu trừ, mình cũng hao phí phần lớn lực lượng vì chúng, đợi bên trên đến tiêu trừ, mình cũng có công lao nhất định rồi. Trưng 716, ai dám? Lúc ban đầu Vũ Tiêu nhìn những người đó lại càng đuổi càng xa, trực tiếp bị đối phương bỏ rơi, ngay cả cái bóng đều không đuổi kịp. Sau đó vốn hắn nghĩ phải làm sao để xử lý chuyện này mà không tổn thương mặt mũi. Rất nhanh hắn nghĩ tới một biện pháp thích hợp nhất, mà lúc thì lầm bầm lầu bầu nói, lúc thì trầm ngâm suy nghĩ rất nhanh chính hắn đều tin đây là trận tướng, đối phương chính là làm như vậy mới chạy thoát. Rất nhanh chính hắn đều tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, cũng như tin tưởng vững chắc hắn là đẹp trai nhất, mạnh nhất. Chuyện này không thể che giấu với bên trên cũng không có biện pháp che giấu, một khi đã như vậy tự nhiên phải nghĩ kỹ đối sách. Thời khắc này hắn đã nghĩ ra một biện pháp, tiếp theo suy nghĩ kỹ một chút cảm giác không có vấn đề gì, lập tức vũ tiêu tính toán liên lạc với cấp trên. Một mặt để cấp trên biết chính mình đã gian nan khổ sở đuổi giết, đã ép đối phương phải sử dụng phương pháp liều mạng mới trốn thoát, mình đã hao phí phần lớn lực lượng vì đối phương, chuyện còn lại cứ giao cho những người khác đi xử lý, nhưng công lao nhất định phải có một phần của mình. Ở một mặt khác, cũng là để bọn họ biết Vũ Tiêu đại nhân ra tay. Hả? Đột nhiên, Vũ Tiêu đang suy nghĩ chuyện tốt đẹp, chuẩn bị liên lạc với bên trên, đột nhiên chợt tròn mắt, ngây dại, không thể tin được lần nữa xác nhận trong tiên hồn lực xuất hiện cây đại ký kia, chính là trước đó hắn phát hiện. Không sai, thật đúng thật là nó hắn hắn tại sao lại quay lại? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nghĩ quẩn trong lòng muốn tự sát, muốn đi tìm cái chết? Nếu không vì sao lại chui đầu vô lưới, chạy đi mất dạng lại quay trở lại? Tuy rằng Vũ Tiêu luôn cho rằng chính mình rất có nghị lực rất xuất sắc, rất mạnh, nhưng hắn còn không đến mức đầu góc thác loạn đến cho rằng đối phương bởi vì điều đó mà quay trở lại. Ầm. Trong lúc bất chợt, tiên hồn lực của Vũ Tiêu cảm nhận được đối phương ngưng tụ lực lượng khổng lồ, tốc độ lại lần nữa tăng lên, mục tiêu nhắm thẳng vào mình. Bọn họ bọn họ điên rồi, đây là bọn họ muốn ra tay đối phó với mình. Đột nhiên ý thức được chuyện gì xảy ra, thiếu chút nữa Vũ Tiêu bật cười thành tiếng, đùa gì thế. Minh đường đường là kim tiên, cho dù người tu vi cao hơn mình gặp mình cũng né tránh chúng chi một đám người như bọn họ đúng là không biết sống chết trong lòng nghĩ vũ tiêu cũng lập tức thúc dục tiên kiếm trúng phẩm tiên kiếm lại lần nữa nở rộ hào quang vạn trượng giống như bảo vật hỗn độn xuất thế uy thế kinh thiên động địa ầm đột nhiên nhậm kiệt nắm trong tay cửu cửu âm dương chấn thần kỳ toàn lực xông tới thanh thế không đổi nhưng từ trong tiểu thế giới dẫn động mặt trời trực tiếp chiếu ra một màn sáng trong nháy mắt bao phủ vũ tiêu trong phạm vi trăm trượng chung quanh vũ tiêu có cảm giác dường như không gian bị cố định Đồng thời trung quanh cũng lập tức trở nên nóng lên, hết thảy đều đang thiêu đốt. Mặt trời ngưng tụ uy lực, lần này càng thêm cường đại, đồng thời cũng cố định không gian trung quanh, tránh cho hắn chạy trốn. Hả? Tình huống gì đây? Không gian bị cố định. Tại sao có thể như vậy? Trong ngáy mắt, Vũ Tiêu vừa rồi vốn còn tràn đầy tự tin, thúc giục tiên kiếm trung phẩm nở rộ hào quang vạn trượng, chuẩn bị xử lý nhậm kiệt lập tức liền lo lắng. Bởi vì độ nóng ở trung quanh đột nhiên nóng rực khiến hắn đều không thể không liệu mạng vận chuyển lực lượng mới có thể chống cự cái này cũng chưa tính, không gian lại bị cố định cái này cái này có điều gì đó không đúng. Vũ tiêu vốn tính tình nhát gan tận trong xương, hay bắt nạt kẻ yếu, thời điểm này lập tức lộ rõ không thể nghi ngờ, nghĩ đến tốc độ của đối phương rõ ràng đã bỏ rơi mình phía sau, lại đột nhiên quay lại, vốn khí thế của hắn trước đó lập tức không còn lại mấy phần. Nếu như xuôi nước xuôi gió, vũ tiêu có thể phát huy 120% lực lượng, có thêm người trợ uy hắn sẽ càng lợi hại hơn nhưng vừa mới gặp một chút cường ngạnh hơn nữa với tình huống quỷ dị giờ phút này lập tức hắn liền rét lạnh bùng bùng bùng đúng lúc này 99 cây đại kỳ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ còn nhanh hơn chủ kỳ trong nháy mắt cắm dày đặc trùng quanh vũ tiêu trận pháp vận chuyển hết tốc lực lập tức thể hiện ra uy thế của trận pháp các loại lực lượng đan bảo thiên địa mờ tối ngăn cách bất kỳ liên lạc với trùng quanh ngay cả tiên hồn lực đều không dò xét ra ngoài được hắn đã hoàn toàn bị giam ở trong đó Bảy con rồng dưới dẫn dắt của lôi long toàn bộ đã vô cùng cường đại, trong nháy mắt liền phát ra tiếng long âm, thanh âm kinh thiên động địa vang rội bên trong không gian trận pháp. Trận thế cường đại này, tuyệt đối nghe mà giận cả người, vũ tiêu vốn đã sợ hãi lập tức càng trở nên kinh nghi bất định, đây đây là tình huống gì vậy? Trận pháp gì mà kinh khủng như vậy? Còn có, làm sao cùng lúc có nhiều khí linh cường đại đến trình độ như thế? Pháp lực cuồn cuộn, quả thực đến gần thiên tiên rồi. Không xong, tình huống có điều gì đó không đúng. Trong trong trận pháp này có thứ gì đó uy hiếp tiên hồn của Vũ Tiêu, khiến hắn cảm nhận được tiên hồn run rẩy, có cảm giác như trong nháy mắt sẽ hoàn toàn bị tiêu tan. Loại cảm giác này khiến hắn sợ hãi, làm hắn run rẩy. Thời khắc này hắn không áp chế nổi sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhất định phải chạy đi. Thời khắc này hắn cũng không còn quản được nhiều như vậy, không tiếc bất cứ giá nào đều phải chạy đi. ầm. Trong tiếng nổ ầm ầm, bảy con rồng vần quanh, thúc giục trận pháp, bạo phát ra áp lực cường đại nhất. Mà từ trong áp lực đó chỉ có vũ tiêu mới có thể cảm nhận được bên trong còn ẩn chứa một lực lượng nguy hiếp chí mạng khác. A, Bùng bùng. Cảm nhận loại áp lực này, loại lực lượng nguy hiếp chí mạng này, hơn nữa mặt trời bột phát ra hơi nóng bao phủ, phong tỏa không gian chung quanh. Vũ tiêu lập tức quyết định trước bỏ chạy, thoát khỏi nơi này rồi tính sau. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vũ tiêu liền bạo phát uy thế to lớn, xông thẳng ra. Trên thân thể hắn tiên hồn lực màu vàng tản ra ánh sáng nhạt. Toàn lực thúc dục lực lượng muốn xông ra. Vũ tiêu bên này tự loạn trận cước, đã bắt đầu khiếp đảm, sợ hãi, từ hào khí vạn trượng biến thành muốn chạy trốn mà hết thể cảnh này ở trong mắt tạc đạo nhân, như lão nhị xem thấy thì lại là một cảnh tượng khác.